tống thần quang đôi mắt sáng ngời sau đó từ nhỏ bàn đu dây thượng đứng lên nhảy nhót đến hứa tú tú trước mặt mụ mụ lao sư khích lệ lúc sao. tống thần quang ngưỡng khuôn mặt nhỏ vẻ mặt chờ mong dò hỏi ân khích lệ lao sư nói nhà ta lúc thông minh xoay khí tính tình thảo hỷ hứa tú tú nói tiếp thật vậy chăng tống thần quang nghe vậy thập phần vui vẻ ân hứa tú tú nhìn nhà mình nhi tử vui vẻ khuôn mặt nhỏ Đối với chính mình vừa rồi nói trái lương tâm nói cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Rốt cuộc nàng một chút đều không cảm thấy chính mình nhi tử tính cách nội hướng không hợp đàn. Tống thần quang thực thông minh, chỉ số thông minh rõ ràng so cùng tuổi tiểu bằng hữu cao rất nhiều. Trong mắt hắn xem ra, cùng lớp đồng học đều ngây ngốc, cho nên mới sẽ không nghĩ phản ứng bọn họ, nhưng lại không phải sở lão sư trong miệng nội hướng. Hơn nữa ở hứa tú tú trước mặt khi, tống thần quang trước nay đều không có nội hướng vấn đề này, hắn hoặc bắt rộng ra hiểu chuyện. hứa tú tú hiểu biết chính mình như tử cho nên cũng không hy vọng tống thần quang đối lao sư đánh giá có áp lực tiểu hài tử sao Tùy tâm sở dục một ít mặt khác phiền não vẫn là giao cho nàng cái này đương mụ mụ hồi xử lý đi nhưng hứa tú tú thấy nhà giữ trẻ sở lao sư rất nghiêm túc liền cũng tính toán ở ngày thường trong sinh hoạt dẫn đường dẫn đường tống thần quang tính tình mặc kệ nói như thế nào hài tử vẫn là hoạt bát rộng rãi một ít hảo a di ta là hách tinh tinh a di còn nhớ rõ ta sao Hách tinh tinh tiểu bằng hữu cũng đi theo tống thần quang phía sau, nhìn tống thần quang cùng hắn mụ mụ thân thân mật mật bộ dáng, tiểu cô nương ăn mặc miêu tả mèo và chuột hầu áo khoác, từ thiết kế cùng chất lượng đi lên xem, hẳn là sang quý nước ngoài hóa, rốt cuộc hiện tại quốc nội nhi đồng trang phục còn tương đối bình thường, thiết kế cũng hoàn toàn không mới mẻ độc đáo, đại đa số đều là lấy giữ ấm thực dụng là chủ. Đương nhiên, ngôi sao như vậy đáng yêu, á di như thế nào sẽ không nhớ rõ. Hứa tú tú không lương đậu tiểu cô nương. Tiểu cô nương nghe vậy lập tức cười thành một đóa tiểu hoa, đáng yêu đến không được. Mụ mụ, ngươi đừng khen nàng, nàng buồn đã chết, lão sư bố trí tác nghiệp cũng đều không có làm, một thêm nhị đều có thể tính sai. Tông thần quang lại ngạo kiều lôi kéo một chút Hứa Tú Tú, xem về, tính toán lôi kéo Hứa Tú Tú đi tiểu sân thể dục thi đấu, tiểu gia hỏa hoàn toàn không có nghĩ tới, hơn một năm trước hắn tự mình cũng là cái toán học ngu ngốc, trước mắt ghét bỏ người khác tới nhưng thật ra đúng lý hợp tình. Lúc ngươi không thể như vậy biết không? Hứa tú tú bản bản gương mặt, mụ mụ không phải cùng ngươi đã nói, đối đãi tiểu bằng hưu phải có lễ phép, ngươi cảm thấy ngươi vừa rồi như vậy nói chuyện đúng không? Tống thần quang khuôn mặt nhỏ tức khắc một cổ, nàng vốn dĩ liền rất buồn sao. Ngạo kiều nghĩ, tống thần quang trầm mặc không hề răng. Lúc, cùng ngôi sao tiểu bằng hữu xin lỗi. Hứa tú tú nhắc nhở tống thần quang. a di lúc thứ tốt, ngươi đừng nói hắn, ta sắc thật thực buồn tống thần quang này phó ngạo kiều bộ dáng. Ngược lại làm cái này kêu ngôi sao nhỏ cô nương đỏ bừng mặt, sau đó tiểu thị tay kéo kéo hứa tú tú siêm ý, ý vì tống thần quang nói tốt. Ngồi sao? Liên ở hứa tú tú còn tưởng cùng hách tinh tinh nói cái gì đó thời điểm, một người nam nhân thanh em đột nhiên vang lên, tiếp theo một cái nhìn qua man thành công nhân sĩ nam nhân xuất hiện ở hách tinh tinh trước mặt, ba ba công ty có việc, chúng ta hôm nay thi đấu liền không tham gia hảo sao. Không lưng ngồi sổm hách tinh tinh trước mặt nói, đôi mắt đều là ấy nấy cùng chấn an. Hách tinh tinh nguyên bản cao hứng khuôn mặt nhỏ tức khắc liền suy sống hạ, hốc mắt chậm rãi nổi lên nước mắt, ba ba ngươi đáp ứng ngôi sao, ngươi nói sẽ bồi ta lấy tiểu hồng hoa. Thanh em ủy khuất thả khổ sở, lại cũng mang theo thuộc về vẫn là chua sót lên án. Ngôi sao thực xin lỗi, ba ba thật sự có việc, tiểu hồng hoa lần sau ở lấy hảo sao. Suốt ruột trấn an khuê nữ nhi, có thể nhìn ra được tới, người nam nhân này là yêu thương hách tinh tinh, nhưng là lại cũng đồng dạng rất coi trọng sự nghiệp của hắn. bằng không ba ba kêu Lý A-Z tới bổi người thi đấu được không? Như là nghĩ đến cái gì? Đột nhiên đề nghị. Không cần. Hách tinh tinh hồng mắt khóc lóc cự tuyệt, nghĩ đến cái kia hư mẹ kế A-Z, tức khắc liền tức giận đến không được. Ngôi sao cũng không nghĩ muốn Lý a di tới, kia làm sao bây giờ đâu. Ba ba có việc gấp hiện tại đến hồi công ty, ngôi sao ngoan, nghe ba ba lời nói được không? Ba ba ngày mai cho ngươi mua rất nhiều, rất nhiều tiểu hồng hoa về nhà được chưa? Ý đồ an ủi hách tinh tinh cảm xúc. Tính toán làm hách tinh tinh từ bỏ hôm nay nhi đồng thi đấu. Ngôi sao không cần ngươi mua tiểu hồng hoa, ba ba nói chuyện không giữ lời, ngôi sao chán ghét ngươi. Hách tinh tinh khóc lóc dây rũa ra nam nhân ôm ấp, sau đó đi đến hứa tú tú trước mặt, a gì, ngôi sao không có mụ mụ, ngươi đừng ngôi sao mụ mụ hảo sao. Như vậy ta liền có thể cùng lúc ở cùng một chỗ. Nói đồng thời, nhìn bên cạnh tống thần quang vẻ mặt hướng tới chi sắc. Chưa xong còn tiếp. chương 324, một mặt một bước. hứa tú tú ha hốc mồm, rũ mắt nhìn tràn đầy chờ mong hách tinh tinh vẻ mặt mộng bức nói sự tình như thế nào đột nhiên liền cùng nàng nhấc lên quan hệ đối mặt đưa tới cửa muốn nhận nàng đương mẹ nó cô nương hứa tú tú tỏ vẻ có chút quá mức ngoài ý muốn. không cần tống thần quang nghe vậy lại thập phần nghiêm túc mở miệng cự tuyệt hách tinh tinh đề nghị ai muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ ngươi buồn đã chết lúc hách tinh tinh lã chã chứ khóc nhìn tống thần quang bất quá hai giây đầu đại nước mắt liền theo trắng non bánh bao mặt đi xuống Ta liền tưởng cùng ngươi ở cùng một chỗ, thật sự không được sao. Ta sẽ thực ngoan. Không được. Tống thần quang không có chút nào do dự, trong mắt ghét bỏ đặc biệt rõ ràng. Thực hiển nhiên, tống thần quang đôi mắt giữa ghét bỏ kích thích đến hách tinh tinh tiểu bằng hữu, hoa. Hách tinh tinh gào khóc, tiểu cô nương hai chỉ cẳng chân di động tới bắt đầu ra bên ngoài chạy vội. Nàng cảm thấy chính mình bị toàn thế giới ghét bỏ, ba ba chỉ ái công tác, cho nàng tìm cái ác độc mẹ kế. Tống thần quang cũng không thích nàng, không muốn cùng nàng chơi. ghét bỏ nàng buồn, nàng hảo đáng thương a hứa tú tú nhìn chạy xa tiểu cô nương sững sờ hách tinh tinh hắn ba cũng là vẻ mặt vô ngữ sau đó cực kỳ phức tạp rũ mắt nhìn nhìn tống thần quang ngượng ngùng a đều do ta ngày thường đem nàng xuống hư ngươi đừng để ý nói xong liền rất là bất đắc dĩ bạn túc đuổi theo khuê nữ nhi hách tinh tinh hai cái đại nhân hiển nhiên đều đối đứa nhỏ này nhóm thiên chân phong cách cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm như thế nào như thế nào liền phát triển trở thành như vậy Quả thực chính là không thể hiểu được có hay không, đặc biệt là hách tinh tinh phụ thân, hách đại binh, hắn càng là vô ngự đến cực điểm. Khuê nữ nhi không thể hiểu được liền kéo người kêu mụ mụ, hắn cho nàng chọn mụ mụ lại trước nay đều không không vào mắt. Tuy rằng hắn không thể không thừa nhận, cái kêu tiểu nam hải mẫu thân, cả người tản ra một loại trí thức, không tiểu nhu, không làm ra vẻ thông tuệ hơi thở, xác thật làm hắn trước mắt sáng ngời, nhưng người là đã kết hôn phụ nữ a Tống thần quan ngươi trường năng lực, khi dễ một cái tiểu nữ sinh. còn đem người cấp khí khóc người mất mặt không hứa tú tú chịu chịu khỏe miệng sau túi đầu rêu cợt nhà mình nhĩ tử tống thần quang nhấp chặt môi mỏng nhìn chạy ra nhà giữ trẻ hách tinh tinh tiểu bằng hưu đôi mắt hiện lên một tia do dự chi sắc là nàng ái khóc giải thích trong giọng nói có hoan uổng cùng lo lắng rõ ràng là ngươi đem người cấp khí khóc hứa tú tú nhìn tống thần quang thấy hắn trên mặt tất cả đều là dồi rắm thật sự không đành lòng lại đả kích hắn cho nên đem phun tào nói cấp nuốt trở về bụng giữa nói Nhà mình nhi tử như thế khó hiểu phong tình, nàng hảo lo lắng về sau hắn đánh quang côn làm sao bây giờ. Mặc danh, hứa tú tú cảm thấy chính mình nghĩ đến có chút quá mức lâu dài. Gia trưởng sẽ sau khi kết thúc, nhà dư trẻ lại an bài mấy cái gia trưởng cùng hài tử hoạt động thi đấu. Bởi vì hách tinh tinh khóc lóc chạy đi duyên cớ, hứa tú tú cùng tống thần quang tâm tư đều không ở thi đấu thượng phối hợp rõ ràng thiếu dài. Cuối cùng chỉ lấy tới rồi hai đóa tiểu hương hoa, tống thần quang nhìn qua tựa hồ rất mất mát. Về nhà trên đường Tống Thần Quang sách theo hai đóa tiểu hướng hoa, con tiểu cặp sách, một bàn tay nắm hứa tú tú tay, môi mỏng nhấp chặt, kia không vui bộ dáng xem đến hứa tú tú tâm tác, hơn nữa nàng cũng tính toán dẫn đường dẫn đường Tống Thần Quang tính cách, liền cố ý đem để tài mang nhập đến nhà giữ trẻ các bạn nhỏ trên người, lúc nói cho mụ mụ, ngươi vì cái gì không thích cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đâu? Bọn họ đều thực buồn, đây là Tống Thần Quang phá lệ đau đầu vấn đề, buồn liên tính, còn ái khóc, nhà hắn đệ đệ muội như vậy tiểu, đều không yêu khóc. những cái đó tiểu bằng hữu đoạt cái đồ ăn vặt cùng món đồ chơi đều khóc lớn đặc khóc ồn ào đến hắn lô thai đau cho nên hắn đặt phiền bọn họ tống thần quang nhưng thật ra không có dấu giếm chính mình tâm tư thậm chí đem không thích lý do đều nói ra hứa tú tú tức khắc liền bị lúc đúng lý hợp tình lý do cấp nghẹn tới rồi chính là lúc ngươi trước kia cũng là cái dạng này nga món đồ chơi bị đoạt sẽ khóc ăn cơm còn cái ăn tính toán cũng sẽ không ngươi trước kia cùng những cái đó tiểu bằng hữu là giống nhau Chính là mụ mụ đều không có ghét bỏ ngươi đâu. Hứa tú tú rất có kiên nhẫn cùng Tống Thần Quang nói chuyện thiếm. Tiêu ngạo Tống Thần Quang bị hứa tú tú nói mấy câu cấp đả kích tới rồi. Hắn thế nhưng cũng có như vậy xuẩn thời điểm sao. Kén ăn hắn liền nhận, món đồ chơi bị đoạt hắn cũng nhận, chính là hắn chẳng lẽ liền tính toán đều sẽ không. Hắn học tập thành tích chính là lớp tốt nhất một cái. Mụ mụ ngươi gạt ta. Tống Thần Quang cổ cổ khuôn mặt nhỏ không muốn tin tưởng. Không có. Tống Thần Quang tức khắc vô cùng trí khuôn mặt nhỏ bản tự hỏi nửa ngày kia lúc về sau cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi không chê bọn họ là được như là hạ định quyết định tống thần quang mở miệng thập phần bất đắc dĩ đáp ứng rồi hứa tú tú thật ngoan hứa tú tú vừa lòng xoa xoa tống thần quang cái hốt nhà giữ trẻ ra trưởng sẽ sau hứa tú tú lại mỗi ngày hướng nước canh chi đô chạy vội càng là tới gần khai trường nàng yêu cầu đau đầu phiền não sự tình giống như liền càng nhiều hôm nay hứa tú tú khó được nhàn rỗi mua một ít đồ vật chuẩn bị gửi qua biêu điện về quê liền nhận được hứa phụ đánh tới điện thoại trong điện thoại đại khái trò chuyện tình hình gần đây đồng thời cũng biết được hứa tình tình hôn qua sinh cái đại béo tiểu tử tin tức đối này hứa tú tú cũng vì hứa tình tình vui vẻ nguyên bản hứa tình tình nhật tử liền quá đến không tồi nam nhân thái rừng rậm cũng rất đáng tin cậy trong nhà điều kiện ở nông thôn nơi đó tới nói cũng coi như là không tồi siêu sinh phạt tiền cũng hoàn toàn giao đến khởi đứa nhỏ này tự nhiên liền rất chịu thái gia thích con thậm chí đồ ăn đầu cũng mừng rỡ không được vì thế vừa tú tú lại cố ý đi một chuyến thương trường, cấp hứa tỉnh tỉnh gửi qua bưu điện không ít sản phụ cùng trẻ con sở cần đồ dùng trở về. Đến nôi tống ra bên kia, nàng cũng cấp tống phụ tống mẫu gửi qua bưu điện ăn dùng. Đây là nàng đã làm thói quen sự tình, chỉ là, lần này nàng không có cấp tống điểm hình thêm vào đồ vật. Trước kia nàng đều sẽ cấp tống điểm hình nữu nữu gửi chút quần áo quần dài, lần này lại trực tiếp xem nhẹ nữu nữu, cũng không phải nàng luyến tiếp tiền, nàng kỳ thật đối tiền tài rất chấp nhất. Nhưng là tương đối mà nói lại cũng rất hào phóng, ở nào đó phương diện, nàng cơ hồ có thể nói đúng không so đo. Nhưng là nàng lại phát hiện vô luận nàng đối nữ nữ lại như thế nào hảo, nàng tựa hồ vĩnh viễn không hiểu đến cảm ơn. Một khi đã như vậy, nàng chính là có tiền cũng không cần phải hoa ở trên người nàng, nàng nhưng không có đối nàng hảo. Tống điểm hình xoay đầu tới lại vẫn là khi dễ nàng hài tử tự ngược ý tưởng, ai hi đến quán nàng cái này tật xấu. Khả nhân thông thường đều không quá sẽ nghĩ lại chính mình. hứa tú tú chỉ cấp tống phụ tống mẫu mua đồ vật đưa một đại bao bao bọc về đến nhà tống điểm hình như là thường lui tới giống nhau đi bao vây trước tìm kiếm nghĩ lần này thẩm thẩm cấp gửi qua biêu điện đồ vật là lúc nào lại phát hiện căn bản không có phải cho nàng đồ vật tức khắc tình huống liền không đúng lắm mãi mãi thẩm thẩm cấp nữ nữ mua đồ vật đâu tống điểm hình vẻ mặt đau khổ chất vấn tống mẫu tựa hồ không thể tin được thế nhưng không có chính mình kia tức giận chất vấn biểu tình cùng ngày thường không nói đạo lý vương thanh hoa không có sai biệt Chưa xong con tiếp. mươi 325, nhà ta hải tử tâm. Cháu gái chất vấn, tống mâu có chút bất đắc dĩ trả lời, khó xử nàng trong lòng kỳ thật nhiều ít là hiểu rõ. hứa tú tú là tương đối cẩn thận người, nàng mỗi một lần gửi về nhà đồ vật, đều sẽ đồng thời ở bao vây giữa lưu trường tờ giấy, đem trong bọc đồ vật công đạo rõ ràng, tác dụng cùng cho ai đều phân đến minh xác Tống phụ là nhận thức tự, tuy rằng biết chữ không nhiều lắm, nhưng cầm tờ giấy đúng đúng, đúng đồ vật lại vẫn là có thể. hắn đối xong tờ giấy cùng trong bọc quần áo thức ăn sau phát hiện cũng không có khuyết thiếu đồ vật người chạy nhanh nhìn xem tú tú viết này đơn tử thượng có cấp tan liễu liễu sao như thế nào không có đâu tống mâu buồn bực truy vấn tống phụ nhìn chấp nhất truy vấn tống điềm hình tỏ vẻ có chút sốt ruột cùng đau đầu tống phụ cầm tờ giấy nghe được tống mâu dò hỏi sau ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua tống điềm hình hắn là cái trong đất bảo thổ đại quê mùa nhận thức tự không nhiều lắm nhưng lớn tuổi người xem sự tình luôn là tương đối thấu triệt Hắn biết tất nhiên là nhị con dâu cảm thấy đối tống điểm hình, cái này tiểu chất nữ hảo cũng là bạch hảo sau cho nên mới không hề gửi qua biêu điện đổ vật. Hắn lý giải nhị con dâu cách làm, cái này cháu gái xác thật bị nàng cái kia mẹ mang đến càng ngày càng không ra gì, an tết thời điểm tay chân không sạch sẽ liền tính, phía trước còn khi dễ lúc, điểm này hắn là biết đến, chỉ là hắn là ra ra, tống điểm hình là cháu gái, hắn chính là nhìn đến cũng không hảo đi thuyết giáo nàng, rốt cuộc ở nông thôn. Nữ hài tử sự tình đều thuộc về mẫu thân quảng giáo, này nếu là hắn khuê nữ nhi hắn còn có thể nói vài câu, nhưng cố tình vẫn là cháu gái, hắn ảnh. Phải làm bộ mở một con mắt nhắm một con mắt. Không có. Tống phụ lắc đầu, lần này không có cấp nữ nữ đồ vật, ngươi dọn dẹp một chút phòng ốc đi thôi. Tống phụ nói, không cảm thấy đây là cái gì đại sự nhi. Sao sẽ không có đâu? Tống mẫu lại ấp úng ra tiếng, quay đầu lại nhìn về phía tống Điềm Hinh, Sao có thể không có ta? nàng mỗi lần đều sẽ cho ta mua đồ vật, nàng lần này vì cái gì không cho ta mua. Tống điểm Hinh biết thật sự không có sao, lại có chút bén nhọn phản bác ra tiếng, ánh mắt kia lại mang theo nồng đậm tức giận, bởi vì hứa tú tú mỗi tháng đều sẽ gửi qua bưu điện đồ vật, hơn nữa đều có nàng lễ vật, nàng đã thói quen, cũng chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ đột nhiên không có. Níu níu A, ngươi đừng bội A, mãi mãi trong chốc lát cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút ngươi thầm thầm, nàng có thể là lẩu gửi qua bưu điện. Tống Mâu xem Tống Điểm Hinh phản ứng như thế bén nhọn, lập tức ra tiếng trấn an, trên mặt lại mang theo đau đầu chi ý. Nàng Kỳ thật cũng không nốc, cũng đoán được tất nhiên là Hứa Tú Tú chưa cho Tống Điểm hình chuẩn bị đồ vật, nếu là chuẩn bị gửi qua bưu điện thời điểm thiếu, không có khả năng tờ giấy thượng cùng trong bọc đồ vật đều đối được, này thực hiển nhiên là Hứa Tú Tú chưa cho Tống Điểm hình chuẩn bị duyên cớ. Nhiên, Tống Điểm Hinh cảm xúc như thế kích động, nhưng thật ra làm nàng có chút khó xử. Nàng chính là chưa cho ta mua, nàng dựa vào cái gì không cho ta mua. ta chán ghét nàng ta chán ghét nàng tống điểm hinh khóc náo bắt lấy nhà chính đặt bao vây đem bên trong vải quan trung người ra uống đồ hộp sữa bột cấp bế lên tạp đến trên sàn nhà khẳng định là tống thần quang nói ta khi dễ hắn cho nên mẹ nó mới không cho ta mua đồ vật nhại danh ta muốn bắt phá hắn mặt đem hắn đá đến ngoài ruộng đi chết đuối. tống điểm hinh lời nói phá lệ âm oan tuy rằng nàng này chỉ do cá nhân phát tiết cảm xúc nhưng không thể không nói nàng sắc cũng đem sự tình chân tướng nói ra Hứa tú tú xác thật là bởi vì biết nàng khi dễ tống thần quan sau, cho nên mới không nghĩ phải làm bánh bao thịt đánh cho thánh mẫu mà thôi. Nhưng hứa tú tú lại không có nghĩ đến, tống điềm hình biểu hiện sẽ như thế đoan người, thậm chí một chút đều không có tự mình nghĩ lại. Tuy rằng làm nàng cái này 10 tuổi tiểu cô nương tự mình nghĩ lại là ở khó xử người, nhưng tống điềm hình bản tính xác thật đã vặn mẹo. Ai ra, Niu Niu a, ngươi này nói chính là nói cái gì a? Ngươi như thế nào có thể nói lời này đâu? Ngươi cũng không thể như vậy, ngoan cháu gái, ngươi đừng học mẹ ngươi kia tính nết ta. Tống mẫu lại thập phần kinh hãi che lại ngực, không dám tin tưởng nói chuyện, ý đồ tưởng tiến lên đi chấn an Tống điểm hình cảm xúc, nhưng lại bị Tống điểm hình tùy tay lại bắt lấy tạp lại đây sữa bột đồ hộp dọa sợ. Phanh! Sữa bột đồ hộp nện ở trên sàn nhà móc méo một góc. Thiện nhân, đều là thiện nhân, ta sẽ không tha thứ của các ngươi. Giống giận, Tống điểm hình quay đầu liền ra bên ngoài chạy. Tống Mẫu che lại ngược chịu kích thích muốn đuổi theo Tống Điểm Hinh đi, nữu nữu, ngươi trở về. Đừng đuổi theo, làm nàng đi. Tống phụ lại mặt đen ra tiếng ngăn trở Tống Mẫu, quán đến nàng tính nết, người thiếu nàng vẫn là sao mà. Tống phụ cũng rất là bực bội, cảm thấy Tống Điểm Hinh này cháu gái làm việc thật sự là khó coi. Ai? Tống Mẫu bất đắc dĩ dừng lại nệ bước, nhìn trên sàn nhà mấy vại sữa bột đốn rác đau đầu, ngươi nói tú tú cũng thật là, mỗi lần đều cấp nữu nữu chuẩn bị, lần này như thế nào lại đột nhiên không chuẩn bị đâu? nữ nữ nàng vẫn là là cái hài tử, trước kia điều kiện không tốt, mặc quần áo đều xuyên phá, tú tú cho nàng mua, ngươi không thấy nàng bắt được quần áo khi có bao nhiêu cao hứng sao. Nhưng hiện tại, này, này sao chỉnh A? Tống mâu tâm tắc, nhưng lại không có trách cứ hứa tú tú ý tứ, rốt cuộc nàng biết, này Tống điểm huynh lại không phải người khuê nữ nhi, nàng trước kia có thể mỗi lần đều tiện thể mang theo cho nàng một ít đồ vật liền tính là đủ khách khí người, này thế đạo, thân mụ nhưng đều không có tốt như vậy. liền lấy Vương Thanh Hoa tới nói liền hiểu được. Nhưng này ngày thường đều có cái gì, vốn dĩ mỗi lần nhị con dâu gửi qua bưu điện bao vây về nhà tới, đều là rất làm người vui vẻ một sự kiện, trước mắt như vậy một làm ở mỹ vui vẻ không khí cũng chưa. Người tú tú làm được có thể, vô cản xù ngươi thiếu cho ta trộn lẫn biết không. Trong chốc lát cấp nhị con dâu hồi cái điện thoại, liền nói đồ vật thu được, trong điện thoại nhưng miễn bản chuyện này, mất mặt. Tống phụ lại bắt lấy thuốc phiện đấu công đạo tống mẫu, Sau đó không lưng đem bị vứt mấy vại sữa bột thu hảo, xách theo đổ vật về phòng. Tống mẫu tự nhiên sẽ không đi cùng hứa tú tú nói chuyện này, cùng hứa tú tú ở trong điện thoại cũng chỉ là nói thu được bao vây, làm nàng đừng tiêu pha, thuật tiện thăm hỏi thăm hỏi tam hải tử tình huống. Nhưng kia đầu tống điểm hình tức giận chạy ra phía sau cửa, lại chạy về ra tìm Vương Thanh Hoa nói một hồi, Vương Thanh Hoa cũng không biết như thế nào, đương trường ở trong phòng liền chửi ầm lên, từ nàng sinh mổ sau không mấy ngày liền hồi tống ra. ở cư trong lúc cũng là thập phần cẩn thận ở trong phòng đều không có ra tới quá một hồi nhi một chút tiểu phong đều không muốn thổi đến thậm chí liền tiểu khuê nữ nhi nước tiểu ta cùng nàng tự mình trậu phân đều là sai xử người thu thập tống mẫu cùng tống xa đảo cũng đem nàng hầu hạ thật sự là thoải mái mấy ngày nay tới giờ đảo cũng coi như là an bình nhưng lúc này tuy rằng còn ở trong phòng ở cứ nhưng kia to lớn vang dội mắng chửi người thanh âm lại liền cách vách hàng xóm đều nghe được đến hứa tú tú cái kia không biết xấu hổ tiểu tiện thôi Nàng là có ý tứ gì, mỗi tháng gửi điểm tiện nghi đồ vật trở về, ta khuê nữ nhi kiến thức hạn hẹp mỗi khi đối nàng mang ơn đội nghĩa, hiện tại nàng nói không gửi liền không gửi, đem ta khuê nữ nhi đương hầu trời sao. Nàng là kém điểm này đồ vật vẫn là sao mà, như vậy thương nhà ta hải tử tâm, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống, chưa xong còn tiếp. mươi 326, dọa tới rồi hải tử. Hứa tú tú hoàn toàn không biết nàng gửi qua bưu điện bao vây ở tống gia khiến cho âm ý, gửi xong bao vây nàng. liền bắt đầu kiên nhẫn bận rộn nước canh chi đô về vặt ngẫu nhiên nhàn đi đón đưa lúc trên giới học khó được nhàn rỗi khi liền mang theo long phượng thai đi xuyên hương các sở lặt kịp sờ to xem buôn bán báo biểu hiện giờ nàng chỉ còn chờ nước canh chi đô thuận lợi khai trường đến lúc đó nàng liền có thể mang theo hải tử đi đế đô tìm tống Viên hoàn chuyện khác một mực đều không thế nào để ở trong lòng nhưng tống ra ở gửi qua biêu điện bao vây sự tình lúc sau lại như cũ yên lặng không xuống dưới để cho đầu người đau không gì hơn vương thanh hoa sinh tiểu khuê nữ nhi Kia nữ hoa hoa từ cùng ngày ban đêm liền bắt đầu gào khóc, một đêm khóc tỉnh rất nhiều lần, mặc kệ ai như thế nào hống đều hống không tốt, toàn bộ tống ra bởi vậy cũng chưa ngủ ngon. Thẳng đến tiểu hoa nhi không ăn không uống, liên tục kêu khóc hai ngày sau, tống mẫu bắt đầu không bình tĩnh, làm nàng làm bậy, làm nàng không biết tích điểm khẩu đức, hiện tại hảo, dọa tới rồi hải tử, báo ứng đều rơi xuống hải tử trên người đi. Tống mẫu bản năng cảm thấy kia tiểu khuê nữ nhi ngăn không được khóc náo. Là bởi vì bị vương thanh hoa ban ngày chửi ẩm lên hứa tú tú sự tình cấp dọa tới rồi, cứ việc trong miệng ở đoán trách, chờ thiên sáng ngời lại vẫn là cố ý đi thôn phía sau trong miếu cầu cái đêm khóc thần phù cấp tiểu hoa nhi mang lên, ban đêm qua 12 giờ sau, tống mẫu còn mê tín nhắc mãi đêm khóc hải tử đồng giao. Nhưng cho dù là như thế, cũng như cũ không gì hiệu quả, tống mẫu đành phải mang theo tiểu hoa nhi đi cấp trong thôn thầy lang Lão tống nhìn xem, lao tống đầu lại cấp hải tử bắt mạch bắt sau. Lắc lắc đầu nhắc nhở Tống mẫu có thời gian liền mang Hải Tử đi huyện thành bệnh viện nhìn nhìn, xem ra hẳn là đối Hải Tử không ngừng khóc nháo sự tình bó tay không biện pháp. Mẹ, Tiểu Vãn Vãn nàng thế nào? Tiểu Vãn Vãn là Vương Thanh Hoa sinh tiểu khuê nữ nhũ danh, đại danh Tống Tiêu Vãn, mà do hỏi Hải Tử tình huống người còn lại là Vương Thanh Hoa, bởi vì bốn mươi mấy thiên ở cứ còn không có hoàn toàn kết thúc duyên cớ, Vương Thanh Hoa không dám tự mình mang theo Hải Tử ra cửa, nhưng Hải Tử rốt cuộc là hoài thai 10 tháng từ trên người rơi xuống một miếng thịt. Hơn nữa tiểu vãn bạn lớn lên thịt đô đô, cũng coi như là thảo hỷ. Vương Thanh Hoa hôm nay thiên nhìn, tự nhiên cũng là đầu nhập tình. Thương của mẹ chi tâm. Không tốt lắm, lao tống đầu nhìn không ra chuyện gì vậy, làm ta nay cái cấp hải tử uy chút an thần trà nhìn xem có hiệu quả hay không. Nếu là còn như cũ khóc cái không ngừng, minh cái chỉ có thể đưa đến huyện bệnh viện đi kiểm tra kiểm tra rồi. Tống mẫu bởi vì hai ngày này hải tử khóc náo cả người tiểu tụy không ít, nói chuyện đồng thời, trên mặt cũng đều là lo lắng. tuy rằng nói đây là cái tiểu khuê nữ nhi không thể cấp đại nhi tử nối roi tông đường nhưng chung quy là tiểu cháu gái tống mẫu lòng đang tàn nhẫn cũng luyến tiếc tiểu hoa nhi này cả ngày lẫn đêm khóc cái không để yên nguyên bản tiểu cô nương bụ bấm thịt đô đô lúc này mới khóc thượng hai ngày khuôn mặt nhỏ liền không huyết sắc kéo tiêm tống mẫu cũng đau lòng ngươi nói đêm nay vãn cả ngày lẫn đêm khóc có thể hay không bởi vì ta ngày đó bị tống thần quang xô đầy duyên cớ ban đêm vương thanh hoa nhìn thật vất vả mới đình chỉ khóc nháo ngủ một lát tiểu khuê nữ nhi lôi kéo tống xa đào bắt đầu cở trách cùng hoài nghi vốn dĩ nàng liền không nghĩ dễ dàng vòng tống thần quang kia ngại danh nếu không phải hứa tú tú kia nữ nhân không tốt lắm trêu chọc lời nói mang theo uy hiếp hàng nghĩa nàng là chết sống cũng đến cắn tống thần quang kéo xuống một tầng ra tới nhưng trước mắt khuê nữ nhi lại khóc lại nháo vương thanh hoa đau lòng nghĩ minh cái còn phải đi huyện bệnh viện kiểm tra kiểm tra phải tiêu tiền thượng một chuyến huyện bệnh viện liền không tiện nghi vì tiền sự tình vương thanh hoa này nghỉ ngơi thâm tư lại bắt đầu lung lay Ngươi đừng cả ngày liền tưởng chút không đàng hoàng chuyện này, lúc mới bao lớn điểm, ngươi thế nào cũng phải phản cắn người hài tử không bỏ làm gì. Tống sa đào vốn dĩ đã bị tiểu nữ nhi này khóc thút thít nháo đến đau đầu, thật vất vả hài tử ngủ rồi, hắn mí mắt đã sớm rũ muốn khép lại, vương thanh hoa lại thế nào cũng phải lôi kéo hắn bẻ xả phía trước phá sự nhi, tức khác hắn liền có chút tức giận. Người đệ mội nào đều khá tốt, tính tình hảo, cũng sẽ là người, lúc trước hắn bị thương sự tình tới xem. So vương thanh hoa này bên gối người đều hảo không phải nhỏ tí tẹo nhưng vương thanh hoa nữ nhân này chính là như thế sách không rõ. Rõ ràng có thể cùng đệ mội hảo hảo ở chung, thế nào cũng phải lăn lộn ra một đống chuyện này. Ai hy đến phàn cắn hắn, nếu không phải kia đoàn mệnh quỷ đẩy ta một phen, ta nơi nào sẽ sinh non. Người huyện bệnh viện bác sĩ nhưng nói, ta dự tính ngày sinh còn muốn bảy tám thiên đâu Khẳng định là hắn, nếu không phải hắn xô đẩy ta, ta vãn vãn làm sao sinh non, hiện tại cũng sẽ không cả ngày lẫn đêm khóc náo loạn. nhất định là sinh non thương tới rồi vương thanh hoa tự cho là rất có đạo lý nói thậm chí còn khó chịu dơ tay đẩy tống sa đào một phen ngươi còn có ngủ hay không ngươi không ngủ ta còn muốn ngủ đâu tống sa đào đau đầu não trướng sốc lên chăn giận trường vương thanh hoa vương thanh hoa đốn giác buồn bực ngươi có ý tứ gì ngươi từng ngày liền biết ngủ ngủ ngủ ngươi dứt khoát ngủ chết đi ngươi không có gì đại bản lĩnh tính tình còn không nhỏ liền biết hướng về phía ta chơi hoành tống sa đào ngươi chính là cái nào loại phế vật Ta lúc trước thật là mắt bị mù mới gả cho ngươi, bởi vì sinh một cái nữ nhi, bị nhà ngươi như vậy nhiều khí, hiện giờ ta sẽ không tái sinh dưỡng, ngươi có phải hay không đã sớm nổi lên mặt khác tâm tư? Mang theo chính mình thành kiến ý tưởng, Vương Thanh Hoa nói đồng thời dỗi tay đi chọc tống xa đảo mặt mày. Cái này động tác ở nông thôn tới nói, đó là tương đối lớn nghịch không nói, rốt cuộc hiện giờ nông thôn vẫn là cố hữu tư tưởng, lấy phu vi thiên, giống Vương Thanh Hoa như vậy thật không mấy cái. Ngươi còn không có chơi không có đúng không? tống xa đảo bực bội chụp bay tay nàng, làm nam nhân hắn bản thân liền có chính mình cốt khi ở, nếu không phải hắn tự giác không gì bản lĩnh nhi không có biện pháp cấp vương thanh hoa quá ngày lành, lại xem ở nàng sinh hài tử, hiện giờ thậm chí cũng chưa biện pháp tái sinh dưỡng, hắn mới sẽ không chịu được nàng ác khí, khả nhân nhẫn mại cùng tính tình đều là có hạ độ, chịu không nổi vương thanh hoa được một tức lại muốn tiến một thước lan lộn. Vương thanh hoa, cuộc sống này người nghĩ tới liền quá không nghĩ quá liền lăn Lão tử ly ngươi nói không chừng còn có thể sinh đứa con trai nối dõi tông đường đâu. Tống Sa đảo căm giận nói, này lời nói giữa có hù dọa vương thanh hoa thành phần, đương nhiên cũng có một ít sâu trong nội tâm chân thật ý tưởng, làm dân quê, hắn có nông thôn ăn sầu bén dễ tư tưởng, hắn kỳ thật cũng là hy vọng có đứa con trai tương lai cho hắn dưỡng lao tông trung, chỉ là không sinh ra nhi tử tới hắn cũng không có cách, nhưng nếu là vương thanh hoa thế nào cũng phải không có việc gì tìm việc, hắn nào một ngày phiền lòng. Nói không chừng thật sự đi bên ngoài tìm cái nữ nhân cũng. Nói không chừng. Hảo A ngươi, rốt cuộc bỏ được nói ra trong lòng lời nói có phải hay không, tống sa đào ngươi cái vương bắt đảng, các ngươi một nhà hủy hoại ta, hiện tại ta là cái không thể sinh dưỡng phế nhân, ngươi muốn đặt ta, ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Nhân lúc còn sớm cho ta đem tâm tư nghỉ lạc, nếu không ta vương thanh hoa chính là chết ta cũng đến kéo ngươi cùng nhau. Vương thanh hoa cũng không phải ăn chay, làm nông thôn tức phụ nhì. Nàng nơi nào sẽ không biết về sau chính mình muốn quá chính là ngày mấy, nhưng nàng càng muốn liền càng là nghẹn quất, mà nay cái Tống Sa Đảo nói ra nội tâm ý tưởng, Vương Thanh Hoa tức khắc khí tạc, cái này phế vật nam nhân hắn thật đúng là dám tưởng. Chưa xong con tiếp. mươi 327, nhanh lên tới đế đô. Không thể hiểu được. Tống Sa Đảo bị nói trúng tâm tư, lại thấy Vương Thanh Hoa sắc mặt khắc nghiệt tâm ý, đốn giác hầm hực không kính nhi. Ngươi về điểm này tâm tư đừng cho là ta không biết. tống xa đảo vương thanh hoa lại tiếp tục mắng một đống đêm nay khó được hải tử an tĩnh một ít này hai vợ chồng lại cãi nhau tống ra càng là không được an bình tống phụ tống mô ở trong phòng nghe được kia phu thê ầm ỉ nhị lao đều là bất đắc di thở dài tạo nghĩa ta tống mô nói lắc đầu trở mình tử nhắm mắt đi vào giấc ngủ mà chờ tống xa đảo hai vợ chồng ầm ỉ kết thúc cái kia mới sinh ra hơn một tháng tiểu văn vãn ở ngủ 2 giờ sau lại khóc lóc tỉnh lại tiếp theo chính là đội tã uy sữa mẹ trấn an nhẹ hống hoa chiêu chồng chết Nhưng hải tử như cũ khóc cái không ngừng, một làm ầm ý lên lại là một suốt đêm. Chờ sát trời sáng ngời, tống ra người đều lên, kia khóc một đêm tiểu hoa nhi lúc này mới khó được an tĩnh một lát. Người một nhà tùy ý ăn điểm nữa sáng, tống Ngô ôm kia tiểu khuê nữ nhi, từ tống xa đảo làm bạn cùng đi huyện bệnh viện, vương thanh hoa bởi vì ở cứ quan hệ, tuy đau lòng khuê nữ nhi, nhưng hiển nhiên càng đau lòng chính mình, cho nên liền ở nhà ốc. Lúc này huyện bệnh viện người nhưng thật ra không nhiều lắm, nhưng một loạt kiểm tra xuống dưới cũng tiêu pha chút thời gian thậm chí huyết kiểm nước tiểu kiểm yêu cầu chờ đợi thời gian cũng pha trường bác sĩ đại khái khai một ít thích hợp hải tử an thần liều thuốc dược sau liền làm tống mẫu cùng tống sa đào mang theo hải tử về nhà chờ thêm hai ba thiên lại đến bệnh viện lấy kiểm tra báo cáo với lúc gặp cuối tuần hứa tú tú dậy sớm mỗi ngày khí man hảo khó được không đi nước canh chi đô nàng mang theo tống thần quang cùng long phượng thai đi phụ cận công viên dạo quanh tống thần quang đã có chút nhật tử không cùng hứa tú tú ra tới chơi đùa cho nên rất vui vẻ long vượng thai cũng rất là tinh thần huynh Ngụy hai ngồi ở song song xe nôi thượng tuy rằng làm hứa tú tú đẩy đến cô hết sức nhưng lại cũng làm người nhìn tâm tình yên lặng lúc ăn xong mễ điều sao hứa tú tú ngẫu nhiên cho phép tống thần quang hưởng thụ một lần đồ ăn vặt khẩu phục cho nên mỗi một lần tống thần quang đều phá lệ quý trọng hứa tú tú nhìn đi ở xe nôi bên cạnh xách theo một tiểu túi mễ điều rắc rắc như là một con tiểu lao thử đại nhi tử khoe miệng tươi cười thật lâu không tiêu tan mụ, mụ lúc liền mau ăn xong rồi tống thần quang mồm miệng không do nói chuyện tay nhỏ bắt lấy mễ điều không được hướng trong miệng tắc an từ từ hứa tú tú xem hắn ăn sốt ruột cho nên ra tiếng nhắc nhở hắn tống thần quang ngưỡng khuôn mặt nhỏ hướng về phía hứa tú tú cười sau đó tay nhỏ như cũ không ngừng hướng trong miệng tắc mễ điều mẹ a long phượng thai ngốc tại xe nôi huynh ngụy hai đều rất là hứng phấn nhưng là nhìn đến ăn mảnh hơn nữa ăn đến phá lệ vui vẻ tống thần quang tiểu nguyệt lượng cùng tiểu bảo bối liền không an phận Mu mụ đệ đệ mội mội cũng muốn ăn tống thần quang ở gạo kê điều nhìn tiểu nguyệt lượng cùng tiểu bảo bối do dự nói ta có thể cho đệ đệ muội muội nếm một ngụm sao bắt lấy mễ điều tống thần quang rồi dám nhìn về phía hứa tú tú bọn họ không thể ăn long phượng thai kia đều chảy nước miếng tiểu bộ dáng dữ dội ngốc manh đáng thương ngươi chạy nhanh ăn xong đi đừng ở dụ hoặc đệ đệ muội mội hứa tú tú buồn cười nhắc nhở tống thần quang tống thần quang cười hắc hắc lập tức đem trong tay mễ điều đều ăn sạch cái miệng nhỏ tắc đến tràn đầy thành một con hamster nhỏ. Đi thôi. Chúng ta còn phải đi cho ngươi ba ba gọi điện thoại. Hứa tú tú nhìn Tống Thần Quang ăn xong mị sợi, lấy ra một cái vải bông khăn tay cấp Tống Thần Quang xoa xoa tay, ngay sau đó mới đẩy xe nôi thành thành thơi thơi từ công viên hướng xuyên hương các phở lạt kịp sờ to đi đến, lúc có nghĩ ba ba à. Tưởng, lúc tưởng ba ba. Mụ mụ ta giúp ngươi xe đẩy xe, nhanh lên đi cùng ba ba gọi điện thoại. Tống Thần Quang ăn xong mấy điều, tâm tình rất tốt. Phá lệ có ca ca đảm đương tới giúp hứa tú tú đẩy xe nôi, trong lời nói đều là gấp không chờ nổi. Lúc giỏi quá, hứa tú tú rũ mắt không chút nào đủ xỉn khích lệ nhi tử. Trải qua hơn một tháng thời gian quen thuộc, Tống Viễn Hoàn ở đế đô trường quân đội đã ổn định xuống dưới, trong trường học việc học thời gian cũng an bài thật sự mãn, hắn hoàn thành trường quân đội yêu cầu việc học sau, liền sẽ bất thời giờ cấp hứa tú tú gọi điện thoại, hai vợ chồng đã sớm ước hảo một tuần thông vài lần điện thoại thời gian. Mà nay cái hứa tú tú còn lại là bởi vì bọn nhỏ có một hai tháng không thấy được tống viễn hoàn, hứa tú tú sợ bọn nhỏ sẽ quên hắn, liền tính toán mang theo bọn nhỏ cùng nhau cấp tống viễn hoàn gọi điện thoại, chẳng sợ ở điện thoại không có gì thú vị đối thoại, lại cũng có thể làm cho bọn họ nhớ kỹ nhà mình ba ba thanh âm. Hứa tú tú mang theo bọn nhỏ mới đến xuyên hương các tiểu văn phòng, không đến 5 phút thời gian, văn phòng điện thoại liền vang lên, điện báo quả nhiên là ở đế đô tống viễn hoàn, hai vợ chồng hàn huyên vài câu. Bởi vì làm cho hai tử mặt, hứa tú tú cũng không có cùng Tống Viễn Hoàn nói cái gì thân thiết nói, nhưng mỗi một hồi nhi Tống Viễn Hoàn ở trong điện thoại đều nói muốn ngươi một từ, mỗi khi đều có thể làm hứa tú tú gỏ má nóng lên, xương cốt phát tô. Ba ba, lúc mang đệ đệ muội muội tới cấp ngươi gọi điện thoại, ngươi có nghĩ lúc ca. Hai vợ chồng tự xong lời nói, Tống Thần Quang liền bị hứa tú tú ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa đã thói quen điện thoại thần kỳ, đối với điện thoại kia đầu bờ lạ bờ lạ nói một đống lời nói. Hoàn toàn không có ở nhà giữ trẻ giữa trầm mặc ít lời. Ba ba đương nhiên tưởng các ngươi lúc cũng muốn ngoan ngoãn tưởng ba ba ở nhà muốn nghe mụ mụ nói như vậy mụ mụ ngươi liền sẽ nhanh lên mang các ngươi tới xem ba ba, biết không? Tống Viễn Hoàn ở trong điện thoại không hề hấy náy lừa gạt nhà mình đại nhi tử, mục đích chính là làm hứa tú tú nhanh lên đi đế đô tìm nàng, bởi vì hắn đối nàng tưởng niệm đã càng thêm khó có thể khống chế. Nay trường quân đội nhật tử đần độn nhặt nhéo, con hắn bởi vì chân thương sự tình, rèn luyện thời gian cũng đặc biệt thiếu. Đêm khuya tĩnh lặng khi, nằm ở trên giường, tống viễn hoàn liền phá lệ tưởng niệm tức phụ nhi cùng bọn nhỏ. tuất ba ba, lúc sẽ thức ngoan. Tống thần quang miệng đầy đáp ứng. Phụ tử hai lại là một đốn tán gấu, đều là trầm mặc ít lời người. Ở cái này điện thoại trước mặt, đảo như là đem ngày thường tích góp nước miếng đều soàn soạt sạch sẽ giống nhau. Lâm quải điện thoại khi, tống viễn hoàn lại thâm tình nói hết một câu, tú tú, ngươi muốn nhanh lên tới đế đô. Hứa tú tú mỗi lần cắt đứt điện thoại khi đều yêu cầu hướng hắn bảo đảm một đống lúc sau tống viễn hoàn lúc này mới sẽ vừa lòng cắt đứt điện thoại phu thê chi gian lẫn nhau ăn ý tiểu ngọt ngào cũng làm người hâm mộ không thôi cùng tống viễn hoàn thông xong điện thoại hứa tú tú xem thời gian còn sớm lại cấp quê quán gọi điện thoại thăm hỏi một fan hứa phụ cùng hứa tình tình đám người tình huống đại gia tình huống đều không tồi hứa tình tình hậu sản tình huống cũng khá tốt hứa tú tú liền yên tâm thoại lại đem điện thoại lại lần nữa gọi đến tống gia thôn chỉ là đương kia đầu tống mẫu tới đón nghe điện thoại Cùng hứa tú tú nói tống ra mấy ngày nay phát sinh sự tình sau, hứa tú tú lại bị trong điện thoại tống. mẫu nói sự tình làm cho sợ ngây người. Bệnh tiểu đường, Vương Thanh Hoa sinh tiểu khuê nữ nhi, cái kia còn không đủ hai tháng em bé, hoạn bệnh tiểu đường, trước mắt tình huống còn thập phần nghiêm trọng. Chưa xong con tiếp. mươi 328, công viên hảo chơi sao. Hứa tú tú hơi giật mình cắt đứt điện thoại sau, liền cảm thấy có chút tiếp thu vô năng, kỳ thật nàng đối chứng bệnh cũng không có nhiều ít khái niệm. bệnh tiểu đường một từ nhưng thật ra có thường xuyên nghe người ta từ bên thai lưu quá nhưng là nàng lại bản năng cho rằng bệnh tiểu đường là tuổi thiên đại người già và trung niên mới có thể hoạn một loại chứng bệnh không thành tưởng, một cái không đến hai tháng em bé thế nhưng cũng có thể hoạn thượng bệnh tiểu đường này cũng quá không thể hiểu được đi đối này giải thích nghĩ hoặc vẫn là tống mâu từ bác sĩ kia nghe tới ở trong điện thoại đại khái cho nàng hơi chút phổ cập điểm tri thức nguyên lai like bác sĩ nói trẻ con hoạn bệnh tiểu đường là đích xác sẽ có sự tình Nguyên nhân có không ít, trong đó sữa mẹ nuôi nấng không đúng, dùng ăn vấn đề đều sẽ tạo thành, đương nhiên còn có lớn hơn nữa một cái nhân tố, đó chính là di truyền bệnh, bệnh tiểu đường là sẽ di chuyển, cho nên tương đối tới nói xe nuôi hoạn bệnh tiểu đường, đều là lấy di chuyển. Chứng bệnh cầm đầu, đương nhiên cũng không bài trừ mặt khác khả năng. Nhân đương hứa tú tú nghe được có thể là di truyền bệnh sau, hứa tú tú liền cảm thấy sự thật chân tướng hơi có chút ý vị sâu xa. Di truyền bệnh tiểu đường, di truyền ai đâu? chẳng lẽ là vương thanh hoa chính mình hoạn thượng bệnh tiểu đường sao bởi vì tống sa đảo cùng tống viễn hoàn giống nhau không mừng đầu ngọn hoạn bệnh tiểu đường tỷ lệ cũng không lớn như vậy di truyền vấn đề cũng chỉ dư lại vương thanh hoa cái này mẫu thân nhưng nếu là vương thanh hoa cũng không có hoạn bệnh tiểu đường này lại là di truyền bệnh như vậy hài tử hoạn bệnh tiểu đường liền kỳ quái hứa tú tú ở trong lòng mạc danh co không tốt suy đoán không phải nàng đem vương thanh hoa đức hạnh tưởng kém thật sự là làm đời sau xem nhiều kỳ ba nữ nhân cấp nam nhân đội nón xanh tiết mục Nàng bản năng cảm thấy vương thanh hoa có vấn đề, nhưng nàng có ý tưởng lại không có cùng tống mẫu đề, mà Hải tử hoạn bệnh tiểu đường việc, rốt cuộc còn cần chờ huyện bệnh viện tiến thêm một bước kiểm tra, nàng vẫn là làm bộ núi cao đường xa, lòng có dư mà lực không đủ quan tâm một chút đi. Đến nỗi Hải tử chữa bệnh tiền, hứa tú tú cũng không tính toán nhiều hơn nhọc lòng, nàng lại không phải tiền nhiều phong trong túi thiêu đến hoảng, lúc trước trợ giúp tống xa đảo trí bệnh ngàn đem đồng tiền đến bây giờ đều còn không có nhìn đến một mao tiền lợi tức. Tuy nói nàng không ngại này tiền vấn đề, nhưng tổng không đến mức hiện giờ đứa nhỏ này sinh bệnh, bọn họ đỉnh đầu khẩn cũng đến tìm nàng mượn đi. Đều nói có vay có trả, lại mượn không khó, phía trước mượn còn không có còn, hiện tại lại vay tiền, nàng lại không phải gì, trên đời này cũng không đến loại chuyện tốt này, nàng này đương chỉ em dâu thân thích đã đủ có thể, cũng không thể thánh mẫu quá mức. Chỉ là đáng thương cái kia hoạn bệnh tiểu đường hài tử tôi lúc này mới bao lớn điểm nhi, phải bị tội, tạo nghiệp à. Bảo đối tiểu bảo bối tiểu nguyệt lượng, chúng ta phải về nhà lạc. Cắt đứt điện thoại, Hứa Tú Tú sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc sau nói, "Đã biết mụ mụ." Tống Thần quang ngoan ngoãn gật đầu, sau đó duôi tay cấp đệ đệ muội muội kéo hảo xe nôi che phong thảm, kia cẩn thận bộ dáng làm Hứa Tú Tú ngực cấm áp. Lúc này đang là trời đông giá rét, tuy rằng đều ăn mặc gián chắc, nhưng lúc trạm vạng gió lạnh vẫn là tương đương đến xương, Hứa Tú Tú sợ bọn nhỏ thổi gió lạnh, cho nên ra cửa đều là nương ngày đủ ra cửa. trạng vạng hoàng hôn rơi xuống trước về nhà mà cấp long phượng thai thảm mỏng đều là rất dán chắc thấy tống thần quang sẽ như thế cẩn thận nàng thật là tâm đều tô mụ mụ ta nhìn đến tiểu gì tống thần quang tính tình lanh khốc thả hoạt bát lanh khốc chọn người hoạt bát cũng là tùy người mà khác nhau nhưng rốt cuộc vẫn là cái hài tử đi ở trên đường tay nhỏ cảng chân đều không thành thật một đôi mắt cũng không giống như là đại nhân như vậy mắt nhìn thẳng đầu nhỏ khắp nơi đảo quanh trong lúc lơ đãng liền thấy được một mặt hình bóng quen thuộc tiểu gia hỏa tức khắc có chút tiểu hưng phấn lôi kéo hứa tú tú nói chỗ nào đâu hứa tú tú do hỏi theo tống thần quang tay nhỏ chỉ vào phương hướng nhìn lại chỉ thấy đường cái đối diện hành tẩu hai người một nam một nữ nam tử thân hình to lớn quần áo bình thường hứa lẳng lặng, lặng tắt cùng nam tử đi ở một khối hai người tựa hồ còn đang nói cái gì hứa lẳng lặng hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân ánh mắt cười cũng tương đối nhu hòa cùng hiện giờ có chút nữ cường nhân hơi thở hứa lẳng lặng ngày thường cho người ta cảm giác có chút bất đồng Nha đầu này đây là cảm tình sinh hoạt có mặt mày. Hứa tú tú đột nhiên cười, nhưng thấy kia nam nhân cùng hứa lẳng lặng di vãng chọn nam nhân khẩu vị bất đồng, lại cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng mặc kệ thế nào, vẫn là buổi tối chờ kia nha đầu về nhà khi, thử hỏi một chút xem. Mụ mụ tiểu gì nàng không thấy được chúng ta, nàng cùng cái kia thúc thúc đang nói chuyện đâu. Chúng ta không gọi nàng sao. Tống thần quang nhìn chằm chằm hứa lẳng lặng phương hướng nhìn, trong mắt tràn đầy do dự chi sắc. Không gọi. Ngươi tiểu gì nàng khả năng có việc. Hứa tú tú ý cười duyên duyên nói, kia có việc một từ cũng mang theo nhẹ nhẹ trêu ghẹo chi ý. Nga. Tống thần quang Nga một tiếng cũng không có hỏi nhiều, sau đó như cũ hì hì cùng hứa tú tú nói thiên chân thả thú vị nói. Hứa tú tú tác đẩy xe nôi một bên cùng tống thần quang nói chuyện, một bên mất thời giờ phân thần chú ý hứa lẳng lặng tình huống, đẩy xe nôi, ở cùng hứa lẳng lặng bên kia lẫn nhau giao nhau đi qua khi, nàng nhưng thật ra thấy rõ kia nam nhân diện mạo. Nguyên lai là nước canh chi đô kiến trúc công nhân Ngụy Gia Cường, bởi vì làm việc ra sức thả thật thành, làm người cũng hàm hậu thành thật. Hứa Tú Tú liền cho hắn ở công trường an bài một cái tiểu đội trưởng chức vụ. Giờ phút này thấy Hứa lẳng lặng bên cạnh kia nam nhân thế nhưng là hắn sau, Hứa Tú Tú thao tâm liền thả lỏng một ít. Ngụy Gia Cường nàng nhưng thật ra cùng hắn ở công trường khi ở Trung quá, Hứa lẳng lặng hiện giờ tính tình, Ngụy Gia Cường muốn lừa gạt nàng nhưng thật ra không có khả năng, chỉ là Hứa lẳng lặng nguyện ý cùng hắn như thế ở chung. có thể thấy được hẳn là có chút ý tưởng xem ra buổi tối nàng là thật sự cần thiết đến tìm nhà mình mội từ nói chuyện tâm đơn giản hứa lẳng lặng hôn nhân cũng là hứa phụ thậm chí là đã qua đời thế hứa mẫu đều tương đối lo lắng sự tình nàng cái này đương tỉ tỉ cần thiết đem hảo con a lúc mang đệ đệ mội mội đi chỗ nào chơi nha hàng xóm tô nhã tô đại nương từ mượn lương sau cùng hứa tú tú một nhà quan hệ liền rất hài hòa nay cái thời tiết hảo lão nhân lào thái thái liền mở ra trong nhà đại môn hít thở không khí bởi vì lao thái thái là một cái yêu thích sạch sẽ người mở cửa khi thấy được trên cửa lớn lây dính một ít hoen ố tô đại nương liền lấy tới rẻ lao cẩn thận trà lao huyền quan trên cửa lớn dơ bẩn hứa tú tú lanh tam tính trẻ con thở hổn hển đi lên lâu khi liền gặp tô đại nương tô đại nương nhìn tống thần quang ăn mặc tròn vo bởi vì vừa rồi giúp đỡ hứa tú tú cùng nhau nâng xe nôi duyên cớ tiểu ra hỏa sử không ít kính nhi lúc này sắc mặt tường đỏ còn mạo vài giọt mồ hôi nóng đốn rắc đáng yêu đến không được mãi mãi ta cùng mụ mụ mang đệ đệ mội mội đi công viên chơi lúc còn ăn mễ điều tống thần quang nhiệt tình đáp lời đối đãi này hai cái lao nhân tống thần quang luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện nga kia công viên hảo chơi sao tô lão thái thái tiếp tục cười hỏi hảo chơi kia lúc chơi mệt mỏi đi không mệt tống thần quang chân thành lắc đầu tiểu hai tử đều tinh lực tràn đầy hắn là thật sự không cảm thấy đi ra ngoài đi một chút liền sẽ mệt chưa xong con tiếp chương 329 hàm hậu tên ngốc to con chính là lúc đểu ra mồ hôi đâu mau chạy nhanh cùng mụ mụ ngươi vào nhà đi đi bên ngoài lạnh đâu nhưng đừng cảm mạo lạc tô lão thái thái thấy tống thần quang trên trán mạo một viên tiểu mồ hôi lập tức nhắc nhở nói đã biết mãi mãi đại nương ngài là cho trong nhà tổng vệ sinh sao có cần hay không ta hỗ trợ hứa tú tú lại không có liền trực tiếp liền đi thấy tô lão thái thái cùng tống thần quang đối thoại lại thấy nàng trong tay cầm rẻ lau cho nên mở miệng khách khí dò hỏi. Không phải, ta này không phải thấy trên cửa có chút dơ bẩn, liền nghĩ lao lao. Tô láo thái thái lắc đầu, ngươi mang hài tử chạy nhanh vào nhà đi đi. lãnh đến hoảng. Hảo, tia đại nương ngài trước vội, có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ có thể kêu ta? Hứa tú tú khách khí sau khi gật đầu, sau đó liền đẩy xe nôi về phòng. Bởi vì hứa tú tú đặc biệt bận rộn, mà la thím lại là có gia đình người, gần nhất la thím tồn chút tiền. đang định cấp nhà mình nhi tử tương xem con dâu, cho nên kệ hạng thượng hứa tú tú có rảnh nghỉ ngơi khi, liền sẽ an bài la thím nghỉ phép, cho nên nay cái cơm chiều cũng đến hứa tú tú làm. trong nhà ba cái hải tử đều đặc biệt ngoan, đừng nhìn long phượng thai đều còn nhỏ, nhưng so với con nhà người ta tới nói, cũng thật chính là làm hứa tú tú tiết kiệm được không ít tâm, nếu không nhà người khác hầu hạ một cái hải tử phỏng chừng đều mệt đến quá sức, nàng này tam hải tử còn thành thạo. lúc giúp mụ mụ nhìn đệ đệ, mụ mụ đi nấu cơm hảo sao? trong phòng ấm áp, hứa tú tú liền đem long phượng thai ôm đến trên sofa, bởi vì sợ hải tử sẽ té ngã va chạm đến, hứa tú tú đã sớm cẩn thận đem sàn nhà cùng bàn trà tứ giác đều xử lý tốt, đem hải tử đặt ở trên sofa, ném cho bọn họ mấy cái món đồ chơi, hứa tú tú liền có thể yên tâm vội chính mình sự tình. nhưng nếu là có tống thần quan nhìn, hứa tú tú liền càng yên tâm một ít. tốt, mụ mụ. tống thần quan gật đầu, xem đệ đệ muội muội đều ngồi ở trên sofa, hắn tự mình tắt đi mở ra tivi lời nói. điều tới rồi tây du ký kia một đài sau đó hưng phấn liền xem tivi biên đậu đệ đệ muội muội chơi cũng không hề có bởi vì xem tivi mà xem nhẹ đệ đệ muội muội hứa tú tú thấy vậy cũng rất là yên tâm cơm chiều mau làm tốt khi hứa lẳng lặng cũng từ bên ngoài đã trở lại chỉ là vào cửa nàng rõ ràng sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng cả người từ trong tới ngoài tản mát ra một loại mùa xuân hơi thở xem ra nha đầu này thật là xuân tâm di động hứa tú tú tưởng thì ta đã trở về hứa lẳng lặng trao hỏi đồng thời đem trong tay mua tới trái cây bông tiểu gì ngươi đã về rồi hứa tú tú vốn dĩ tính toán ăn cơm chiều ở cùng hứa lẳng lặng đàm luận về ngụy gia cường sự tình nhưng tống thần quang đứa nhỏ này lại không tàng trụ tâm tư thấy hứa lẳng lặng đạp môn mà hợp thời tiểu gia hỏa liền ném xuống điều khiển từ xa đi tới hứa lẳng lặng trước mặt tiểu gì lúc hôm nay đi cấp ba ba gọi điện thoại nhìn đến tiểu gì lúc nhìn đến tiểu gì hứa lẳng nhướng mày nghi hoặc ra tiếng ân ân Tống thần quang rỗi tay dắt lấy hứa lẳng lặng tay, lôi kéo hứa lẳng lặng hướng sofa đi đến, tiểu gì, người bên cạnh thúc thúc là ai a? Có phải hay không tiểu dượng? Tống thần quang thiên chân do hỏi, mang theo hài đồng ngây thơ, bởi vì ở nhà giữ trẻ, tiểu bằng hưu chi gian nói chuyện phiếm liêu nhiều nhất chính là về thân nhân vấn đề, bởi vì thiên chân cho nên đều sẽ đua đòi, mà tống thần quang thường thường bởi vì chính mình có xinh đẹp mụ mụ cùng tiểu gì mà cao hứng, lại cũng bởi vì không có tiểu dượng mà không vui. nhưng hắn thiên chân hỏi chuyện vừa ra tới hứa lẳng lặng tức khắc liền sắc mặt đỏ đậm sau đó đôi mắt chột dạ nhìn về phía bưng đồ an phóng tới phòng khách trên bàn cơm hứa tú tú tỷ, ngươi đều nhìn đến lạp hứa lẳng lặng quay đầu thật cẩn thận hỏi lại hứa tú tú vấn đề này kỳ thật không cần hỏi nhiều nay cái trong nhà la thím nghỉ ngơi tống thần quang sẽ ra cửa tất nhiên là hứa tú tú mang theo duyên cớ mà tống thần quang đều thấy được như vậy nhà nàng tam tỷ khẳng định cũng thấy được ân thấy được hứa tú tú một bộ nhẹ nhàng biểu tình nhưng là trong mắt lại có như thế nào đều không thể che giấu trêu ghẹo cùng thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm vi hiếp hứa lẳng lặng xấu hổ trầm mặc trong chốc lát tam tỷ vừa ăn cơm vừa thẳng thắn hứa tú tú lại quay đầu lại đi vào phòng bếp chuẩn bị cấp hứa lẳng lặng lưu một chút suy xét không gian thẳng đến đem đồ ăn mang lên bàn gọi tới tống thần quang ăn cơm thuận tiện đem long phượng thai an trí cũng may trẻ con ghế trên hứa lẳng lặng tâm tư phức tạp rũ đầu cầm chiếc đuỗi cho cơm kia bộ dáng hiển nhiên thực do dự so sánh với hứa lẳng lặng giờ phút này thấp thỏm cùng do dự hứa tú tú nhưng thật ra tương đương thản nhiên cấp tống thần quang gấp rau xanh cùng thịt đồ ăn nhìn tống thần quang đang ăn cơm tự mình cũng nếm nếm đồ ăn quay đầu lại kiên nhẫn cấp long phượng thai uy thượng hai khẩu cháo bột hồ tiểu gia hỏa nhóm hiện tại ăn cái gì cũng đã tương đối tạp nếu không phải tuổi còn chưa tới không có khai trai du hứa tú tú thậm chí đều tưởng cấp hai hải tử uy một ít mặt khác có dinh dưỡng thức ăn long phượng thai ăn cơm đều ngoan hứa tú tú uy một ngụn bọn họ liền há mồm a một ngụm đều không cần hứa tú tú hống tổ tông giống nhau hống nửa ngày tỷ kỳ thật ta cùng hắn không làm rõ quan hệ hứa lẳng lặng rốt cuộc bỏ được từ đồ ăn giữa ngừng đầu ta có thể nhìn ra được tới hắn làm người không tồi đối ta khả năng cũng có cái loại này ý tứ chính là nàng không phải cái sạch sẽ hoa cúc đại khuê nữ ngụy ra cường nếu biết nàng là cái dày rách hắn nhất định sẽ ghét bỏ nàng đi chính là cái gì hứa tú tú như mày nàng nhìn ra hứa lẳng lặng dối rắm ta sợ hắn biết ta phía trước bị hắn sẽ ghét bỏ ta hứa lẳng lặng nói vẫn chưa đem kia ẩn hàm lời nói nói rõ ràng ủ cản xù nhưng nàng nhưng cũng biết hứa tú tú nhất định sẽ hiểu ngươi đối hắn có ý tưởng sao cảm thấy hắn là người thế nào hứa tú tú cô ý dò hỏi hứa lẳng lặng đối ngụy ra cường cảm giác rốt cuộc hứa lẳng lặng cùng đơn thuần sinh hoạt nữ hài tử lại bất đồng nàng trải qua quá thống khổ sự tình nàng đối hôn nhân cùng nam nhân là có bóng ma tâm lý cùng sợ hãi cho nên Hứa tú tú cảm thấy mặt khác đều là thứ yếu, chỉ cần nam nhân kia không cần quá cha, hơn nữa hứa lẳng lặng chính mình cũng nguyện ý, nàng không phản đối hứa lẳng lặng đi thử thử. Nhân sinh luôn là muốn thử tiếp xúc nhìn xem, nếu không hứa lẳng lặng vĩnh viễn đều đi không ra lúc trước đáng sợ bóng ma. Hắn A. Hứa lẳng lặng tức khắc giống như là bị mở ra máy hát, người khác ngây mốc, cũng thật buồn, đối người cũng không có phòng bị trong lòng, lần đầu tiên ở xe lửa thượng thấy ta khi liền đem trong nhà sổ hộ khẩu đưa cho ta xem. Liền vì làm ta biết hắn không phải người xấu, sau đó giúp ta lấy hành lý. Phải không? Hứa tú tú buồn cười nhún mày. Đúng vậy. Phía trước ta đi bệnh viện cho ta tỷ phu đưa canh xương hầm liền gặp được hắn, hắn ngây ngốc cấp nhân viên tạp vụ giao nằm viện phí, còn kém điểm bị một cái lao thái thái cấp lừa bịp tống tiền. Nếu không phải ta giúp hắn nói nói mấy câu, hắn khả năng thật sự phải bị kia lao thái thái cấp xào trá. Nhắc tới chuyện này nhi, hứa lẳng lặng liền lại là một trận thổn thức. Tên ngốc to con thật sự là quá hàm hậu thành thật có hay không? Chưa xong con tiếp. Chương 330, kỳ thật đều hiểu rõ. Hứa lặng lặng nói lên ngụy ra cường khi trên mặt đều là ý cười. Hứa tú tú ngồi ở nàng đối diện, đem nàng biểu tình cùng tâm tư đều xem đến rõ ràng. Sau một hồi mới chậm rãi ra tiếng, bốn nha, ngươi trong lòng kỳ thật đều hiểu rõ. Ngươi chỉ là không dám bước ra đi cái kia khảm. Dũng cảm thử xem đi. Đem ngươi cảm tình cùng ý tưởng đều hướng hắn mở ra, hắn nếu là cố ý. ngươi về sau cũng không cần lại như thế lo lắng hắn sẽ nhớ tới ngươi nếu là hắn để ý kia ta liền dứt khoát từ bỏ trên thế giới này nhất không thiếu chính là nam nhân không sợ tìm không thấy thích hợp liền sợ tìm không thấy hợp chính mình tâm ý mà thôi ân hứa tú tú cấp long phượng thai huy cháo bột hồ nhìn như lơ đang nói trên thực tế lại là ở cổ vũ hứa lẳng lặng hứa lẳng lặng yên lặng nhìn hứa tú tú ta không dám hứa lẳng lặng một giây liền thừa nhận chính mình kết đảm bởi vì có chút tâm động bởi vì có chút để ý cho nên nàng mới có thể khiết đảm ngươi dám hứa tú tú lại chắc chắn ra tiếng hứa lẳng lặng tính cách là cái loại này sẽ tích lũy bùng nổ loại hình lấy nàng tính tình nếu là kết hôn nàng cũng sẽ không đem quá khứ của nàng giấu giếm cả đời tuy rằng giấu giếm kỳ thật cũng là duy trì hôn nhân hảo biện pháp nhưng hứa lẳng lặng nàng làm không được như thế cho nên nàng cổ vũ hứa lẳng lặng ở hai người ở chung khi đem sự tình mở ra tới nói cứ việc tàn nhẫn đau đớn nhưng lại cũng là khép lại miệng vết thương nhanh nhất phương thức Bốn nha, người muốn dung cảm một chút, giống như là chưa từng chịu quá thương tổn giống nhau. Hứa tú tú đem long phượng thai cái miệng nhỏ đều y đến phình thình, toại quay đầu, thế giới này có quá nhiều không như ý, nhưng ta tin tưởng, luôn có như vậy một người tồn tại là biết làm ngươi như ý. Ta cân nhắc cân nhắc. Hứa lẳng lặng, lặng cao mày do dự nửa ngày. ân Hứa tú tú cũng không hề nhiều lời, cổ vũ nói, nếu là hữu dụng một câu liền đủ, nếu là vô dụng, nàng chính là đem miệng nói làm. hứa lẳng lặng chưa chắc liền có dũng khí nàng chỉ là làm một cái quạt gió thêm tuổi người chân chính đi ra như cũng là hứa lẳng lặng chính mình nay đốn cơm chiều tuy rằng tỷ mỗi hai đàm luận đề tài có chút không hài hòa nhưng hứa tú tú làm đồ ăn lại bị tiêu diệt cái sạch sẽ nhất cổ động không gì hơn tống thần quang hắn vùi đầu khổ ăn ăn đến bụng nhỏ tròn chĩa mụ mụ lúc nghỉ một chút lại ăn tống thần quang ăn đến thật sự là căng cho nên đĩnh bụng nhỏ xuống đất lại trong phòng khách qua lại đi Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn sườn heo chua ngọt, nghĩ chờ không ra bụng sau lại ăn mấy khối. Lại đây, mụ mụ nhìn xem ngươi đã ăn no chưa. Tiểu hai tử dạ dày vốn là tiểu, hứa tú tú có chút đoán được tâm tư của hắn, nhưng là lại không thể dung túng hắn như thế tùy hứng, cơm chiều ăn được là được, ăn nhiều vô ích. Không có ăn no đâu. Tống thần quang cho rằng chính mình tiểu tâm tư tàng rất khá. Mau tới đây, hứa tú tú nhíu mày trứng mắt. Tống thần quang tức khắc phồng lên gương mặt vô cùng ủy khuất đi đến hứa tú tú trước mặt, hứa tú tú dôi tay kiểm tra rồi một chút tống thần quang bụng, thấy tiểu gia hỏa ăn đến bụng tròn trịa, nghĩ đến nếu không phải thật sự ăn không vô, hắn khẳng định đến tiếp tục hướng trong miệng tác. Không được lại ăn. Hứa tú tú chừng hắn, đây đều là từ chỗ nào học được chiêu số, ăn no căng còn biết nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục ăn. Mụ mụ, lúc còn không có ăn no đâu. Tống thần quang lại cực kỳ không vui mở miệng cứu vớt chính mình quyền lợi. Hứa Lặng Lặng tự nhiên cũng nhìn ra Tống Thần Quang tâm tư, nhìn kia khuôn mặt nhỏ thượng nghiêm túc nói chính mình không ăn no, bụng nhỏ lại tròn trịa đến bộ dáng, nàng liền nhịn không được phun, cười ra tiếng, thật sự là quá buồn cười, thậm chí làm nàng tầm tình đều nhịn không được đi theo biến hảo. Thì a, đây là ngươi cùng ta tỷ phu sinh nhi tử sao? Này Cơ Linh tham ăn kính nhi rốt cuộc giống ai a? Hứa Lặng Lặng cười nói Tống Thần Quang, kia hận không thể chụp bản cuồng tiếu biểu tình thật sự là xem đến hứa tú tú bất đắc dĩ đến cực điểm. ngươi nhìn xem ngươi tiểu gì đều chê cười ngươi hứa tú tú tức giận mở miệng cứu tống thần quang tiểu gì ngươi chê cười lúc làm gì lúc là ba ba mụ mụ nhi tử khẳng định là giống ba ba mụ mụ lúc tuyệt đối không phải thùng rác nhặt được nha tống thần quang lại nhìn hứa lẳng lặng vẻ mặt nghiêm túc phản bác nàng lời nói nhưng là lúc có thể là cục đá nhảy ra tới giống tôn ngộ không như vậy yêu thích tôn ngộ không hài tử đối với tôn ngộ không tử cục đá nhảy ra tới tương đối sùng bái không thôi Hứa tú tú cái chán nháy mắt trượt xuống ba điều hát tuyến, hùng hai tử, ngươi dư thừa lại nói chuyện làm gì. Con cục đá băng ra tới. Đúng vậy, đối, lúc ngươi chính là cục đá nhảy ra tới, giống tôn hầu tử như vậy, băng, hứa lẳng lặng ha ha cười nói tiếp, phùng bụng, tựa hồ một chốc đều cười đến rừng không được tới. Ân, tống thần quang một bộ ta cũng như vậy tin tưởng nghiêm túc biểu tình. Hứa tú tú vẻ mặt vô ngữ chừng mắt gì cháu hai đối thoại, mặt hắc đến không thể lại hắc, này hai hùng hai tử. Nàng có thể hay không tấu bọn họ một đốn, hứa lặng lặng, người chạy nhanh ăn cơm, ăn xong đi mang lúc xuống lầu đi một chút tiêu tiêu thực. Tống thần quang ăn thật sự căng, này nếu là không ra đi đi một chút, trong chốc lát buổi tối nên gọi gọi bụng đau. Ai? hào lặng. Hứa lặng lặng lúc này mới thu cười, vội vàng cơm nước xong, nắm tống thần quang tay nhỏ, dì cháu hai không khí tương đương hài hòa xuống lầu sau khi ăn xong tàn bộ. đương hứa tú tú đem bàn ăn cùng phòng bếp đều thu thập sạch sẽ khi... Liên tính toán hống Long Phượng thai đi ngủ sớm một chút, tiểu hai tử rất nhiều, nay trong đó ngọ Long Phượng thai cũng không như thế nào ngủ trưa, cho nên buổi tối nàng liền muốn cho bọn họ đi ngủ sớm một chút, chỉ là hứa tú tú bên này mới vừa đem Long Phượng thai hướng ngủ, dưới lầu phòng khách liền chuyển đến tiếng vang. Đã trở lại, hứa tú tú đi xuống lâu nhìn xuất hiện ở huyền quan chỗ hứa lẳng lặng do hỏi. ân hứa lẳng lặng gật đầu, tỷ ta có một chuyện muốn nói cho ngươi, ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt hảo đi. Hứa lặng lặng trên mặt đều là trột dạ chi ý. Sự tình gì? Lúc đâu? Hứa tú tú nhướng mày do hỏi, nên không phải là tống thần quang xảy ra chuyện gì, hoặc là chỉnh ra cái gì chuyện xấu đi. Thật sự không phải hứa tú tú nghĩ nhiều, nhưng nhà mình nhi tử cái gì tính tình, này càng là lớn lên, càng là chỉnh ra một đống sự tình tới khó xử nàng. Nàng đối này đã thói quen, ai làm hắn hiện giờ liền ở vào một cái sắp thảo cầu ngại tuổi tác đâu. Ngạch, lúc, mụ mụ ngươi gọi ngươi đó. mau tiến bảo. hứa lẳng lặng thấy hứa tú tú dò hỏi liền xấu hổ cười đối phía sau tránh ở ngoài cửa tiểu cháu ngoại trai tống thần quang với tay ý bảo tống thần quang lập tức bước chân ngắn nhỏ xuất hiện chỉ là trong tay lại ôm một con màu vàng tiểu thổ cẩu tiểu thổ cẩu vừa thấy liền rất tiểu ngao ngao nhỏ giọng kêu to hẳn là đói thật sự cho nên giờ phút này chính an an tĩnh tĩnh nằm ở tống thần quang trong lòng ngực một bộ hữu khi vô lực bộ dáng hứa tú tú vừa thấy đến tống thần quang trong tay ôm tiểu thổ cẩu cái chán liền thẳng chịu chịu Không cần hứa lẳng lặng cùng tống thần quang hai người mở miệng, nàng kỳ thật liền đoán được bọn họ hai ý tứ, tất nhiên là cảm thấy tiểu thổ cầu đáng thương, muốn ôm về đến nhà chung dưỡng bái. Vui đùa cái gì vậy, kiên quyết không được. Chương 331, nhận nuôi tiểu hoàng cẩu. Hứa lẳng lặng ngươi đem tiểu cẩu từ chỗ nào tới lập tức cho ta đưa đến chỗ nào đi. Hứa tú tú không hề nghĩ ngợi liền mở miệng yêu cầu hứa lẳng lặng, trừng mắt hứa lẳng lặng liếc mắt một cái trong mắt cũng đều là uy hiếp. Này bốn nha, đều bao lớn rồi. cũng không biết ngăn cản một chút tống thần quang liền như vậy làm hắn đem tiểu cầu ôm trở về tuy rằng nàng kỳ thật cũng man thích tiểu động vật nàng cũng không phản đối trong nhà dưỡng chỉ tiểu cầu nhưng cũng không tính toán tùy ý làm cho bọn họ từ bên ngoài nhặt một con tiểu cầu trở về trong nhà đều là hài tử long vượng thai mới như vậy điểm đại bọn họ sức chống cự thực nhược vạn nhất này tiểu cầu có gì vi khuẩn chứng bệnh làm sao bây giờ không phải nàng tâm tàn nhẫn thật sự là nàng không dũng khí lấy chính mình hài tử an nguy nói dỡn tỷ Hứa lẳng lặng rất là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hứa tu tu ánh mắt lễ rửa tội nhưng lại như cũ mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc, không có biện pháp, ai làm nhà nàng tiểu cháu ngoại trai thực kiên trì a. Xem ra đôi mẹ con này hai có một hồi đấu tranh muốn đánh, mặc danh, Hứa lẳng lặng cảm thấy chính mình tâm xúc động. Mụ mụ, ngươi khiến cho lúc dưỡng nó đi, lúc sẽ quản hảo nó, không cho nó chạy loạn, cũng không cho nó dọa đến đệ đệ muội muội. Tông Thần Quang đặc biệt có đảm đương mở miệng bảo đảm. Kỳ thật ở quyết định ôm hồi này chỉ tiểu cầu khi, hứa lẳng lặng liền đoán được sẽ là cái dạng này kết quả. Nàng cũng cùng tống thần quang nói qua, nhưng là tống thần quang kiên trì, khuôn mặt nhỏ thượng đều là ủy khuất của cường, hứa lẳng lặng đau nhất tống thần quang. Nơi nào bỏ được xem hắn khổ sở, liền cùng tiểu gia hỏa thương lượng như thế nào mang tiểu cầu về nhà, nói như thế nào phục hứa tú tú. Không được, hứa tú tú như cũ nhũ mày cự tuyệt. Lúc ngươi nếu thích tiểu cầu mụ mụ ngày mai mang ngươi đi mua một con tiểu cẩu. Nhưng ngươi trong tay ôm này chỉ không được. Hứa tú tú đau đầu cùng tống thần quang đánh thương lượng. Không sao. Mụ mụ, lúc liền muốn dưỡng tiểu hoàng. Tống thần quang đôi mắt nước mắt lã trá ướt át tiểu hoàng nó thương oan. vòng ôm tiểu cầu, tống thần quang nói đồng thời đã bắt đầu rớt nước mắt tử. Tiểu hoàng, đây là đã cấp tiểu thổ cầu lấy tên hay. Hứa tú tú tức giận nghĩ, nhìn ngày thường hứa tú tú ngẫu nhiên xem hắn nghịch ngậm tấu hắn thí thí, hắn đều không mang theo rớt nước mắt tiểu ra hỏa. Lúc này lại vì một con tiểu thổ cầu, nàng chỉ là mở miệng cự tuyệt mà thôi, hắn liền khóc thượng. a hứa tú tú cảm thấy chính mình càng khí. Tống thần quang. Hứa tú tú nghiến răng kêu hắn tên, hy vọng tống thần quang có thể từ bỏ dưỡng tiểu thổ cầu ý tưởng, thương lượng không được vậy chỉ có thể sửa dụng bạo lực tạo áp lực. Tống thần quang ôm tiểu thổ cầu tay nhỏ đống nhiên run lên, tiểu thổ cầu tựa hồ cũng cảm giác được hơi thở nguy hiểm, ngao một nhỏ giọng Mụ mụ ngươi dọa đến tiểu thất bại, hoa tống thần quang cảm xúc nháy mắt hỏng mất ôm tiểu thổ cầu ngưỡng khuôn mặt nhỏ mở ra cái miệng nhỏ hoa một tiếng khóc đến cái kia tê tâm liệt phế rốt cuộc là dọa đến ai đâu hứa tú tú nhìn tống thần quang bất đắc dĩ trầm mặc thì ngươi khiến cho lúc dưỡng đi hứa lẳng lặng nói tốt cầu tình hắn ngày thường cũng đều ngoan ngoan thực khó được có một lần kiên trì ngươi nếu là không đồng ý khó tránh khỏi sẽ bị thương hải tử tâm a hứa tú tú nghe vậy đau đầu nhìn tống thần quang lại nhìn hắn trong lòng ngực tiểu thổ cầu. Muốn đáp ứng lời nói lại nửa ngày ra không được, thật sự không phải nàng tàn nhẫn không muốn. Vấn đề là lúc này cũng không giống như là đời sau. Có cái gì bệnh viện thu cưng, như là lưu lạc cậu gì đó, còn có thể đi bệnh viện thu cưng tẩy rửa sạch sẽ, đánh đánh vaccine phòng bệnh gì. Này thổ cẩu có vi rút không, khỏe mạnh không đều là cái vấn đề lớn, như thế nào đặt ở trong nhà dưỡng A. Tống thần quang, ngươi xác định muốn dưỡng tiểu hoàng. Hứa tú tú ngữ khí phá lệ nghiêm túc. ân, Tiểu gia hoàng nghẹn nào vậy dưỡng đi hứa tú tú thỏa hiệp giơ tay xoa cái chán cảm ơn mụ mụ mụ mụ ngươi tốt nhất tống thần quang lập tức nín khóc mỉm cười mở miệng khích lệ hứa tú tú ngươi nên tạ nên khen chính là ngươi tiểu gì hứa lẳng lặng lại giơ tay gõ gõ tống thần quang đầu tức giận bất bình mở miệng nếu không phải tiểu gì cho ngươi cầu tình mụ mụ ngươi khẳng định không đồng ý ngươi dưỡng tiểu hoàng hứa lẳng lặng kiên quyết bảo vệ chính mình công lao cảm ơn tiểu gì tiểu gì là toàn thế giới xinh đẹp nhất tiểu gì tống thần quang cũng phối hợp khích lệ hứa lẳng lặng hứa lẳng lặng tức khắc hưởng thụ đĩnh đĩnh ngực sau đó lúc này mới thỏa mãn bật cười nam tống thần quang mang theo tiểu thổ cầu tiểu hoàng cùng đi toa lét cấp tiểu thổ cầu tắm rửa thanh khiết nhưng là các ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm ta lời nói còn không có nói xong hứa tú tú từ từ ở dì cháu hai phía sau ra tiếng Ngày. hứa lẳng lặng cùng tống thần quang lẫn nhau liếc nhau tức khắc khổ ha ha quay đầu lại nhìn về phía hứa tú tú Hiển nhiên không nghĩ tới hứa tú tú lời nói thế nhưng còn không có nói xong, hai người vừa rồi cao hứng chỉ do là bạch cao hứng, Tỷ, người muốn nói gì? Về sau nó tắm rửa ăn cơm ngủ sạn phân dạo quanh đều các ngươi hai phụ trách, các ngươi có thể làm được sao? Hứa tú tú nói ra nhanh như chớp hầu hạ tiểu cầu vấn đề. Không thành vấn đề. Di cháu hai ăn ý gật đầu, chỉ chốc lát sau, toát lét liền truyền đến tống thần quang vui sướng tiếng cười. Hứa tú tú ngồi ở trong phòng khách, nghe được tống thần quang tiếng cười sau. Bất đắc di lắc lắc đầu. Tống thần quang tựa hồ thật sự thực thích tiểu hoàng, cho hắn tắm rửa, còn cẩn thận cho hắn lau mình, sợ hắn đói bụng, còn cho hắn đảo sữa bò uống. Nhìn tiểu hoàng cậu uống xong sữa bò, hắn mừng rỡ đều tìm không ra bác. Tiểu hoàng, ăn no sao? Ăn no, lúc mang ngươi đi ngủ. Tống thần quang ôm tiểu hoàng cẩu vui sướng tính toán đi hướng phòng ngủ. Lúc, tiểu hoàng hoa ở ban công. Đây là hứa tú tú sân kia gì cháu hai cấp tiểu hoàng khi tắm chuẩn bị. sợ chính là tống thần quang tính toán mang theo tiểu hoàng cùng nhau ngủ quả nhiên sự thật chứng minh nàng thật sự không có tưởng nhiều mụ mụ lúc tưởng cùng tiểu hoàng cùng nhau ngủ tống thần quang không tha ôm tiểu hoàng không buông tay hứa tú tú cảm thấy nhà mình nhi tử đây là ở khiêu chiến nàng tính tình nhẫn nại lực cực hạ may mắn hứa lẳng lặng có nhãn lực kính nhi một ít lôi kéo tống thần quang hảo một đốn chân an lúc này mới làm tống thần quang đánh mất cùng tiểu hoàng cậu cùng nhau ngủ tâm tư mụ mụ tiểu hoàng ngủ nơi này có thể hay không lãnh tống thần quang nhìn trên ban công ổ chó không yên tâm dò hỏi kỳ thật hứa tú tú an bài ổ chó xem như rất xa hoa thậm chí kia phía trên thảm lông đều là nhất đẳng nhất hảo nguyên liệu chỉ là nhà mình nhi tử hoài nghi làm hứa tú tú rất là bất đắc dĩ sẽ không hứa tú tú căng thẳng má trở về một câu nga tống thần quang lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ở ban công đỉnh gió lạnh lại nhìn tiểu hoàng cầu hảo chút thời điểm cuối cùng bởi vì thật sự buồn ngủ lúc này mới lưu luyến không rời hồi phòng ngủ ngủ hứa tú tú từ tống viễn hoàn không ở bên người sau cơ hồ ban đêm đều phải tỉnh lại một lần cố ý đi xem tam hải tử cho bọn hắn cái đắp chăn bông đêm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ từ tống thần quang phòng ngủ ra tới khi nàng lại quải bước chân đến nhưng phòng khách ban công tiểu hoàng cầu nguyên bản híp mắt mắt thoải mái ngủ nghe được có tiếng bước chân vang lên khi liền mở ở ban đêm phá lệ tinh lượng đôi mắt bởi vì sợ tiểu hoàng cầu có chứng bệnh gì hứa tú tú cố ý cho nó uy chút không gian thủy còn uy nó ăn một viên hồng nhạt trái cây lúc này mới yên tâm hồi phòng ngủ chương 332, mang tiểu hoàng đi học tống thần quang thực thích tiểu hoàng cái loại này thích đã tới rồi chỉ ở sau long phượng thai ở hắn cảm nhận chung địa vị cái này nhận chi mặc danh làm hứa tú tú có chút buồn hứng cười lại có chút tâm tác thậm chí làm hứa tú tú hoài nghi tự mình địa vị ở tống viễn hoàn cảm nhận chung. nói không chừng còn so ra kém này tiểu hoàng một cổ nhàn nhạt yêu thương bỏ lên trên trong lòng mụ mụ ta muốn mang tiểu hoàng cùng đi nhà giữ trẻ đi học cuối tuần sau khi kết thúc tống thần quang tiểu bằng hữu phải đi nhà giữ trẻ đi học bởi vì hai ngày ở chung tống thần quang cùng tiểu hoàng cảm tình càng thêm thâm hậu sáng sớm bỏ dậy tống thần quang cơm nước xong trên lưng tiểu cặp sách sau liền tính toán mang theo tiểu hoàng cùng nhau ra cửa không được tiểu hoàng đến lưu tại trong nhà hứa tú tú chừng mắt cự tuyệt tống thần quang đề nghị Mu mụ tống thần quang bắt đầu làm nụng trang đáng thương không được hứa tú tú cũng rất cường ngạnh hoàn toàn không tính toán quán tống thần quang cái này tiểu ma bệnh Tông Thần Quang bắt đầu trầm mặc ôm Tiểu Hoàng mặt lộ vẻ kiên trì, rất có trầm mặc là Kim Kháng nghĩ đến Hứa Tú Tú bất đắc dĩ đồng ý mới thôi, nếu không hắn liền không đi nhà giữ trẻ đi học loại này, biến tướng uy hiếp làm Hứa Tú Tú đặc biệt bực bội, vốn dĩ đưa xong lúc đi nhà giữ trẻ, nàng phải đi xem xét nước canh chi đô huấn luyện phục vụ nhân viên tình huống nàng, đốn giác đầu đại. Tống Thần Quang ngươi tin hay không ta đem Tiểu Hoàng đuổi ra ra môn đi? Đáp ứng làm Tiểu Hoàng lưu lại, đã bức bách đến Hứa Tú, tú dung nhẫn điểm mấu chốt, làm mụ mụ Nàng cảm thấy chính mình cũng đủ phong túng tống thần quang, tiểu hoàng cẩu có vi rút không chờ đều không để ý tới sẽ không, nàng chính là lấy long vượng thai thân thể khỏe mạnh ở dung túng hắn cao hứng. Nhưng hứa tú tú lại trước nay không có nghĩ tới, hiện giờ tống thần quang thế nhưng sẽ thường thường bắt đầu khiêu khích nàng tính tình, cái loại này không phục quảng giáo, tùy hứng tính tình, mỗi khi làm nàng không thể nơi hà, nhưng hứa tú tú cũng tổng không thể mỗi lần hắn tưởng tùy hứng đều như hắn ý, phàm là hắn chơi tính tình, nàng liền nhận lời hắn yêu cầu. Dần già còn không trừng thành bộ dáng gì đâu Chính là rõ ràng phía trước tống thần quang là một cái ngoan ngoãn nghe lời hảo hải tử Như thế nào đột nhiên liền trở nên bắt đầu phản nghịch đâu Ta đây cũng muốn cùng tiểu hoàng cùng nhau Tống thần quảng quật cường chiều hứa tú tú tranh luận Một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng Hảo A Hứa tú tú nghe vậy một ngụm đáp ứng Ta đây ngay cả ngươi mang tiểu hoàng cùng nhau đuổi ra đi lưu lạc Không quần áo xuyên, không đồ vật ăn Cũng nhìn không tới đệ đệ muội muội Không có ba ba mụ mụ xem ngươi khóc không khóc, Hứa tú tú nói hù dọa hắn nói, sau đó không để ý tới Tống Thần Quang, thẳng đi Huyền Quan chỗ mở cửa, đi thôi, mang theo ngươi Tiểu Hoàng rời đi, mụ mụ về sau không bao giờ còn ngươi, ngươi muốn ôm Tiểu Hoàng ngủ đường cái đều được. Hứa tú tú là hạ quyết tâm trị một trị Tống Thần Quang tiểu tính tình, ai làm tên tiểu tử thúi này càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hứa tú tú một loạt động tác cùng cách làm làm Tống Thần Quang nháy mắt một bước, Tiểu ra hỏa ôm Tiểu Hoàng, ngưỡng đầu nhìn Hứa tú tú nửa ngày. Sau đó phồng lên gương mặt quay đầu nhìn mở ra ra môn, tức khắc một bộ bị nhà mình mụ mụ vứt bỏ tiểu đáng thương bộ dáng Tỷ Đang chuẩn bị cùng nhau ra cửa hứa lẳng lặng, từ đầu tới đuôi đều nhìn một hồi này mẫu tử hai trò khôi hài, thấy vậy khắc nhà nàng tam tỷ thật sự nổi giận, lại nhìn đến ủy khuất đến trên ngựa liền phải cảm xúc hỏng mất khóc thành tiếng tới cháu ngoại trai, tức khắc thức thời đứng ra nói tốt, tỷ Sáng sớm làm gì vậy? Ngươi dọa đến lúc, có chuyện gì không thể hảo hảo nói sao? lúc a làm tiểu hoàng ngốc tại trong nhà tiểu gì đưa ngươi đi đi học hảo sao hứa lẳng lặng nói manh cấp tống thần quang nháy mắt ra dấu rỗi tay tính toán đem tống thần quang trong lòng ngực tiểu hoàng bông tống thần quang cùng hứa lẳng lặng có thể nói là cấu kết với nhau làm việc xấu hồi lâu di cháu hai lẫn nhau đánh ánh mắt vẫn là thập phần có ăn ý tống thần quang hiển nhiên cũng ý thức được nhà mình mụ mụ tính tình tức khác lưu luyến không rời buông tiểu hoàng chỉ là kia thử nhìn hứa tú tú ánh mắt lại mang theo sợ hãi cùng sợ hãi hứa tú tú xem đến tâm tình càng là áp lực Nhưng là hứa lẳng lặng đứng ra hòa giải, nàng thân là đại nhân tự nhiên cũng liền không có ở tính toán chi ly, nếu không tống thần quang tiểu tử này bạo tính tình, không có dưới bậc thang, hắn nói không chừng quay đầu liền ôm tiểu hoàng rời nhà đi ra ngoài, loại này tiết mục, tống thần quang cẳng chân mới vừa sẽ chạy đâu liền chơi qua, lúc này tung tăng nghè nhót, tinh lực so nàng, cái này đương mẹ nó đều đủ, vạn nhất chạy không có, hứa tú tú xác định. vững chắc đến đầu tiên tức giận đến hộp máu không thể, cái này thảo cẩu ngại tuổi tác. kia chỉ số thông minh cùng lá gan đều vượt qua bình thường trình độ, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. nhưng kia đầu Tống Thần Quang bị hứa lẳng lặng nắm đi ra ra môn, đứng ở ra môn dưới lầu tức khắc liền nước mắt rơi như mưa. Hoa, wow, tiểu gì, mụ mụ nàng không yêu lúc, ta muốn đi cấp ba ba gọi điện thoại, ta muốn đi tìm ba ba. Tống Thần Quang vẫn luôn cảm thấy chính mình ôm lấy nhà mình ba ba thô to chân nhi, mỗi khi cùng hứa tú tú giận dỗi khi, bản năng muốn đi tìm tìm ba ba, tuy rằng hắn không biết đế đô đến tuột cùng ở đâu. Nhưng hắn có thể ngồi xe xe đi tìm a. Nhưng hắn thốt ra lời này ra tới, lại đem hứa lẳng lặng cấp dọa tới rồi, đi tìm ba ba, người ba ở Đế Đô, kia địa phương ta cũng chưa đi qua, ngươi một cái tiểu thí hải còn dám nói lời này, nhưng hứa lẳng lặng cũng không dám không đem Tống thần quang lợi nói đương hồi sự nhi, đứa nhỏ này lanh lợi thực, vạn nhất tự mình chạy ra đi, bị bọn buôn người quải chạy sao chỉnh. Ngốc lúc, mụ mụ ngươi như thế nào sẽ không yêu ngươi đâu. Nàng yêu nhất chính là ngươi. Mau, đừng khóc. Đôi mắt đều khóc đỏ, trong chốc lắt nên bị các bạn nhỏ tiểu Hoa đi, tiểu gì trước đưa ngươi đi nhà giữ trẻ đi học, chờ trạng vạng ngươi tan học, tiểu gì lại tiếp ngươi đi cho ngươi ba ba gọi điện thoại hảo sao? Hứa lẳng lặng cùng Tống Thần Quang đánh thương lượng, Hảo, vậy tan học lại gọi điện thoại, Tống Thần Quang nhẹ nhàng đã bị hứa lẳng lặng cấp thuyết phục, nhưng là tiểu gì, mụ mụ nàng yêu nhất không phải lúc, nàng muốn đuổi lúc đi ngủ đường cái đâu? Tống Thần Quang nhấp chặt cái miệng nhỏ, nói đến nơi này, cả người liền phá lệ chua xót khổ sở. Ngủ đương cái, hoa, như thế nào không phải yêu nhất ngươi, lúc, ngươi nhưng không cho nói lời này, mụn mụ ngươi nghe được sẽ thương tâm. Hứa lẳng lặng ra tiếng nhắc nhở nhà mình ngốc cháu ngoại trai, nàng a, yêu nhất đau nhất chính là ngươi cái này của cưng. Hứa lẳng lặng làm bàng con người, nàng rõ ràng nhìn đến hứa tu tu đối ba cái hải tử cảm tình, biết nàng cũng thực cái long phượng thai, nhưng có thể là đôi tống thần quang đầu nhập trả giá cảm tình càng nhiều, từ một ít chi tiết nhỏ thượng, kỳ thật vẫn là có thể nhìn ra tới. nàng đau nhất nhất sủng kỳ thật là tống thần quang cũng không có bởi vì hắn là ca ca là đại hài tử liền bởi vì long phượng thai sinh ra mà xem nhẹ hắn cho nên tống thần quang nói hứa tú tú không yêu hắn vậy thật là oan uổng nàng hừ đáp lại nàng là tống thần quang cổ mặt ngạo kiều hư lạnh hứa lẳng lặng nhìn tiểu gia hỏa bộ dáng tức khắc liền cười đồng thời cũng minh bạch tống thần quang nói bất quá là hài đồng tự cho là thương tổn lực cực đại ngây thơ chất phác lời nói thôi kỳ thật hắn trong lòng cũng hiểu rõ đâu mươi 333, đừng khi dễ nhi tử. Hứa lẳng lặng không biết chính là, nàng đem Tống Thần Quang đưa đến nhà giữ trẻ. Giữa trưa nghỉ trưa thời gian, Tống Thần Quang liền cơ linh bán manh làm nhà giữ trẻ lao sư cấp xa ở đế đô ba ba thô to chân gọi điện thoại. Ba ba, mụ mụ muốn đuổi lúc đi ngủ đường cái. Điện thoại một chuyển được, xác định điện thoại kia đầu người là Tống Viễn Hoàn lúc sau. Tống Thần Quang liền bắt đầu tố khổ, một chút đều không có bởi vì cùng ba ba nói chuyện. Liền quên đi chính mình gọi điện thoại chân trinh cáo trạng mục đích, giờ phút này hắn cũng hoàn toàn không có ngày thường ghi nhớ nam tử hắn không thể khóc nguyên tắc. Điện thoại kia đầu tống viễn hoàn bất giác buồn cười, vừa rồi nghe được là nhà mình nhi tử nhà giữ trẻ đánh tới điện thoại, hắn còn có chút giật mình, lúc này nghe được nhi tử lời nói sau, hắn tức khắc liền đoán được đại khái, vì cái gì đâu. Có phải hay không ngươi trêu chọc mụ mụ ngươi sinh khí? Nào đó khóc ba lãnh khóc chất vấn nhi tử. Ba ba, lúc không có chọc mụ mụ sinh khí. Tống thần quang tiếp tục tố khổ, tiểu gì nói mụ mụ yêu nhất lúc, mới không phải đâu. Mụ mụ một chút đều không yêu ta, từ nhỏ liền bắt đầu bức ta dùng bữa lá cây, không cho lúc ăn thịt thịt, còn cấp lúc lý đầu trọc, hiện tại còn muốn lúc ngủ đường cái, lúc có phải hay không nhặt được tiểu hài tử tống thần quang nói, thanh âm cũng càng ngày càng bị khuất. Tiểu gia hỏa từ nhỏ liền trí nhớ hảo thông minh, lúc này chính là đem hứa tú tú khó được khó xử sự tích của hắn đều nhớ rõ rõ ràng, nhưng, từ nhỏ liền bắt đầu bức bách dùng bữa lá cây. nói, nhi tử, ngươi hiện tại cũng mới không đến bốn tuổi hảo sao? Tống Viễn Hoàn nghe Nhi Tử lên án, vô ngữ chịu chịu khoe miệng. ngươi không phải nhặt được, ngươi là ngươi bà ta vất vả cày thấy. Tống Viễn Hoàn ở bộ đội ngốc thói quen, chuyện cười người lớn gì đó cũng đã sớm nghe thói quen, tự nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ nói một ít, chỉ là không ở hứa tú tú trước mặt nói qua mà thôi. Ai làm kia nữ nhân là cái da mặt mỏng. Hào đi. Tống Thần Quang không có dò hỏi Tống Viễn Hoàn là như thế nào cày thấy. Tiểu gia hỏa chỉ là nắm tiểu nắm tay lòng đầy cam phẫn, ba ba, ngươi gọi điện thoại mắng mụ mụ hảo sao. Bằng không lúc buổi tối liền ôm tiểu hoàng ngủ đường cái. Tiểu gia hỏa còn hiểu đến vận dụng uy hiếp chi đạo. Ngủ đường cái. Ha ha, Hùng hài tử. Tiểu hoàng là ai? Tống viễn hoàn lạnh lùng mở miệng bắt lấy một người mấu chốt nhân vật. Tiểu hoàng là lúc dưỡng tiểu cầu cầu, màu vàng, thực đáng yêu đâu. Tống thần quang vừa nghe đến tiểu hoàng, cả người trạng thái liền phá lệ tinh thần. Tiểu cầu. hắn giống như tìm được khiến cho này hai mẫu tử hai đấu tranh tội phạm quan trọng ân ân lúc ăn no cùng tiểu dì xuống lầu đi một chút tiểu hoàng liền chạy ra vẫn luôn đi theo lúc còn ngao ngao kêu muốn cùng lúc về nhà sau đó lúc liền đem tiểu hoàng mang về nhà dưỡng tống thần quang ngữ khí rõ ràng miêu tả gặp được tiểu hoàng thời điểm cảnh tượng tưởng tượng đến tiểu hoàng căn hân ống quần tống thần quang tiểu bằng hữu liền cảm thấy tiểu hoàng thực thông minh tống viễn hoàng trầm mặc trong chốc lát lúc thích tiểu hoàng hôm nay lúc còn muốn mang tiểu hoàng tới đi học Mụ mụ liền phát hỏa, nói muốn đem lúc cùng tiểu hoàng cùng nhau ném đường cái thượng, Ừ, lúc nghe song thực không cao hứng. Tống thần quang tiếp tục phung tảo, mà đứng ở bên cạnh, nhìn tống thần quang tiểu bằng hưu dông cái làm nhảm giống nhau đối ba ba thì thầm cái không để yên sở lao sư cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Rốt cuộc tống thần quang tiểu bằng hưu ở nhà giữ trẻ luôn luôn đều là trầm mặc ít lời, lấy lanh khóc tiểu xoái ca sưng, không nghĩ tới, tiểu xoái ca cũng có nguyên nhân người mà dị làm nhảm thời điểm, thật là thú vị. mà khi nàng nghe được tiểu bằng hữu nói muốn mang một con màu vàng thổ cẩu tới nhà giữ trẻ khi sở lão sư đốn giác hãi hùng khiếp vía, đơn giản tống thần quang tiểu bằng hữu mụ mụ có dự kiến trước ngăn cản hắn ý tưởng nếu không tiểu cầu chạy đến nhà giữ trẻ tới cắn được mặt khác tiểu bằng hữu làm sao bây giờ hơn nữa kia tiểu cầu hẳn là vẫn là một con chó hoang chó hoang nhiều không vệ sinh a nghĩ sở lão sư ở hiểu biết tống thần quang gọi điện thoại là vì cáo trạng lúc sau đốn rác tiểu tử này nên hảo hảo giáo dục giáo dục lúc không thể khi dễ mụ mụ ngươi là nam tử hán tống thần quang giữ gìn tức phụ nhi giữ gìn đến đúng lý hợp tình lúc không có khi dễ mụ mụ là mụ mụ khi dễ lúc tống thần quang cảm thấy chính mình hảo đáng thương rõ ràng là bị mụ mụ khi dễ hắn thô to chân ba ba lại cảnh cáo hắn không thể khi dễ mụ mụ còn có hay không thiên lý đương nhi tử thật đáng thương ba ba ngươi cũng hư tống thần quang giận dỗi bang một tiếng cúp điện thoại tống viễn hoàn thấy điện thoại bị nhà mình nhi tử cắt đứt tức khắc tức giận không thôi nhìn thoáng qua thời gian suy đoán hứa tú tú ở cái này thời gian đoạn hẳn là ở nước canh chi đô sau liền cứ gọi điện thoại tiến đến bên kia quả nhiên điện thoại chằn chọc vài người tay lúc sau hắn thành công như nguyện nghe được nhà mình tức phụ nhi thanh âm tú tú ngươi đừng khi dễ ta nhi tử hắn còn nhỏ tống thần quang cùng hứa tú tú dò hỏi vài câu sau liền nói gọi điện thoại nguyên nhân chủ yếu chỉ là nói chuyện ngự khí giữa lại bí mật mang theo nồng đậm ý cười kia tiểu tử thúi gọi điện thoại cho người tố khổ đối này hứa tú tú có chút ngoài ý muốn nhưng là rồi lại có một loại quả nhiên như thế cảm giác rốt cuộc tống thần quang kia tiểu tử tặc thông minh đệ đệ muội muội còn không có sinh ra cũng đã học xong gõ gọi điện thoại hiện tại trưởng thành một ít nói chuyện cũng càng thêm nhanh nhẹn mình sắc lúc sau nàng ở nàng trước mặt gọi quá một lần số điện thoại hắn liền cấp nhớ kỹ thậm chí khôn khéo đến liền nàng ngẫu nhiên đều sẽ rất đến hắn thiết trí tiểu bấy dập bên trong ân tống viễn hoàn nhẹ nhàng điều chỉnh một ít thanh âm để nén xuống ý cười sau. tức phụ nhi hắn còn nhỏ ngươi muốn khi dễ hắn ít nhất cũng đến chờ hắn lớn lên một ít nếu không ngươi nếu nói bất động hắn ngươi liền cứ gọi điện thoại nói cho ta làm ta giao hơn hắn cũng đúng tống viễn hoàn đầy đủ thể hiện rồi thân là ba ba nên gánh vác giáo dục hải tử một bộ phận chính là biết rõ tống viễn hoàn tính nết hứa tú tú lại đối lời này hoàn toàn không tin đừng nhìn tống viễn hoàn ở bên ngoài lanh khốc coi nhưng là cùng tống thần quang chính là điển hình phụ tử hai đều là ngoài lạnh trong nóng đối tam hải tử bao gồm tống thần quang Hắn cơ hồ đều không xem như nghiêm vụ, liền tính là ngẫu nhiên có nghiêm túc thời điểm, kia cũng là vì hắn tính cách tức là như thế, trên cơ bản nghiêm khắc còn không có hứa tú tú tới nghiêm khắc, Tống Thần Quang có thể nói là hoàn toàn không sợ hắn hảo sao. Tính, ta không khi dễ ngươi nhi tử là được. Hứa tú tú buồn bực nói một câu. ân. Tống Viễn Hoàn gọi điện thoại mục đích đặt tới, thưởng ta sao? Giải quyết nhi tử khiếu nại sự kiện, Tống Viễn Hoàn liền bắt đầu giảm bớt chính mình tưởng niệm chi khổ. ân. hứa tú tú quay đầu nhìn nhìn bên ngoài kiến trúc công nhân nhẹ nhàng lên tiếng trong điện thoại an tĩnh trong chốc lát hai vợ chồng đều không nói chút cái gì nhưng kia hài hòa không khí lại làm người vứt đi không được ta nguyên đán sau đi đế đô tìm ngươi hứa tú tú chậm rãi mở miệng nàng không đã nói với tống viễn hoàn dự tính của nàng nguyên bản là muốn đi đế đô sau cho hắn kinh hỷ nhưng không chịu nổi lúc này liền muốn cho hắn cao hứng cao hứng cho nên liền thẳng thắn hảo ta chờ ngươi tống viễn hoàn lược hiện kích động sau một hồi mới trở về câu nói chương 334, đi ra phòng bệnh tống sa đào bắt lấy hải tử thử máu báo cáo thất hồn lạc phách túi đầu ngồi ở bệnh viện ngoại ghế dài thượng khi tới rồi cực điểm về sau khắc ngược lại bình tĩnh xuống dưới nhóm máu không đúng hai tử nhóm máu là bê hình huyết kia căn bản là không phải hắn khuê nữ nhi tống viễn hoàn nhìn chằm chằm hắn cùng vương thanh hoa kiểm nghiệm báo cáo nhìn phía trên á hình huyết như là bị xét đánh hắn đây là bị đeo nón xanh làm vạn năm lão vương bác còn mẹ nó cho người khác dưỡng hải tử ha hả ở gió lạnh chung ngồi ước chừng nửa giờ tống sa đào lúc này mới châm chọc thu hồi kiểm nghiệm báo cáo hướng huyện bệnh viện nhà ở đi đến trong phòng bệnh vương thanh hoa tiểu khuê nữ nhi lại ở gào khóc vương thanh hoa sốt ruột hống khuê nữ nhi nhìn đến tống sa đào đi vào phòng bệnh khi lập tức chửi ầm lên ngươi là người chết ta kêu ngươi đi lấy cái khuê nữ nhi kiểm nghiệm báo cáo ngươi bắt được hầm cầu đi có phải hay không phế vật vương thanh hoa mắng đến bén nhọn thả khó nghe tống sa đào trầm mặc ngầm đầu nhìn vương thanh hoa ánh mắt phá lệ phức tạp nhìn ta làm gì ngươi còn không mau đi đem dược lấy nước gấm ôn một chút đút cho khuê nữ ăn vương thanh hoa bị tống sa đào đôi mắt xem đến hoảng hốt nửa ngày sau đó ấp úng tiếp tục bản năng sai khiến hắn tống sa đảo nhìn nhìn vương thanh hoa lại nhìn nhìn cái kia tiểu khuê nữ nhi xoay người từ tủ đầu giường bên cạnh nước gấm hồ đảo ra nước gấm, đem bác sĩ khai cấp hải tử thuốc tây phiến nghiền áp thành mảnh vỡ phóng tới chén nhỏ thượng cùng nước gấm trộn lẫn đến trong đó đem thuốc tây bột phân quấy đều. Vương Thanh Hoa căm giận méo chén nhỏ, thật cẩn thận uy nổi lên khuê nữ nhi, ánh mắt lại thường thường nhìn chầm trầm tống xa đào. Ta cho ngươi đi cùng Hứa Tú Tú vay tiền cấp Hải Tử chữa bệnh, ngươi đi hỏi sao? Đây chính là Vương Thanh Hoa trước mắt chuyên chú tiêu điểm, đi vay tiền cấp Hải Tử chữa bệnh mới là mấu chốt. Tuy rằng nàng thực không thích Sinh Nhi Tử, có văn hóa, có năng lực để muội, như vậy liền phụ trợ đến nàng càng thêm không đúng tí nào. Chính là ngấm lại tiểu khuê nữ nhi sinh non cũng có nàng nhi tử tống thần quang một phần công lao Hơn nữa hứa tú tú có tiền Làm nàng không cần đau đầu vay tiền chuyện này Làm vương thanh hoa bản năng cảm thấy Hứa tú tú nữ nhân này ít nhất cũng vẫn là có điểm tác dụng Không có Tống xa đào ngồi ở giường bệnh bên ghế trên Đầu buông xuống Cái gì Vương thanh hoa mới vừa đem thuốc tây phiến cấp uy tiểu khuê nữ nhi uống xong Nhìn tiểu khuê nữ nhi bởi vì chua sốt mà cau mày khóc lớn nàng này tâm tình cũng đi theo phá lệ bực bội phục lại nghe được nàng sai khiến tống sa đảo hướng đi hứa tú tú vay tiền mà hắn không đi nàng ngực vô danh hỏa tức khắc liền thoán đến lao cao tống sa đảo ngươi cái phế vật ngươi chuyện gì xảy ra ngươi không hướng đi hứa tú tú vay tiền ngươi chẳng lẽ là muốn xem ta khuê nữ nhi bệnh chết sao bác sĩ nhưng nói này bệnh tiểu đường tuy nói không phải cái gì bệnh nan y nhưng muốn trị liệu lên nhưng đến tiêu phí không ít tiền đâu ta cảnh cáo ngươi ngươi nay cái cần thiết đi vay tiền Mượn không đến hai ngàn khối, ngươi cũng đừng trở về. Vương Thanh Hoa đem trong lòng ngực khóc thút thít tiểu khuê nữ nhi đặt ở trên giường bệnh, cũng mặc kệ khuê nữ nhi hay không đang khóc, liền vọt tới tống sa đảo bên cạnh, giơ tay chọc hắn cái chán. Ta không đi. Tống sa đảo cự tuyệt giơ tay chụp bay Vương Thanh Hoa tay, rất có cảm xúc bùng nổ bộ dáng. Không đi. Vương Thanh Hoa ngữ khí nháy mắt liền cất cao, nhìn bị chụp bay bàn tay nửa ngày, hảo a ngươi tống sa đảo. Ta thế nhưng nhìn không ra tới ngươi là như vậy cái lòng lang dạ sói nam nhân, ngươi thế nhưng muốn trơ mắt nhìn tự mình khuê nữ nhi bệnh chết cũng không muốn đi vay tiền, ngươi an chính là cái gì tâm A ngươi, ngươi mặt mũi tôn nghiêm liền như vậy quan trọng A. A. Lòng lang dạ sói đồ vật, lúc trước như thế nào không trực tiếp tử tuyệt. Vương Thanh Hoa tức giận mắng, thậm chí nắm lấy ấm nước đều muốn tạp hướng tống Sa đảo. Bởi vì dĩ vãng phát giận thói quen, bởi vì tống Sa đảo nhường nhịn nàng nhường nhịn quán. Vương Thanh Hoa giờ phút này hoàn toàn không có ý thức được Tống Sa Đảo không thích hợp nhi, lo chính mình phát ra tính tình. Ta an cái gì tâm, Vương Thanh Hoa, ta nói cho ngươi, nếu đó là ta khuê nữ nhi, ta chính là đập nổi bán sát, lên phố an xin, ta cũng chưa khỏi bệnh của nàng. Tống Sa Đảo cũng giống to, bắt lấy Vương Thanh Hoa muốn tạp lại đây nước cấm hồ, phanh một tiếng nện ở trên mặt đất. Nước cấm hồ bên trong nội gan tức khắc phá thành mảnh nhỏ, nước cấm chậm rãi tràn ra. Hoa. Trên giường bệnh tiểu khuê nữ nhi bởi vì nước gấm hồn nện ở trên mặt đất, lúc này khóc đến càng là lợi hại, thậm chí còn có chút thở hồn hện, hô hấp bất quá tới bộ dáng Mà trong phòng bệnh mặt khác người bệnh cũng bắt đầu bị xào đến, vốn dĩ nghe được hải tử hoa hoa thằng khóc, bọn họ liền cảm thấy đau đầu, nhưng nhân ra là hải tử, như vậy tiểu phải trọng chứng, đại gia cũng liền thích hợp nhẫn nhẫn, này bình thường phòng bệnh còn không phải là bộ dáng này sao. Thiện nghi, nhưng người nhiều âm ý. nhưng trước mắt đôi vợ chồng này lại bởi vì cấp hải tử chữa bệnh tiền vấn đề đại xảo hét lớn lên ai còn có kia hàm dưỡng chịu đựng chỉ chốc lát sau đã kêu tới bệnh viện hộ sĩ thống sa đào ngươi có ý tứ gì vương thanh hoa lại có chút chột dạ giật mình lăng nửa ngày sau mới đánh đủ khí sau đó chất vấn ra tiếng chẳng lẽ nàng không phải ngươi khuê nữ như sao a hỏi ra những lời này cũng không biết dùng nhiều ít dũng khí tóm lại vương thanh hoa mơ hồ cảm thấy sự tình không rất hợp đầu tống sa đào vừa rồi lời nói cho nàng đánh đòn cảnh cáo nàng nghĩ tới trong thôn người kia nên sẽ không nàng có phải hay không ta khuê nữ nhi ngươi không thể so ai đều rõ ràng sao vương thanh hoa ngươi cái tiện phụ dân phụ tống sa đào hai mắt bạo hồng cửa trách ngươi dám công ta trộm người còn mẹ nó làm lão tử đường quy nhi tử tống sa đào buồn bực mắng thậm chí tưởng trực tiếp sẽ rách trước mắt cái này mang cho hắn vô hạn sỉ nhục nữ nhân thiên vương thanh hoa đảo hốt khí lạnh Mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, nhìn bởi vì hài tử được bệnh tiểu đường, hai ngày này không nghỉ ngơi tốt tống xa đảo hắn lúc này đôi mắt phiếm tơm máu, kia giống giận chừng người bộ dáng cũng có chút thấm người, xem đến vương thanh hoa nháy mắt sợ hãi đến không được. Năm giường người bệnh người nhà, các ngươi là chuyện như thế nào, xảo cái gì xảo, muốn cãi nhau về nhà xảo đi. Còn có để mặt khác người bệnh nghỉ ngơi, bệnh viện cấm ổ nào không biết sao. Các ngươi đã cấp người bệnh tạo thành bối rối hiểu hay không? tới khuyên giá ngăn cản chính là một vị lớn tuổi hộ sĩ, có thể là làm hộ sĩ thời gian dài, gặp qua đủ loại kỳ ba sự tình, đối phó khởi tống xa đảo cùng Vương Thanh Hoa tới, cũng bất quá chính là đi một chuyến, lãng phí nước miếng giáo dục một chút mà thôi. nào có như vậy, đương cha mẹ, đứa nhỏ này đều khóc đến thở hổn hển, bất quá tới, các ngươi còn có tâm tư cãi nhau à? Kia hộ sĩ nói, bấy lên trên giường bệnh khóc thút thít, tiểu ba nhi hưng hống, kia gào khóc cuối cùng lại an tĩnh một ít. Vương Thanh Hoa lấy lại tinh thần. Kinh hồn táng đảm nhìn thoáng qua tống xa đảo, nàng chưa từng có nghĩ tới tống xa đảo cái này tượng đất tính nết, thế nhưng cũng sẽ có như vậy dọa người một khác, cảm ơn ngươi à. Hộ sĩ Quay đầu Vương Thanh Hoa tiếp nhận hộ sĩ ôm tiểu khuê nữ nhi, sau đó đi hướng một bên. Tống xa đảo tắc nhìn Vương Thanh Hoa liếc mắt một cái, quay đầu đi ra phòng bệnh. Chưa xong con tiếp. chương 335, ai còn dám muốn nàng. Tống xa đảo phủi tay đi ra phòng bệnh sau, cũng không có ở huyện thành nhiều hơn lưu lại. Dẫm lên dưới chân giải phóng dày, đỉnh hô hô gió lạnh, tống Sa đào một đường vội vàng đi nhanh, dùng cực nhỏ thời gian liền trở về tống ra. Sa đào ngươi sao đã trở lại? Vãn vãn nàng như thế nào? Tình huống có khỏe không? Bác sĩ là sao nói? Tống mâu đang ở nhà bếp ngao canh gà, đột nhiên nghe thấy trong viện truyền đến mở cửa thanh, cho nên liền dò ra đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện là vốn nên ở huyện bệnh viện Đại Nhi tử trở về, không phải nói hôm nay lấy kiểm tra báo cáo sao. có phải hay không không tốt lắm a mẹ ta ba đâu tống xa đào hát mặt không có trả lời tống mâu đối hải tử quan tâm tương phản mở miệng dò hỏi tống phụ hướng đi kia gắt gao nhăn phản phất có thể kẹp chết rồi bỏ mày cũng thập phần do người người ba hắn sáng sớm ra cửa liền đi ra ngoài chặt cây chi hai ngày này thời tiết hảo chạy nhanh nhiều bị chút tuổi lửa bằng không quá chút thiên nên tìm không thấy hắn ra cửa có chút thời điểm lúc này cũng nên đã trở lại tống mâu trả lời ngơ ngác nhìn đại nhi tử Phục nghe viện môn lại truyền đến tiếng vang, liền quay đầu đi xem, phát hiện Tống Phụ có một đại bó khô nhánh cây bó củi trở về, đã trở lại, xa đảo vừa vặn tìm ngươi đâu. Người trước đem khô nhánh cây phóng trong viện sau đó lại sửa sang lại, ta đi trước cho ngươi đoan buồn nước gấm tẩy rửa mặt. Tống Mâu nói xoay người hồi phòng bếp đánh nước gấm. Tống Phụ nhìn thoáng qua nhà mình đại nhi tử, cũng không có sốt ruột mở miệng dò hỏi Tống Sa Đảo vội vã về nhà tới là sự tình gì, tóm lại tất nhiên không rời đi kia tiểu cháu gái, nghĩ trầm mặc tiếp nhận tống mâu đánh tốt nước ấm cho chính mình giặt sạch một phen mặt sau lúc này mới buông cuốn ống quần hồi nhà chính ngồi ở nhà chính chủ vị trí thượng tống phụ lấy quá lớn tàu hút thuốc dụ mắt bắt đầu mân mê thuốc phiện túi nói đi chuyện gì tống phụ xem đại nhi tử nghẹn đến mức tựa hồ có trong chốc lát cho nên mới nhân từ mở miệng đặt câu hỏi ta muốn cùng vương thanh hoa ly hôn tống xa đào đỉnh thân thể mắt lộ ra kiên định chi sắc gì tống phụ bắt lấy thuốc phiện túi tay vừa nghe dương mắt nhìn tống sa đảo, sa đảo, chuyện này nhưng không thịnh hành nói giỡn. nhìn ra nhi tử nghiêm túc, tống phụ giật mình lăng sau liền mở miệng nhắc nhở, ta biết, ta tâm ý đã quyết, tống sa đảo gật đầu thẳng thắn, ta cùng kia nữ nhân là một ngày đều quá không nổi nữa, sa đảo a, người đây là sao, người nói nói gì vậy a, tuy rằng thanh hoa nàng về sau không thể sinh dưỡng, đứa nhỏ này cũng sinh bệnh phải tốn phí mất không ít tiền, nhưng ta cũng không thể làm này không lương tâm sự tình a, người này muốn ly hôn. ngươi làm thanh hoa cùng bọn nhỏ làm sao tống mẫu tử trong phòng bếp mới vừa đi ra tới liền nghe được nhi tử lời nói tức khắc liền không bình tĩnh ra tiếng dò hỏi tuy rằng nàng cũng không thích vương thanh hoa mỗi ngày tìm việc nhi rảo ra tinh làm người đau đầu nhưng nhi tử nói ly hôn dù sao cũng là đại sự nhi này vô duyên vô cớ đột nhiên nói muốn ly hôn vẫn là hài tử mới sinh ra không bao lâu này nếu như bị người đã biết kia còn không bị trọc cột sống sao ly hôn sau nữu nữu về ta tiểu nhân cùng nàng đi xa đào dọc theo đường đi đi trở về tới khi đã nghĩ kỹ rồi như thế nào tính toán kỳ thật hắn thậm chí đều có một lần bị gian cắn 10 năm sợ dây thường kiếp đảm nếu không phải lý trí còn ở hắn đều muốn mang đại khuê nữ nhi nữu nữu đi huyện bệnh viện kiểm tra kiểm tra rốt cuộc có phải hay không hắn thân khuê nữ nhi này nón xanh vương bắt hắn là đương đủ rồi nhưng phục lại tưởng tượng sinh nữu nữu lúc ấy vương thanh hoa cũng không phải là hiện giờ bộ dáng này cũng không có tống nhị nhà chồng quả phụ tồn tại hẳn là không phải là người khác hải tử gì Tống mẫu che lại ngực không dám tin tưởng chừng lớn mắt, đứa nhỏ này đều cấp an bài hảo. Mẹ, Vương Thanh Hoa nàng trọng người, kia tiểu nhân căn bản là không phải ta khuê nữ nhi, bệnh tiểu đường là di truyền bệnh, ta căn bản là không yêu ăn đường, ta đi đâu sinh một cái bệnh tiểu đường khuê nữ nhi. Tống sa đào cảm giác nói ra sự thật này đều mất mặt, nhưng hắn cũng không thể không nói cho cha mẹ, rốt cuộc ly hôn cũng không xem như việc nhỏ, dù sao cũng phải làm cho bọn họ biết hắn vì cái gì muốn lựa chọn ly hôn mới được. Thiên! thanh hoa nàng tống mẫu sắc mặt trắng bệnh làm nữ nhân nàng đối trượng phu luôn luôn không có nhị tâm nàng cũng chưa từng có nghĩ tới nhà mình tức phụ nhi sẽ làm ra loại này mất mặt xấu hổ sự tình tới xa đào a ngươi này có phải hay không lầm thanh hoa nàng tuy rằng tính tình không tốt nhưng cũng không giống như là sẽ làm ra như vậy sự tình tới người a tống mẫu là người hiền lành nàng giống nhau cũng không muốn đem người hướng hỏng rồi tưởng mẹ ta không có lầm bệnh viện kiểm tra báo cáo đều ra tới ta cùng kia hài tử nhóm máu không giống nhau nàng khẳng định không phải ta khuê nữ nhi hơn nữa ngươi ngẫm lại kia tiện nhân nàng lúc trước là như thế nào cùng tống nhị nhà chồng dạy rách quả phụ tốt tống nhị nhà chồng quả phụ là người nào trong thôn ai không biết nàng còn liếm mặt hướng lên trên thấu, không chừng là khi nào nổi lên kia tâm tư cũng có khả năng chính là khi đó cho ta đeo nón xanh làm ta đương quy tôn tử tống xa đào nhớ tới liền bực bội so với bị quăng ngã mấy bàn tay đều vả mặt hắn thân là một người nam nhân tôn nghiêm Liền như vậy làm vương thanh hoa dâm đạm tiện nhân, lúc trước hắn thật nên liền hung hăng trong tâm hồn, cũng sẽ không bởi vì mềm lòng dẫn tới hiện tại cái này cục diện. Ly, Tống Phụ trầm ổn vô an quyết định, bị đội nón xanh loại chuyện này, luôn luôn là nam nhân đều vô pháp chịu đựng, Tống Phụ cương ngạnh cả đời, nam nhân cả đời, hiện giờ quán thượng như vậy con dâu, biết nàng làm dơ bẩn chuyện này, hắn không có nhiều hơn do dự liền duy trì nhi tử ý tưởng, nữ nhân này một khi dơ bẩn. Hai vợ chồng liền không có biện pháp ở bên nhau sinh hoạt, không rời còn chờ kia nữ nhân cùng kia tiểu hoa nhi mỗi ngày ở trước mắt lắc lư sao. Hắn chẳng lẽ muốn nhận một cái không phải cháu gái bệnh cháu gái sao? Hắn lao tống nhưng nuốt không dưới này khẩu ác khí. Con, ân, ly. Tống sa đảo cũng không có do dự, được đến nhà mình lao phụ thân duy trì, cả người cũng có nắm chắc nhiều. Tống mâu hơi hơi hé miệng, thấy bạn già cùng nhi tử đã hạ định quyết định, phục lại nghị vương thanh hoa làm loạn, còn sinh cá biệt người hài tử. nàng chính là muốn nói cái gì cũng nói không nên lời tống sa đào hạ quyết tâm ly hôn sau hắn thậm chí đều không có hướng huyện bệnh viện đi qua vương thanh hoa mang theo khuê nữ nhi ở huyện bệnh viện ở hai ngày thấy phía trước giao nằm viện phí tới rồi này bệnh viện thông chi nàng nếu là lại không trước phí chỉ có thể mang theo hải tử về nhà dưỡng đi vương thanh hoa có nghị thẩm cấp tống Gia thôn gọi điện thoại nhưng rốt cuộc tự tin không đủ đoán được tống sa đào biết tự mình bị đeo nón xanh sau vương thanh hoa hai ngày này liền phá lệ do giữ bất an tự hỏi thật lâu sau vương thanh hoa cắn răng ôm tiểu khuê nữ nhi hồi tống ra thôn đi nàng đã nghĩ kỹ rồi cũng hạ quyết tâm cắn chết hải tử là tống sa đào nàng cũng không tin bọn họ còn có thể tra ra thật giả tới hơn nữa nàng cũng tuyệt đối không thể cùng tống sa đào ly hôn đứa nhỏ này nếu không phải tống sa đào tống ra cũng khẳng định sẽ không nuôi nấng, chẳng lẽ muốn nàng mang theo đứa nhỏ này về nhà mẹ để đi sao mang theo con chồng trước lại là hôn nội xuất quỹ nàng chính là ly hôn còn có ai dám muốn nàng nghĩ Vương thanh hoa mạc danh bắt đầu trột dạ sợ hãi, lúc trước nàng như thế nào liền nghe xong kia giày rách quả phụ nói đâu. Chưa xong con tiếp. mươi 336, rùa đen vương tám trứng. Sau giờ ngọ, tống mẫu cơm nước xong cũng không nghĩ, lúc này đang ở trong viện sửa sang lại tiểu căn khô nhánh cây, đem khô nhánh cây từng cây bẻ gãy bay ở trong sân góc từng chỗ, nơi đó đắp cái che vũ lều, này đó tuổi lửa gác lại ở đằng kia không dễ dàng phát triển, liền tính trời mưa cũng suối không. Mẹ! Vội văng đâu! Vương Thanh Hoa ôm tiểu khuê nữ nhi đi vào tống ra, nhìn đến ở trong sân sửa sang lại khô nhánh cây tống mẫu, này hơn nửa năm tới, khó được thái độ hòa ái chủ động têu bà bà, hơn nữa vẫn là mặt mang ý cười. Tống mẫu không lưng chiếc khô nhánh cây tay tạm dừng, quay đầu nhìn về phía vương Thanh Hoa, thấy nàng sắc mặt không phải thực hảo, hiển nhiên hai ngày này ở bệnh viện chiếu cố Hải tử có chút mệt mỏi, vốn định nói cái gì đó, há mồm chức phục lại nghĩ tới nàng hầu hạ Hải tử không phải tống ra cháu gái, mà là một cái phụ bất tường Hải tử. Tức khắc về điểm này tiểu tâm tư đã bị lạnh băng nước lạnh tát, ngươi còn trở về làm gì? Tống mẫu hỏi, ngữ khí lạnh băng, nhưng lại không có mở miệng liền nói khó nghe nói. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Ta là Tống gia tức phụ nhi, nơi này là nhà ta, ta như thế nào không thể đã trở lại? Vương Thanh Hoa ôm hài tử, trên mặt có chút trở dạng, nhưng là nói ra nói lại có chút kiên định, phản phất ở vì chính mình của Vũ. Nàng nếu hạ quyết tâm đã trở lại, như vậy liền hạ quyết tâm tuyệt không thoái nhượng. Chính ngươi làm cái gì dèm pha, ta không muốn nhiều lời. Vương Thanh hoa ngươi cùng xa đảo ly hôn đi. Ly hôn, ngươi hãy tìm ai liền tìm ai đi, nhưng nữu nữu về chúng ta lao tống ra, đó là chúng ta đại cháu gái, chúng ta lao tống ra sẽ nuôi nấng Đến nỗi ngươi trong tay ôm hải tử, xa đảo nói là ngươi cùng bên ngoài không biết cái nào nhân sinh. Một khi đã như vậy, ngươi vẫn là mang theo nàng yêu chỗ nào liền đi đâu đi. Đừng tới nhà của ta, làm bẩn ta mắt. Tống mẫu cũng không có chửi ầm lên. tương phản còn nhân từ mở miệng khuyên vương thanh hoa tiếng hoa tức không khắc nghiệt nhưng là lại cũng nói ra nàng ý tưởng hiện giờ nàng là tán đồng nhi tử ly hôn nếu không này về sau mỗi ngày thấy này phụ bất tường hài tử nàng cái này đương bà bà đều đến hỏng mất ngươi nói cái gì ly hôn ta dựa vào cái gì muốn ly hôn ta sinh tử các ngươi lão tống ra người chết là các ngươi lão tống ra quỷ vương thanh hoa lại bực bội chừng mắt nhìn tống mẫu liếc mắt một cái ngữ khí trung trinh như một Sau đó ôm hải tử xoay người rào bước tiến lên nhà chính. Tống mẫu nghe vậy, tao mày, sau đó đi theo Vương Thanh Hoa phía sau cùng nhau đi vào nhà chính. Nhà chính, Tống Phụ ngồi ở chủ vị thượng chịu thuốc viện, Tống Sa Đào tắc đứng ở một bên cách đó không xa, nhìn đi vào tới Vương Thanh Hoa, ánh mắt phức tạp thả tức giận. Tống Sa Đào, ngươi là chuyện như thế nào, cho ngươi đi hướng đệ mội vay tiền cấp khuê nữ nhi xem bệnh, ngươi người đều mượn không có. Vương Thanh Hoa nhìn thoáng qua tựa hồ chuẩn bị tốt chờ nàng Tống gia phụ tử hai. không để ý đến hai người nghiêm túc biểu tình đi vào mở miệng liền chỉ trích tống sa đào ngươi nhanh lên vay tiền nay cái khuê nữ nhi đều ăn không vô nhiều ít đồ vật biết không vương thanh hoa nói ông tiểu khuê nữ nhi xoay người tính toán từ nhà chính đi hướng tự mình phòng ngủ vương thanh hoa ngươi mang theo hải tử đi thôi minh cái buổi sáng 10 giờ chúng ta liền đi huyện cục công an xử lý ly hôn tống sa đào rỗi tay ngăn cản vương thanh hoa chuẩn bị di động thân mình ngươi có ý tứ gì vương thanh hoa vừa nghe đôi mắt liền đỏ Ly hôn, ngươi vì cái gì muốn cùng ta ly hôn? Ta có ý tứ gì, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Đến nỗi vì cái gì? Vương Thanh Hoa, ta Tống Sa Đảo là không bản lĩnh không năng lực, nhưng không đại biểu ta mẹ nó liền không phải cái nam nhân, càng không đại biểu ta Tống Sa Đảo có thể không chút nào để ý cho người khác dưỡng quy nhi tử. Nói như vậy, ngươi vừa lòng? Tống Sa Đảo tức giận chừng nàng, thẳng thắn giảng hiện giờ tưởng tượng này khuất nhục sự tình tới, Tống Sa Đảo liền tức giận đến ngực buồn đau. Nón xanh a đó là đỉnh đầu nón xanh a thật là buồn cười thật đáng buồn ngươi biết ta hiện tại nghĩ nhiều bóp chết nàng sao nếu không phải con trẻ vô tội hắn thật sự sẽ động thủ nảy sinh ác độc tưởng tượng đến nàng là ngươi không biết cùng cái kia dã nam nhân sinh ngươi ở bên ngoài làm dã nam nhân ban đêm ngươi còn ngủ ở ta bên cạnh vương thanh hoa ngươi là như thế nào làm được như thế tống sa đào nói trong giọng nói có trào phúng ngươi dám tống sa đào ngươi đừng tịnh nói ngốc lời nói Vừa nghe đến Tống Sa Đảo nói muốn bóp chết nàng trong lòng ngực khuê nữ nhi, Vương Thanh Hoa liền đúng lý hợp tình chơi vi phong, Tống Sa Đảo, ta chỉ nói một lần, nàng chính là ngươi khuê nữ nhi, thiên chân vạn xác ngươi đừng ở miên man suy nghĩ, chúng ta phu thê nhiều năm như vậy, ta cái dạng gì người, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao. Nói nữa, ngươi nhìn xem ta khuê nữ nhi, này cái mũi nhỏ mắt nhỏ cùng ngươi nhiều giống. Nói kiên định lời nói, sau đó chậm rãi mở miệng đánh cảm tình bài. Dùng hai vợ chồng đã từng tới vãn hồi này rách nát hôn nhân. Vương Thanh Hoa, ngươi đừng lừa mình dối người, đứa nhỏ này rốt cuộc có phải hay không ta? Bệnh viện kiểm tra báo cáo đều rõ ràng, ngươi cương từ đoạt lý cũng vô dụng, ta không nghĩ đem sự tình náo đại, rốt cuộc nhiều năm như vậy phu thê, ngươi lúc trước vì ta chịu khổ, ta cũng trong lòng hiểu rõ, ta không phải kia vô tình vô nghĩa người. Tống Sa Đào nói, từ trong túi lấy ra 200 đồng tiền, chúng ta hai vợ chồng mấy năm nay vẫn luôn không có gì tiền tiết kiệm. Thật vất vả tồn điểm ta phía trước bị thương cũng đều tiêu hết, hiện giờ ta cũng không thể làm việc nặng, bao điểm thổ vừa vặn đủ sinh hoạt, vì thế còn thiếu ta huynh đệ ngàn đem đồng tiền không còn, nhưng này nợ nần ta sẽ chính mình còn. Này 200 đồng tiền, cũng coi như là ta đối với ngươi thua thiệt, ngươi cầm tiền đi thôi. Thống Sa đảo ngữ khí nghẹn ngào nhưng lại kiên định. Lúc trước cùng Vương Thanh Hoa kết hôn, tuy rằng hai người cũng là tương xem đối tượng, nhưng là hắn đối nàng vẫn luôn là vừa lòng, bởi vì nàng không có sinh ra nhi tử. Sợ nàng tự mình trong lòng khó chịu, hắn chính là muốn nhi tử, cũng đều là nỗ lực cất giấu tiểu tâm tư, tổng cảm thấy hài tử tổng hội có, thậm chí phía trước ở biết nàng không thể sinh dưỡng sau, đời này đều không có nhi tử dưỡng lao tống trung, hắn đều không có nghĩ tới nói muốn cùng nàng ly hôn một chuyện. Chính là bị đeo nón xanh, đương rùa đen vương bắt đàn sau, hắn thật sự vô pháp thuyết phục chính mình lại cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Ta không cần, tống sa đảo, ngươi cái không lương tâm xuất sinh, ngươi tưởng lấy 200 đồng tiền liền tống cổ ta. Ta cùng đứa nhỏ này ly ngựa như thế nào sinh hoạt, ngươi đây là muốn bước ta đi lên tuyệt lộ A Nói nữa, ta vì các ngươi tống gia sinh nhi dục nữ, làm trâu làm ngựa như vậy nhiều năm, ta không có công lao cũng có khổ lao, ngươi dựa vào cái gì nói mấy câu liền một mực chắc chắn ta không an phận cho ngươi đeo nón xanh, kia bệnh viện kiểm tra chứng minh nói không chừng cũng có tính sai thời điểm đâu. Vương Thanh Hoa khàn cả giọng giống to, kia biểu tình cũng có chút vật mẹo. Thật sự là tưởng tượng đến tống xa đảo ly hôn tâm ý đã quyết. Mắt thấy sự tình liền phải vô pháp vãn hồi sau, nàng liền bắt đầu phá lệ không bình tĩnh, không được, nàng nhất định không thể cùng tống xa đào ly hôn, nàng một cái 30 tuổi nữ nhân, ly hôn nàng còn có thể tìm ai. Về nhà mẹ đẻ còn không chừng bị trong nhà hai huynh đệ đính hôn cấp cái nào lao giả góa vợ đâu. mươi 337, xính kim 400. Nghĩ đến đây, thật sự không có cách giới, Vương Thanh Hoa liền bắt đầu nghi ngờ khởi bệnh viện tới, tính toán hướng huyện bệnh viện bắt nước bẩn. dù sao nàng cũng không tin hiện tại bệnh viện còn có cái này công năng có thể tra ra ai là ai hài tử chê cười nào có như vậy cao cấp vương thanh hoa tự mình không gì văn hóa cho nên nàng liền kiên định chính mình vô tri ý tưởng quyết định đem trách nhiệm đẩy cho bệnh viện như vậy tống sa đào nên sẽ không lại tiếp tục kiên trì muốn ly hôn đi vương thanh hoa ngươi đừng ở rào biện đứa nhỏ này xác thật không phải ta hơn nữa này hôn ta là nhất định phải ly tống sa đào lại rất kiên trì dội nước lã làm bên gối người Lẫn nhau sinh sống mười mấy năm, tống xa đảo đối Vương Thanh Hoa vẫn là hiểu biết, hạ quyết tâm muốn ly hôn sau. Hắn liền biết, Vương Thanh Hoa nhất định có rất nhiều lý do cùng lấy cớ, nhưng hắn muốn ly hôn ý tưởng lại sẽ không bởi vậy mà thay đổi. Tống xa đảo ngươi nằm mơ, ta sẽ không cùng ngươi ly hôn. Vương Thanh Hoa tiếp tục trào phúng tống xa đảo ông hải tử liền phải hồi phòng ngủ, phản phất từ đầu tới đôi đều là tống xa đảo ở vô cơ gây rối giống nhau, mà nàng hoàn toàn sẽ không thật sự, cũng sẽ không cùng tống xa đảo so đo biểu tình. Tống Phụ từ đầu tới đôi cũng chưa nói cái gì, chỉ là chịu thuốc phiện tốc độ lại như cũ có thể nhìn ra tới hắn cảm xúc dao động. Nói thật, làm một nhà chi trường, bọn nhỏ cũng đều trưởng thành, kết hôn, có chính mình gia đình. Tống Phụ luôn luôn cảm thấy không trộn lẫn đến bọn nhỏ hôn nhân giữa, cho bọn hắn cũng đủ xử lý sự tình tín nhiệm. Hơn nữa từ xưa thanh quan khó đoạn việc nhà, nhi tử phạm sai lầm, hắn này đương phụ thân có thể nói hắn vài câu, con dâu lại không tới phiên hắn cái này công công đi thuyết giáo, được không? con của hắn tự mình trong lòng hiểu rõ, có thể hay không quá cũng từ chính bọn họ quyết định. Sa Đảo, ngươi cũng già đầu rồi, nhưng nay cái chuyện này xác thật khó coi, ngươi là hạ quyết tâm ly đi. Tống phụ xoay một ngụm thuốc phiện, ở Tống Sa Đảo hai vợ chồng Dương cung bạt kiếm thời khắc bình tĩnh mà vững vàng ra tiếng dò hỏi. Ly hôn không phải việc nhỏ, lên tiếng nữa nói chuyện khi Tống phụ ổn thỏa lại dò hỏi một lần Đại Nhi tự ý tưởng. đúng vậy, Tống Sa Đảo kiên định trở lại ly hôn, không có chút nào do dự. Có thể thấy được nam nhân cái gì đều có thể nhẫn, nhưng nón xanh nhịn không nổi. Hảo, nếu ngươi hạ quyết tâm, ta đây này đương phụ thân liền vì ngươi làm một lần chủ. Tống phụ buông trong tay thuốc phiện côn, ánh mắt từ tống xa đảo chuyển qua vương thanh hoa trên người. Thanh hoa, ngươi gả đến chúng ta lao tống ra cũng đã có mười mấy năm, níu níu hiện giờ đều mười tuổi. Ta thân là công công, ta luôn luôn mặc kệ các ngươi sự tình, ta và ngươi mẹ tự hỏi mấy năm nay cũng không tính bạc đãi quá ngươi, biết các ngươi phu thê nhật tử quá đến không tốt. chúng ta cũng luôn là có thể giúp đỡ liền nhiều giúp đỡ các ngươi một ít giúp đỡ cái gì a giúp đỡ rõ ràng bất công lão nhị một nhà lại còn muốn nói trường hợp lời nói đối mặt tống phụ khó được mở miệng lên tiếng vương thanh hoa giận mà không dám nói gì tống phụ ngày thường ít nói nhưng tống ra lại vẫn là hắn làm chủ một khi hắn đánh nhịp quyết định sự tình gì trên cơ bản liền không có cứu vãn đường sống mà lúc này vương thanh hoa tự nhiên cũng bắt đầu tâm loạn như ma lên xa đảo sau khi bị thương ngươi tâm tư liền lớn ta cảm thấy hai vợ chồng chi gian chỉ cần không đáng cái gì nguyên tắc tính sai lầm trong sinh hoạt đối lẫn nhau tính tình dung nhẫn đều là có thể lý giải Sa đào hắn không có gì bản lĩnh nhi ta biết ngươi này một hai năm cũng quá đến khổ nhưng lại khổ cũng so ra kém các ngươi mới vừa kết hôn lúc ấy ta cho rằng các ngươi có thể đồng cam cộng khổ nâng đỡ đi xuống hiện giờ lão nhị gia nhật tử quá đến hảo chút lão nhị tức phụ nhi cũng không phải kia keo kiệt bùn xịn đối với các ngươi đối chúng ta hàng ngày chung cũng không thiếu hiếu kính ngươi tâm tư trọng lại ái đua đòi tổng cảm thấy chúng ta mấy năm nay thiên lão nhị một nhà liền bởi vì lão nhị tức phụ nhi sinh nhi tử tống phụ cơ chi đem trong nhà sự tình nhìn thấu triệt nói mấy câu chi gian đem vương thanh hoa tâm tư điểm ra tới nói thật vương thanh hoa trước kia thật là cái tốt nhưng chỉ từ lão đại bị thương nằm việc khởi liền thay đổi rất nhiều phạm tiểu sai có thể chịu đựng nhưng nữ nhân này nếu như đi bên ngoài làm loạn làm ra này không biết xấu hổ sự tình vậy không thể nhẫn ngài nhị lao thật sự không thiên lão nhị một nhà sao Ba, ngài nói chuyện trước có thể hay không chức vô vô bộ ngực tự hỏi một chút. Vương Thanh Hoa tự giác tống ra nhị lão là lá bất công, ta nhiều liền không nói, liền lấy lúc trước ta vào cửa khi Xính Kim tới nói, bất quá hơn 100 khối tiền, tam vang vừa chuyển giống nhau không có, lão nhị tức phụ đâu? Kia Xính Kim nhưng ước chừng ba 400 trăm, tiến hội mặt bàn đều là mười mấy bàn, này đồng dạng là cưới vợ, cưới lão nhị tức phụ nhi hoa tiền, có thể trên đỉnh ba bốn ta, ta lúc trước nhưng cũng là một cái hoa cúc đại khuê nữ nhi. Liền tính ta không gì văn hóa, nhưng hắn tống sa đảo cũng không ra sao, dựa vào cái gì ta vương thanh hoa phải lùn nàng hứa tú tú mấy cái đầu. Liền tính là tống viễn hoàn có bản lĩnh nhi, xính kim đều là tự mình đảo, nhưng các ngươi này đường cha mẹ chẳng lẽ trong lòng không tính toán trước sao. Ta vương thanh hoa gả tiến bảo, một ngày tam cơm một đốn không kéo hầu hạ các ngươi nhị lao, đại niên sơ nhị về nhà mẹ đẻ đều ít có, nàng hứa tú tú vào cửa ba ngày hai đầu về nhà mẹ đẻ, sách để ta liền không nói, nhưng đều là làm tức phụ nhi. Bằng gì nàng hứa tú tú liền có thể tác vai tác phúc, các ngươi không phải cảm thấy nàng sinh nhi tử bất công đâu sao. Vương Thanh Hoa buồn bực lay ra nguyên chủ hứa tú tú ở khi lăn lộn một đống phá sự tới so đo. Vương Thanh Hoa này nói đảo cũng là sự thật. Tống Phụ nghe vậy sắc mặt trầm trọng nhìn Vương Thanh Hoa, ngươi vào cửa lúc ấy chúng ta tống ra điều kiện gian khổ, một 100 nhiều đồng tiền, là tống gia có thể lấy ra tới toàn bộ. Lúc ấy vì cấp con trai cả cưới vợ, Vương Gia khai ra muốn 100 nhiều khối xinh kim. hắn liền đáp ứng cho đào hết tống ra của cải lúc ấy vì thấu sinh kim tiểu nhi tử tống sa minh bướng bình xương đuổi chết cũng chưa bỏ được thượng huyện bệnh viện xem một cái lúc ấy tống sa minh còn chỉ là cái không đến 10 tuổi hải tử lại làm trong thôn lão tống đầu tùy ý nhìn nhìn đơn giản kia tiểu tử là cái tính nết quật cường chân đau lại trước nay không hố quá thanh hắn hiện giờ ngẫm lại đều cảm thấy hay náy thật sự sau lại lão nhị từ bỏ việc học tiến bộ đội ngẩn ngơ chính là mười mấy năm hắn cực cực khổ khổ tồn điểm tiền cấp xính kim 3400 cũng là dựa theo lúc ấy phụ cận trong thôn xính kim tới cấp 7-8 năm thời gian giá hàng dâng lên xính kim nhu cầu cũng bất đồng, tống phụ chưa bao giờ nghĩ tới vương thanh hoa thế nhưng bởi vì xính kim chuyện này nhớ thương lâu như vậy hừ vương thanh hoa hừ lạnh hiển nhiên đối tống phụ nói toàn bộ một từ không đáng lấy gật bừa lão đại minh cái đi huyện cục công an ly đi tống phụ đột nhiên mất đi nhiều lời tâm tư bắt lấy thuốc phiện côn cảm xúc có chút phập phòng đứng lên ba ngài yên tâm đi Tống Sa Đào lập tức đáp ứng, dối tay đỡ lấy Tống Phụ cánh tay, thấy Tống Phụ đẩy ra hắn, quay đầu Tống Sa Đào liền đối với Vương Thanh Hoa báo nổi, Vương Thanh Hoa, thức thời ta liền hảo tụ hảo tán, cầm này 200 đồng tiền rời đi, nếu không ta một phân tiền đều không cho ngươi, còn làm ngươi ăn không hết gói đem đi người tin hay không. Hôn nội cùng người lêu lỏng, này mất mặt sự tình tuyên dương đi ra ngoài, xem ngươi còn có thể hay không làm người. mươi 338, Sám Sị Chạy Vương Thanh Hoa quả nhiên thực thức thời cầm hai trăm khối liền xám xịt chạy đi rồi nhưng lại không phải liền đồng ý cùng tống sa đào ly hôn mà là mang theo khuê nữ nhi trở lại nhà mẹ để tìm giúp đỡ lôi kéo hai cái huynh đệ biên một phen nói dối vặn vẹo sự thật chân tướng sau liền kêu lên bọn họ cùng nhau đến tống ra đi làm ở mỹ tống sa đào hạ quyết tâm kiên trì ly hôn tuy rằng vương thanh hoa hai cái huynh đệ cường hãn nhưng nam nhân rốt cuộc đều lý giải này bị đội nón xanh khổ mọi tử trộm người khuê nữ nhi đều sinh này bệnh viện khai ra nhóm máu kiểm nghiệm báo cáo cũng không lừa được người Sự thật đều bại ở bên ngoài tới, vương gia hai huynh đệ cũng muốn mặt mũi, nhà này hải tử cũng già đầu rồi, lại quá cái mấy năm đều đến nói đối tượng tuổi tác, này nếu là vương Thanh Hoa cái này đừng cô cô tìm dã nam nhân. Sự tình tuyên dương đi ra ngoài, trong nhà mấy cái hải tử còn có nghĩ hảo. Tả hữu một cân nhắc, lại rốt cuộc không chiếm lý, nào lớn lẫn nhau chỉ biết càng thêm nang kham, cho dù vương Thanh Hoa còn tính toán liều mạng không ly hôn, nhưng không chịu nổi tống xa đảo kiên trì, hắn nhưng nói. Không ly hôn liền đem sự tình Tuyên Dương đi ra ngoài, hơn nữa, người Vương Thanh Hoa 200 đồng tiền cũng đã thu được tối chúng, này còn tiếp tục nháo không khỏi quá khó coi. Cho nên đương hứa tú tú biết tống đại ca cùng Vương Thanh Hoa hai vợ chồng sự tình sau, tống Sa đảo cùng Vương Thanh Hoa đã ly hôn, đối này, hứa tú tú chỉ cảm thấy thổn thức không thôi. Nhưng nàng chính mình sự tình cũng không ít, thời gian này mắt thấy lập tức liền phải đến nguyên đán, nước canh chi đô đều chuẩn bị tốt dược khai trường, nàng nhưng không nghĩ lâm thời ra cái cái gì đừng rẽ. hơn nữa để cho hứa tú tú cao hứng chính là hứa lẳng lặng cảm tình tiến triển giống như rất thuận lợi tuy rằng nàng không rõ ràng lắm hứa lẳng lặng có hay không cùng ngụy gia cường thẳng thắn nhưng xem hai người tình huống giống như không tồi hôm nay thời tiết rất lạnh hứa lẳng lặng từ xuyên hương các bận rộn kết thúc chuẩn bị về nhà vừa đi ra xuyên hương các đại môn liền nhìn đến đứng ở bên ngoài chờ đợi ngụy gia cường hàng hậu nam nhân vừa thấy đến nàng tức khắc liền xuân về hoa nở cười đến phá lệ sán lạn trong tay còn phùng hai cái nóng hầm hập nướng khoai lang đưa qua tới ta mới vừa mua ngươi đói bụng đi cầm ăn mấy khẩu còn có thể ấm áp tay ngụy gia cường cảm thấy đây là ăn một lần lưỡng dụng sự tình cảm ơn hứa lẳng lặng cũng không khách khí tiếp nhận khoai lang lột ra ra cắn một ngụm thực ngọt rất thơm ăn ngon hiếp mắt khen ăn ngon ta minh cái còn cho ngươi mua ngụy gia cường hắc hắc cười không ngừng một bộ nhìn hứa lẳng lặng ăn so tự mình ăn đều thỏa mãn biểu tình kia trong mắt vui vẻ một chút đều không giống giả bộ có thể nhìn ra được tới hắn là thật sự thật cao hứng Hảo, Hứa Lẳng Lặng tiếp tục cắn khoai lang, tia ấm áp trong mắt lại bí mật mang theo một tia điên cuồng sau quyết định. Hai người cùng nhau đi rồi có trong chốc lát, trong tay nóng hầm hập khoai lang cũng đã bắt đầu chuyển lạnh. Hứa Lẳng Lặng hít sâu dừng lại nệ bước, quay đầu nhìn về phía Ngụy Gia Cường. Làm sao vậy? Dẫm đến thứ gì sao? Ngụy Gia Cường nhìn đến Hứa Lẳng Lặng đột nhiên dừng lại, ánh mắt rời đi nhìn về phía Hứa Lẳng Lặng dài, cho rằng nàng dẫm đến thứ đổ dơ gì. Không có. Hứa Lẳng Lặng lắc đầu. Tiên Ngụy Gia Cường tiếp tục ra tiếng quan tâm nàng. Ngụy Gia Cường, ngươi cảm thấy cô nương ra bản chuyện cưới hỏi, trừ bỏ lớn lên đẹp, có tự chủ sinh hoạt năng lực, hiền huệ ở ngoài, còn có cái gì rất quan trọng? Hứa lặng lặng nghiêm túc đặt câu hỏi, nhìn chầm chăm Ngụy Gia Cường không muốn bỏ lỡ hắn một phân một hào biểu tình. Ân, tâm tính tốt. Ngụy Gia Cường suy nghĩ cặn kẽ sau cấp ra cái đáp án. Ta mẹ nói qua, cưới vợ mặt khác đều không quan trọng, nhất định phải thiện lương tâm tính tốt. Hứa lẳng lặng đối cái này đáp án có chút ngoài ý muốn, cười cười, trừ bỏ tâm tính tốt ở ngoài đâu. Thì như, nữ tử trinh tiết, quan trọng sao? Ngươi để ý sao? Trinh tiết, ngụy Gia Cường giật mình nhìn hứa lẳng lặng, tựa hồ đang xem nàng là ở nói dỡn cũng hoặc là nghiêm túc, lẫn nhau đối diện, nửa ngày sau, ngụy Gia Cường mới lắc đầu, để ý cái gì đâu? Ta một cái đại quê mùa, tuổi một đống, lại không bản lĩnh lại không có tiền. có thể cưới cái tức phụ nhi mang về nhà cho ta mẹ thượng chú hương ta liền cảm thấy mỹ mãn hắn trước nay cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều bao gồm nhận thức hứa lẳng lặng nếu không phải lúc trước ở ga tàu hỏa xem nàng một cái tiểu cô nương lớn lên lại đẹp hắn cũng sẽ không cổ đủ dũng khí tiến lên hỗ trợ hiện tại hắn càng là sợ hãi chính mình hiện giờ hạnh phúc tùy thời sẽ tan biến nàng như vậy hảo thông minh xinh đẹp thiện lương nàng có thể tìm được một cái so nàng vài gấp trăm lần nam nhân Hà tất bị hắn cái này đại quê mùa đạp hư, công trường nhân viên tạp vụ nhóm cũng đều khuyên hắn, đừng ở trên người nàng lãng phí thời gian, người cô nương khẳng định không phải là thiệt tình coi trọng hắn, điểm này hắn cũng trong lòng hiểu rõ, chính là hắn chính là thích nàng, hắn có thể làm sao bây. Giờ, cho nên hắn liền khuyên chính mình, thử xem đi. Nói không chừng nàng thật sự coi trọng hắn đâu. Ngụy Gia cường, ta đã từng bị thôn bên một cái lưu manh cường bạo, còn đã hoài thai đẻ non. cho nên ta mới kéo dài tới hiện tại hai mươi mấy tuổi còn không có gả chồng. Hứa lẳng lặng vẫn duy trì bình tĩnh, như là nói đến ai khác sự tình giống nhau, bình tĩnh đến có chút quá mức. Nhiên, chính là bởi vì quá mức bình tĩnh, mới chứng minh rồi hứa lẳng lặng giờ phút này không bình tĩnh. Ta không nghĩ lừa ngươi, ta thích ngươi, tưởng cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt, chính là ta đã từng sẽ không bị hủy diệt. Cho nên ta và ngươi thẳng thắn, ngươi nếu để ý, chúng ta đây hôm nay qua đi như vậy đình chỉ, lẫn nhau coi như chưa bao giờ nhận thức quá. Ngươi đi ngươi dương còn nói ta đi ta cầu đập mục hứa lẳng lặng hít sâu nói ra trong lời nói đều là thản nhiên chính là chỉ có nàng chính mình biết giờ phút này chờ đợi ngụy gia cường phản ứng nàng có bao nhiêu sợ hãi ta không ngại nghe được hứa lẳng lặng nói về sau coi như chưa bao giờ nhận thức ngụy gia cường tức khắc liền nhịn không được sốt ruột ra tiếng tao mày cao giọng trả lời thấy hứa lẳng lặng như cũ nhìn hắn con lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm lẳng lặng, lặng ngươi không ngại ta là một cái công trường công nhân dọn dẹp. Không chê ta không bản lĩnh là được, dù sao ta người cô đơn cũng không sợ người ta nói nhàn thoại, về sau ta sẽ đối với ngươi hảo, cho ngươi giặt quần áo nấu cơm, cho ngươi bưng trà đưa. Nước. Ngụy Gia Cường nói, một bộ tính toán đem hứa lẳng lặng hầu hạ thành tiểu tiểu thư, đem chính mình biến thành tiểu nô tài bộ dáng. Ngốc tử. Hứa Lẳng Lặng hồng hốc mắt cười ra tiếng tới, này tuy cười trộn lẫn quá nhiều cảm xúc, này không phải kết hôn sau nữ nhân làm sự tình sao? Phức tạp cùng chua xót, vui vẻ cùng hy vọng. Chứ bỏ sinh hài tử, mặt khác đều ta hầu hạ ngươi. ngụy gia cường một chút đều không ngại thẳng gật đầu, đừng nhìn đây là một cái một mét tám mấy cao cái đại quê mùa, nói đến làm nữ nhân số khi, cái này hàm hậu hán tử thế nhưng không có một chút ít của quái. Hành! Hứa lẳng lặng mừng rỡ tiếp thu. Đối này ngụy gia cường cũng cười ha hả thỏa mãn. Nước canh chi đô lập tức muốn khai trương khai trương sau, tỷ của ta liền phải đi đế đô tìm ta tỷ phu, tại đây phía trước. Ngươi tìm cái thời gian đi nhà ta ăn bữa cơm đi. Hứa lẳng lặng ra tiếng mở miệng, này ăn cơm chiều hàng nghĩa, chỉ cần không phải ngốc tử tự nhiên đều có thể biết xem như biến tướng thấy gia trưởng. Chưa xong còn tiếp. mươi 339, cố vấn ăn cơm sự. Thấy nữ lão bản. Ngụy gia cường nghe vậy lại hoảng loạn không thôi, chỉ một thoáng thậm chí tay chân cũng không biết nên như thế nào dọn xong, thân thể cứng đờ đến không được, nếu không phải còn thở gấp đại khí, hứa lẳng lặng đều phải bị hắn dọa tới rồi. Uy ngươi làm gì thấy tỷ của ta mà thôi ngươi đến nỗi như là muốn thượng chiến trường hy sinh giống nhau sao Nàng cũng sẽ không ăn người hứa lẳng lặng nhìn hắn này phó đức hạnh đốn rác buồn bực dậm chân cô nương ra e lệ hơi thở tại đây một khắc triển lộ không bỏ sót không tiền đồ ra hỏa không phải làm hắn đi trong nhà ăn bữa cơm sao làm đến như vậy kinh hoàng nhưng kinh hoàng lại cũng đại biểu hắn để ý hứa lẳng lặng nghĩ trong lòng không tự giác phát ngọt lẳng lặng ta khẩn trương a Nữ lao bản nàng chính là ngươi tỷ, ngươi nói nàng có thể hay không ghét bỏ ta. Vạn nhất nàng nếu là cảm thấy ta nghèo, cảm thấy ta không bản lĩnh, không đồng ý ngươi cùng ta ở bên nhau nên làm cái gì bây giờ. ngụy gia cường bàn tay qua lại xoa xoa, hàm hậu đến không được, cũng khẩn trương đến không được. Nàng không đồng ý ngươi liền bất hòa ta ở bên nhau. Hứa lặng lặng tiều thận hỏi lại, rất là khó chịu chất vấn hắn, kia phó biểu tình chói lọi viết, nếu hắn dám gật đầu, nàng liền cầm đao băng hắn. Như thế nào sẽ? Nàng chính là không đồng ý ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ngụy Gia Cường lập tức phát ra từ phế phủ nói tiếp. Kia không phải được. Hứa Lẳng Lặng tức khắc liền cảm thấy viên mãn, nàng không đồng ý ngươi cũng muốn cùng ta ở bên nhau. Vậy ngươi sợ nàng làm gì? Yên tâm đi. Tỷ của ta người thật tốt, cũng không có quan niệm giai cấp chi phân, nàng sẽ không ghét bỏ ngươi. Hứa Lẳng Lặng cấp Ngụy Gia Cường cổ vũ. Thật sự. Ngụy Gia Cường như cũ khẩn trương. Ân. Hứa Lẳng Lặng nhướng mày gật đầu cười hắn. kia hảo, ta tìm cái thời gian đi nhà ngươi ăn cơm. Ngụy gia cường lại lần nữa hàm hậu cười nở hoa. nước canh chi đô kiến trúc công trường, Ngụy gia cường ôm hai hộp cơm hộp, ân cần cấp kiến trúc công trường đội trưởng Diêu bằng cũng cầm cơm hộp. Diêu thúc cấp. Ngụy gia cường cười tủm tỉm đem cơm hộp đưa cho Diêu bằng. Ta nói ngươi tiểu tử này, nay cái là có việc a? Được rồi, ở trước mặt ta cũng đừng út út mở mở, có chuyện gì liền nói đi. Diêu bằng lứa tuổi, cũng rất là hiểu biết Ngụy gia cường tính tình. nhìn đến hắn này phó ân cần tiểu bộ dáng tức khắc đoán ra hắn là mang theo mục đích tới lấy lòng hắn tiếp nhận hố cơm đi đến dâm mát chỗ ngồi xuống sau liền trực tiếp mở miệng dò hỏi diêu thúc ngụy gia cường hàm hậu ngây ngô cười đức hạnh diêu bằng dếo cận ngụy gia cường sao còn giống cái đại cô nương dường như ngượng ngùng xoan xít còn không mau nói giống cái phụ thân giống nhau giáo huấn ngụy gia cường là cái dạng này diêu thúc cái kia ta không phải nói chuyện cái đối tượng sao ngụy gia cường buông xuống đầu gãi gãi cái hót vẻ mặt thẹn thùng đối đến đối tượng một lần ngăm đen mặt đen cũng nổi lên hồng ân ta nghe nói là nữ lao bản muội tử trước kia còn đã tới kiến trúc công trường cái kia cô nương diêu bằng gật đầu ta xem kia cô nương khá tốt cũng không giống như là tâm khí cao ngươi đừng nghe những cái đó đỏ mắt tiểu tử nhóm nói hiệu nói vượng hảo hảo đãi nhân ra cô nương mới là thân là trường bối diêu bằng nghe được ngụy gia cường nhắc tới chuyện này liền dặn dò một câu cho rằng ngụy gia cường là bị đám kiệu công trường đại quê mùa nói cái gì mới có thể tới tìm hắn ta hiểu được ngụy gia cường lập tức gật đầu ân diêu bằng lúc này mới mở ra hộp cơm lay hai khẩu ăn cơm đi diêu thúc là cái dạng này ta đối tượng nàng làm ta tìm cái thời gian đi nhà nàng ăn cơm ngụy gia cường bất đắc dĩ mở miệng nói ra ý trong giọng nói có nôn nóng cùng bất an dù sao cũng là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi nhi đừng nhìn ở hứa lẳng lặng trước mặt vô ngực bảo đảm nói Liền tính nữ lao bản phản đối hắn cũng muốn cùng nàng ở bên nhau, nhưng quay đầu lại ngẫm lại hắn này trong lòng vẫn là đánh số ca Này nước canh chi đô làng du lịch bao lớn, tiêu phí bao nhiêu tiền A. Đó là hắn đời này cũng chưa nghĩ tới con số thiên văn, mà hiện tại hắn thế nhưng cùng nhân gia như vậy nhắc lên quan hệ, nói không chừng còn muốn cưới nhân gia muội tử, này hắn có thể không hoảng loạn sao. Nữ lao bản chính là cái người tài ba, toàn bộ ép tỉnh đều là nổi bật đầu một người A. Ăn cơm. Diêu bằng lay hộp cơm động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn đầy mặt nôn nóng Ngụy Gia cường, sau đó cười ha ha ra tiếng, hảo A ngươi, thật đúng là ngốc người có ngốc phúc, ngươi đều phải thượng nhân ra trong nhà đầu ăn cơm, đây là muốn cưới vợ. Hành, tiểu tử ngươi đừng nhìn ngày thường hàm hậu, xem ra Diêu thúc ta về sau còn phải trông cậy vào ngươi giúp đỡ giúp đỡ. Diêu bằng cao răng đều cười lộ ra tới. Diêu thúc, ta này không phải không biết nên sao chỉnh, tới hỏi ngài đã tới. Ngụy Gia cường thấy Diêu thúc như thế. có chút ngượng ngùng mở miệng ngươi nói ta đi nhà nàng ăn cơm nên sao nói sao nói mua chút gì đồ vật hảo ngụy gia cường thiệt tình gió hỏi lấy chuẩn mội phu thân phận đi gặp ta nữ lao bản a Diêu bằng giơ tay bắt lấy trên đầu nón bảo hộ suy nghĩ hơn nửa ngày sau mới mở miệng chi chiêu ngươi liền dựa theo ngươi quê quán đi nhân ra ăn cơm tập tục mua chút trái cây quà tặng thuận tiện đi thương trường mua hai dạng hải tử món đồ chơi mang lên liền thành ta nghe nói nữ lao bản ra có tam hải tử trái cây quà tặng cấp đại nhân món đồ chơi hống tiểu hài tử chơi nói thật đối phương là nữ lao bản gia muội tử diêu bằng cũng không biết nên sao chỉnh nhưng nếu thị phi đến chỉnh đến nhân gia vừa lòng kia cũng khó rốt cuộc người nữ lao bản gì cũng không thiếu ngụy gia cường tiểu tử này liền tính đem toàn bộ của cải đều đào sạch sẽ cũng làm không đến đối phương vừa lòng nông nỗi hiện giờ chỉ có thể kỳ vọng đối phương không có dòng roi chi thấy cũng sẽ không ghét bỏ ngụy gia cường đến nỗi mặt khác đi đến nhân gia như là đứng đắn em rể giống nhau nên làm gì làm gì nên nói gì nói gì cứ như vậy sao vạn nhất nữ lao bản ghét bỏ ta mua đồ vật quá ít sao chỉnh nhiều khó coi a ngụy gia cường khỏe miệng thẳng chịu chịu cảm giác tới hỏi diêu thúc cũng là hỏi không hắc ngươi còn không tin ta ngươi thúc ta có thể là người từng trải lúc trước ngươi thẩm ra tuy rằng điều kiện giống nhau nhưng ngươi thẩm cũng là làng trên xóm dưới nổi danh sinh đẹp người kia tới cửa cầu thân không biết nhiều ít ta chính là bởi vì tới cửa ăn cơm khi thực thản nhiên thoải mái hào phóng như vậy, ngươi thím mới coi trọng ta. Diêu thúc mặt không đỏ khí không xuyến khoác lác. Nói nữa, ngươi cái gì cái tình huống, ngươi đối tượng cũng rõ ràng, sẽ kêu ngươi đi ăn cơm, cũng nên là cùng nữ lao bản xuyên thấu qua phòng. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, ngươi cũng không cần thế nào cũng phải phùng má giả làm người mập, nên sao chỉnh liền sao chỉnh. Diêu bằng lời nói thâm thía mở miệng, hiện giờ nhớ tới, nói không chừng tên tiểu tử thúi này từ một cái công nhân dọn gạch hốn cho tới bây giờ công trường tiểu đội trưởng trước. nói không chừng chính là nữ lao bản xem ở nhà mình nội tử phân thượng có tâm để bắt đầu thành nhưng diêu thúc ngươi xem ta muốn hay không lên phố đi mua thân đẹp xiêm y liệt ngày thường ngụy gia cường đều là phá quần áo công trường quần áo đều có thể tạm chấp nhận nhưng này nếu là tới cửa đi ăn cơm hắn còn xuyên một thân công trường quần áo đi người nọ nữ lao bản có thể hay không có ý kiến Người ngốc ca, đương nhiên đến mua kiện tân y giải phục diêu bằng hận sắc không thành thép chụp một trưởng ngụy gia cường cái đó, xuyên thành như vậy nhân gia không chê ngươi cũng không biết xấu hổ tới cửa nga ngụy gia cường tâm tắc gật đầu Liên ở ngụy gia cường hoảng loạn tâm tắc giữa thời gian lặng yên lưu quá cuối cùng là tới rồi ngụy gia cường tới cửa ăn cơm kia một ngày chưa xong còn tiếp chương 340, cũng không phải giả bộ hứa tú tú kỳ thật ý tưởng thực đơn thuần biết hứa lẳng lặng cùng ngụy gia cường nói phía trước sự tình nhị ngụy gia cường tỏ vẻ không ngại hứa lẳng lặng quá khứ đối này nàng liền đối ngụy gia cường ấn tượng thực không tồi đến nôi hứa lẳng lặng nói là ngụy gia cường ở nguyên đán tiến đến trong nhà ăn bữa cơm nàng cũng không có khó xử hoặc là bắt bẻ ý tứ chỉ là đơn thuần muốn cho ngụy gia cường tới nhận nhận môn cũng hảo thuận đường cũng lấy hứa lẳng lặng tỉ tỉ thân phận cho nàng chấn cửa ải hứa lẳng lặng cô nương này hôn sự rốt cuộc không ít người vướng bận hứa tú tú tự nhiên cũng không thể qua loa nhưng nàng lại không nghĩ rằng bất quá một bữa cơm mà thôi lại làm ngụy gia cường đau đầu hồi lâu lẳng lặng ngụy gia cường thích ăn cái gì ngươi biết không ngụy gia cường tuy rằng là tới nhận môn ăn cơm nhưng tổng không thể tùy ý liền làm một bản hảo đồ ăn đi nghĩ hứa tú tú liền thuận miệng hỏi một câu nếu có thể liền cấp chuẩn bị một đạo lưỡng đạo đối phương thích ăn không có hắn không kén ăn gì đều ăn hứa lẳng lặng, lặng nhún nhún vai một bộ nhẹ nhàng biểu tình thực hiện nhiên này đốn nhận môn cơm hứa tú tú cùng ngụy gia cường đều xem như nghiêm túc chỉ có nàng tự mình nhẹ nhàng đến không có một đinh điểm áp lực tỷ ngươi tùy tiện làm vài đạo đồ ăn là được không cần như thế hương sư động chúng Hứa Lặng Lặng nhìn bận trước bận sau, thậm chí còn cấp la thiêm nghỉ, tự mình tự mình động thủ làm cơm chiều hứa Tú Tú liền cảm thấy đầu đại. Bất quá là ăn bữa cơm, tùy ý điểm thì tốt rồi, như thế nào nàng tỷ cùng Ngụy Gia Cường đều một bộ nghiêm túc thả nghiêm túc biểu tình. "Hành, ra đây liền chính mình nhìn nấu ăn." Kỳ thật nào có người không có thích gan đồ vật, Tống viện hoàn cái kia nghiêm túc chính thức quân nhân, đều còn có thích gan món ăn mặn tật xấu, huống chi Ngụy Gia Cường đâu. Nhưng Hứa Lặng Lặng nếu nói đối phương không cái ăn, hứa tú tú cũng liền không có lại rồi dám đồ ăn vấn đề làm mấy thứ ra thường tiểu thái cũng thuận tiện làm mấy thứ lấy đến ra tay thức ăn đồ ăn chuẩn bị đến không sai biệt lắm sau hấp cá cũng đã hạ nổi trưng canh gà cũng đã nấu hảo hứa tú tú liền cấp long phượng thai trứng canh trứng hởi xuống tập dề đem hai tiểu nhân uy no sau bên kia bên ngoài chuồng cửa cũng vừa vặn văng lên hứa tú tú thu thập long phượng thai chén đũa dương mắt xem xét một chút phòng khách trên vách tường đồng hồ nhìn vừa vặn 5 giờ chỉnh một phân không nhiều lắm một phân không kém liền biết ngụy gia cường tất nhiên là bóp điểm tới cũng có khả năng vừa rồi ở ngoài cửa đầu đứng trong chốc lát chờ đến giờ mới gõ môn nghĩ hứa tú tú tức khắc liền có chút vừa lòng nguyện ý nghiêm túc bóp điểm tới cửa hiển nhiên là đem hứa lẳng lặng lời nói để ở trong lòng thời gian quan niệm kỳ thật cũng là để ý mặt khác một loại biểu đạt phương thức tới hứa tú tú khách khí cùng ngụy gia cường chào hỏi nữ lao bản hảo ngụy gia cường xách theo đồ vật đối với hứa tú tú liền không lưng gọi người nay bất quá là làm ngươi tới trong nhà ăn bữa cơm, cùng công tác không quan hệ ngươi có thể không cần kêu ta lão bản, phóng nhẹ nhàng điểm là được. Hứa tú tú cười nhắc nhở hắn, sợ hắn quá mức câu nệ. Hảo lặng. Ngụy gia cường sang sảng đáp lời, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút câu nệ, tay chân đều rõ ràng có chút không được tự nhiên. Phát hiện điểm này sau, hứa tú tú bất biến thẳng cười thầm cấp hứa lẳng lặng đưa mắt ra hiệu. Tông thần quang ôm hắn tiểu hoàng ngồi ở trên sofa chơi, biết nay cái trong nhà có khách nhân hắn không có bướng bỉnh. nhưng lúc này nhìn đến người đến là ngụy gia cường khi hắn ôm tiểu hoàng liền chạy đến ngụy gia cường trước mặt ngưỡng đầu thúc thúc ta nhìn đến quá ngươi tống thần quang vui tươi hớn hở nói hiển nhiên ở vì chính mình nhìn đến quá ngụy gia cường mà cao hứng khi nào ngụy gia cường nhìn đến tống thần quang ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy này tiểu hài tử đáng yêu đến không được nghe được hắn nói gặp qua hắn tức khắc liền lòng hiếu kỳ bắt đầu lan tràn ân lần trước ta cùng mụ mụ đi cấp 3 ba gọi điện thoại về nhà khi liền nhìn đến thúc thúc ngươi cùng nhà ta tiểu gì đi cùng một chỗ tống thần quang hảo trí nhớ đem nhìn đến hắn nguyên nhân đều nói ra ha ha. ngụy gia cường cũng không xác định tống thần quang nói rốt cuộc là nào một lần nhưng hàm hậu ngăm đen khuôn mặt lại cũng bởi vì tống thần quang nói chuyện nhiễm ý cười lúc đừng lôi kéo thúc thúc nói chuyện thiếm. hứa tú tú thấy vậy cười giáo hơn lúc một câu sau đó nhìn ngụy gia cường trước thượng bàn ăn cơm đi tới ngồi này đi nay cái này đốn cơm chiều chính là tỷ của ta tự mình làm, ngươi có lộc ăn. Hứa Lẳng Lặng vứt cho Ngụy Gia Cường một ánh mắt, sau đó ý bảo hắn ở nàng bên cạnh vị trí ngồi hạ. Hảo. Ngụy Gia Cường tiếp tục câu nệ gật đầu vội đi đến Hứa Lẳng Lặng bên cạnh vị trí ngồi hạ. đều là một ít cơm nhà, ngươi đừng khách khí, tùy ý một ít là được. Hứa Tu tú, tú cười khách sáo. Hành, tùy ý. Ngụy Gia Cường lời nói rất ít, nhưng trên cơ bản đều sẽ nghiêm túc trả lời một câu, cứ việc ngắn gọn. hứa tú tú thấy vậy nhiều ít cũng có thể lý giải rốt cuộc xem như khác loại thấy ra trưởng. thời đại này nam nữ đối phương diện này vẫn là thực thẹn thùng nàng nếu là đã kết hôn phụ nữ lại làm hứa lẳng lặng hôn nhân chấn cửa ải người tự nhiên muốn đem chấn cửa ải người thân phận làm tốt mấy người khách sáo ăn một lát đồ ăn hứa tú tú liền bắt đầu làm theo phép nghe nói ngươi quê quán cùng chúng ta rất gần đi đường chỉ cần mấy chục phút là cái nào thôn hứa tú tú trước lấy lôi kéo làm quen phương thức ý đồ làm ngụy ra cường thả lỏng đúng vậy nhà ta là cục đá thôn ngụy gia cường lập tức buông chiếc đuốc khẩn trương đáp lời nga cục đá thôn a đó là không xa a hứa tú tú gật gật đầu nhà ngươi đều còn có cái gì người sao năm nay bao lớn rồi hỏi xong tới chỗ tự nhiên muốn bắt đầu hiểu biết gia đình nhân tế quan hệ nhà ta hiện giờ theo ta một người duy nhất lão mẫu năm kia mới vừa qua đời ngụy gia cường nói lên cái này không khỏi có chút trọn dạng cùng đời sau thích tự do người trẻ tuổi bất đồng Lúc này cô nương gả chồng nhưng đều chọn trong nhà náo nhiệt người nhiều gia đình đi, kia đại biểu nhiều tử nhiều phúc, tuy rằng chị em dâu bà mẫu chi gian quan hệ khó xử, nhưng có gì xử cũng có thể có người giúp đỡ không phải, cho nên hắn vừa nghe đến hứa tú tú hỏi hắn gia đình tình huống, vổ cản xù liền trột dạ không thôi, liền sợ bởi vậy mà bị ghét bỏ. Không nghĩ tới, hứa tú tú nghe được hắn nói nhà hắn liền hắn một người, nghĩ đến chỉ cần hắn đối hứa lẳng lặng đủ hảo. Hứa tú tú gả qua đi trên cơ bản liền có thể tự mình đương ra làm chủ sau ngược lại rất là vừa lòng, rốt cuộc không cần lo lắng bà mẫu cùng chị em dâu chi gian ở chung, tự mình muốn thế nào liền thế nào miễn bàn nhiều thoải mái, phải biết rằng từ xưa đến nay bà mẫu bất hòa, chị em dâu mâu thuẫn nhưng đều là hôn nhân chung một đại sâu mà ta. Nga! Ngượng ngùng A! Ta không biết ngươi là cái này tình huống. Hứa tú tú trong lòng tại vì thế trông nhạc, trên mặt lại làm ra ngượng ngùng, hỏi ngươi chỗ đau biểu tình. Ngụy Gia Cường lắc đầu tỏ vẻ không ngại. Hứa Tú Tú kỳ thật hỏi vấn đề cũng không nhiều, chỉ là đại khái hiểu biết một chút Ngụy Gia Cường cơ bản tình huống, mà này đó tình huống hứa lẳng lặng kỳ thật đã cùng nàng lộ ra qua, thấy Ngụy Gia Cường trúng quy chúng củ nàng hỏi một câu hắn đáp một câu, nàng trong lòng liền càng thêm vừa lòng. Thật là cái trong ngoài như một hàm hậu người thành thật, cũng không tựa giả bộ, đối này Hứa Tú Tú cũng coi như là yên tâm một ít, nghĩ Ngụy Gia Cường còn ở nước canh chi đô công trường làm việc. Chờ nước canh chi đô kiến trúc đều sau khi kết thúc, Ngụy Gia Cường cùng hứa lẳng lặng sự tình ổn định sau, nàng nhưng thật ra có thể tưởng sự tình giúp hắn một phen, như vậy hứa lẳng lặng hôn sau nhật tử cũng sẽ thoải mái một ít. Chưa xong con tiếp. Chương 341, tiểu gì ngươi thật tốt. Thời gian kỳ thật quá thật sự mau, Hứa Tú Tú rõ ràng cảm thấy chính mình giống như mới vừa hoài thượng Long Phượng thai, lúc này hai huynh muội này cũng đã hế hế a a học lời nói, rõ ràng nước canh chi đô làng du lịch mới đầu nhập xây dựng không lâu. trên thực tế hiện giờ cũng đã là thành thậm chí nước canh chi đô làng du lịch khách sạn phòng tập thể thao hưu nhàn giải trí hội sở chờ đã chuẩn bị tốt khai trương nguyên đán là cái rất không tồi ngày lành bởi vì có diệp hoa làm các loại đầu tư liên hệ chờ sự tỉnh nước canh chi đô nguyên đán khai trương cùng ngày lưu lượng khách rất cao lạc thành cắt băng cũng mời tỉnh thị lãnh đạo tự mình tham dự may mắn khai trương trước hứa tú tú làm người đại quy mô vấn luyện phục vụ nhân viên mới ở khai trương cùng ngày miễn cưỡng duy trì trật tự Nếu không hứa Tú Tú phỏng trường liền thật sự đau đầu. Bởi vì khai trương cùng ngày liền toát ra một đống phá sự nhi, cho nên nước canh chi đô khai trương sau, Hứa Tú Tú cũng cũng không có liền trực tiếp đương phủi tay trưởng quay đi Đế Đô, nàng sợ nước canh chi đô xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chẳng huống, rốt cuộc mới vừa khai trương, rất nhiều chuyện đều không có kinh nghiệm, nàng cần thiết toa trấn, cho nên nàng lại điều chỉnh hành trình, thích hợp nhiều ngốc mấy ngày, cũng sửa lại nguyên bản nguyên đán sau lập tức liền đi Đế Đô kế hoạch. nhưng lại không có vãn quá nhiều nguyên đán sau không đến nửa tháng hứa tú tú liền chuẩn bị tốt hết thể sự tình sau đó mua vé xe mang theo tam hải tử đi đế đô bởi vì hứa tú tú một người chiếu cô không được tam hải tử duyên cớ hứa lẳng lặng cũng đi theo đi trước đế đô mỹ danh rằng tới kiến thức kiến thức đi đế đô thuận tiện chơi đùa mấy ngày sau đó hứa lẳng lặng lại hồi Z thị đi tỏa trấn xuyên hương cắc từ Z thị đi đế đô xe lửa thời gian rất dài ước chừng có hai mươi mấy người giờ này lại là ngày mùa đông Hứa tú tú tự mình bọc đến kín mít, sợ tam hải tử lanh đến cung cấp tam hải tử an mặc tròn trịa, liền tính như thế, ngồi ở xe lửa thượng như cũ tay chân lạnh lẽo, đông lạnh đến hứa tú tú run. Tỷ, may mắn ta đi theo cùng nhau tới, nếu không ngươi một người như thế nào chiếu cô tam hải tử a? Tuy rằng hứa tú tú mua chính là giường nằm, cả người xúc ở giường nằm chung lại như cũ lanh đến người run, muốn ngủ đều khó. Long phượng thai còn nhỏ rất nhiều, hơn nữa tiểu hài tử thể nhiệt, hứa tú tú cấp hai hài tử bọc kín mít. Hống nhưng thật ra có thể ngoan ngoãn ngủ, để cho hứa tú tú đau đầu đó là tống thần quang, tiểu gia hỏa lên xe lửa sau liền tinh thần phân chấn, mấu chốt là còn không để ý tới hứa tú tú, sáng sớm thượng xe lửa, giữa trước kêu hắn gặm màn thầu bánh bao, hắn đều đương không nghe được, hầm hừ lưu cái giam thí cấp hứa tú tú. Hứa tú tú kỳ thật biết tống thần quang tức giận nguyên nhân, cũng biết tiểu gia hỏa cùng tiểu hoàng cảm tình rất sâu, hắn ở biết hứa tú tú muốn dẫn hắn cùng đệ đệ muội mội đi đế đô tìm ba ba sau. liền ân cần cấp tiểu hoàng cũng thu thập hảo hành lý, nói là muốn mang theo tiểu hoàng cùng đi đế đô, hứa tú tú này tam hải tử hơn nữa tự mình hành lý đều một đống, còn phải hầu hạ này ba vị tiểu tổ tông, nào có như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực lại hầu hạ một con tiểu cẩu, tưởng đều không có. Tường nang liền trực tiếp bác bỏ tống thần quang muốn mang theo tiểu hoàng đề nghị. Tống thần quang cái kia khi A. Quả thực có thể dùng dậm chân một từ tới hình dung, nay cái buổi sáng lâm ra cửa khi, ôm tiểu hoàng chết sống không muốn buông tay, gào khóc. làm nũng chơi xấu mọi thứ đều tới một bộ thề cùng tiểu hoàng cùng tồn vong thái độ hứa tú tú thu thập hành lý chuẩn bị một đống đồ vật tâm tình đã sớm bực bội đến không được thấy tống thần quang còn chết sống không đồng ý nàng cũng thật sự không nghĩ ở quán hắn tiểu tính tình đương trường chảo quá hắn liền ngoan tấu hắn thí thí một đốn thật sự là hứa tú tú tự mình cũng muốn làm như vậy đã lâu nếu không phải tống thần quang hiện tại dần dần lớn lên hiểu chuyện nàng cảm thấy đánh không thích hợp nàng thật sự cảm thấy chính mình mỗi ngày đều có ngoan tấu hắn một đốn xúc động. thảo cầu ngại tuổi tác quả nhiên không giống bình thường sau đó tống thần quang liền che lại tiểu thí thi không để ý tới nàng ngồi trên xe lửa bắt đầu liền yên lặng nhìn ngoài cửa sổ vừa thấy chính là một buổi sáng ân ngươi đi hồng hông hắn hứa lẳng lặng lời nói hứa tú tú cũng tỏ vẻ thực tán đồng may mắn hứa lẳng lặng cũng đi theo cùng nhau tới nếu không nàng một người chiếu cô long phượng thai còn phải phân ra tinh lực đối phó tống thần quang cái này hùng hai tử hứa tú tú cảm thấy chính mình ở xe lửa thượng liền sẽ lại lần nữa bùng nổ sau đó đem tống thần quang lại ngoan tấu một đốn hảo hứa lẳng lặng cười gật đầu biết hứa tú tú cứ việc khí tống thần quang bướng mình nhưng là lại vẫn là để ý tiểu gia hỏa liền lanh thánh chỉ đi hống tiểu gia hỏa lúc giữa chưa không ăn cơm hiện tại có đói bụng không a hiện tại đã là buổi chiều 2 điểm tiểu gia hỏa hẳn là đã sớm đói chịu không được hừ đáp lại hứa lẳng lặng chính là tống thần quang một tiếng hừ lạnh tiểu gì nơi này có cháo bát bảo cùng trái cây đồ hồ nga lúc có nghĩ ăn Hứa lẳng lặng lấy ra đồ vật tới dụ hống tiểu gia hỏa. Tông thần quang rõ ràng có chút ý động, tiểu gia hỏa hơi hơi di động hạ đầu, nhìn ngoài cửa sổ, chu cái miệng nhỏ hắn quay đầu lại nhìn trái cây đồ hộp cùng cháo bát bảo liếc mắt một cái, hiển nhiên là muốn ăn, nhưng lại nhấp chặt môi mỏng không muốn hé răng. Thật lâu sau sau, lãnh khốc rốt cuộc phá công, ta ở sinh mụ mụ khí, mụ mụ bất hòa lúc xin lỗi, lúc sẽ không ăn mụ mụ đồ vật. Hừ. Tông thần quang tỏ vẻ nam tử Hán đại trượng phu hắn cần thiết muốn chống đỡ. không thể dễ dàng đã bị đồ ăn sở dụ hoặc chính là đồ vật là tiểu gì mua nga lúc cũng không ăn sao hứa lẳng lặng vẻ mặt vô tội biểu tình tống thần quang lãnh khốc biểu tình nháy mắt tan vỡ tiểu gì mua không phải mụ mụ mua tống thần quang nuốt nuốt nước miếng sau ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm ăn cảm giác lý trí ở bị đồ ăn căn nuốt đúng vậy tiểu gì mua lúc sinh mụ mụ khí chẳng lẽ liền tiểu gì đồ vật cũng không ăn sao hứa lẳng lặng một bộ ngươi thương lòng ta biểu tình Sau đó động thủ chuẩn bị đem cháo bát bảo cùng trái cây đồ hộp thu hồi tới, vậy được rồi. Tiểu gì đem cháo bát bảo cùng trái cây đồ hộp thu hồi tới lạc. Lúc ăn tiểu gì mua đồ vật, tiểu gì đừng thu. Tống thần quang nháy mắt sốt ruột rỗi tay bắt lấy một lọ cháo bát bảo, sau đó hì hì cười, tiểu gì, ngươi giúp lúc mở ra đi. Lúc đói bụng, lấy lòng hướng về phía hứa lặng lặng cười. Hảo, hứa lặng lặng cười tủm tìm cấp tống thần quang mở ra cháo bát bảo. hứa tú tú nhìn tống thần quang dáng vẻ này liền buồn cười không thôi nhưng tống thần quang vừa thấy đến hứa tú tú đầy mặt ý cười lập tức hầm hừ hướng hứa tú tú nhăn cái mũi ta ăn chính là tiểu gì mua không phải ăn mụ mụ ngươi mua nghiêm túc thả nghiêm túc cùng mụ mụ phân rõ giới hạn ta biết hứa tú tú yên lặng gật đầu tống thần thực quang lúc này mới ngạo kiểu tiếp nhận hứa lẳng lặng mở ra cháo bát bảo a ô a ô ăn lên khả năng bởi vì đói thật sự tiểu gia hỏa khó được ăn đến không có hình tượng Không đến một lát liền cầm đều dính đến đều là, vì thế nếu là ngày thường, hứa tú tú tất nhiên sẽ cho hắn lau, bởi vì nào đó tiểu nhân nhi thế muốn cùng nàng phân rõ quan hệ, hứa tú tú cũng liền không để ý tới hắn chật vật. Đơn giản hứa lẳng lặng ở giữa làm người tốt, cấp tiểu ra hỏa trà lau sạch sẽ. Tiểu gì ngươi thật tốt, ngươi là toàn thế giới tốt nhất tiểu gì. Tống thần quang lập tức nói ngọt ruốt mông ngựa, sau đó lại ngạo kiểu hướng hứa tú tú hử hử. Chưa xong con tiếp. mươi 342, thế nhưng khóc nhẹ. thiếu vuốt mông ngựa a nhà ngươi tiểu gì ta nhưng không ăn ngươi này bộ tống thần quang lúc này là bởi vì cùng hứa tú tú cãi nhau mới có thể nói tiểu gì toàn thế giới tốt nhất nếu không trong miệng hắn nhất thế giới tốt nhất khẳng định là mụ mụ hứa tú tú tiểu gì tống thần quang tâm tắc tún tún hứa lẳng lặng ống tay áo một bộ bị vạch trần sau không vui biểu tình đi tiểu gì mệt nhọc tiểu gì buồn ngủ ngươi hiện tại cũng ăn no tiếp tục xem ngoài cửa sổ đi thôi hứa lẳng lặng làm bộ ghét bỏ hắn làm hắn đi xem ngoài cửa sổ phong cảnh tống thần quang lúc này biết chính mình cùng mụ mụ cãi nhau khẳng định đến ôm lấy hứa lẳng lặng này cùng thô to chân này tiểu hoa nhi chính là từ sẽ cất bước bắt đầu liền thập phần thông minh cơ linh lúc này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này cực hảo nịnh vợ nhà mình tiểu di cơ hội tiểu di lúc bồi ngươi ngủ lúc không xem ngoài cửa sổ xem ngoài cửa sổ quan mắt tống thần quang bĩu môi nói sau đó tiểu thân thể tầm thường chui vào hứa lẳng lặng giường nằm chung quáng mắt phúc hứa tú tú dựa ở giường nằm lan can thượng nghe nhà mình nhi tử lời nói khoe miệng không tự giác đi theo nhét lên hào đi kia lúc liền bồi tiểu gì ngủ hứa lẳng lặng đảo cũng không tiếp tục đậu lúc chơi duỗi tay lôi kéo hơi mỏng chăn đông đem lẫn nhau cái khẩn sau đó vòng ôm tống thần quang tính toán ngủ một lát rốt cuộc xe lửa đến đế đô đến ban đêm gần bình minh thời gian tỷ, ta trước mị trong chốc lát đợi chút lại đổi ngươi ngủ a nay ở xe lửa thượng hai nữ nhân mang theo tam hải tử cứ việc ngồi xe lửa thời gian rất dài, nhưng là cũng không thể hai người tất cả đều ngủ chết, nếu không hài tử gì thời điểm bị bọn buôn người vớt ôm đi cũng không biết, loại chuyện này cũng không phải không có phát sinh quá, cho nên hứa lẳng lặng cùng hứa tú tú đều đặc biệt cẩn thận, hai người thương lượng hảo một cái thanh tỉnh một cái ngủ, luôn phiên tới. ân người trước ngủ một lát, ta nếu mệt nhọc lại kêu ngươi, hứa tú tú gật đầu. Được đến hứa tú tú sau khi trả lời, hứa lẳng lặng liền an tâm nhắm mắt lại có thể là dậy sớm lăn lộn một đường duyên cớ không đến trong chốc lát gì cháu hai đều hô hô ngủ rồi tống thần quang còn bẹp vài cái cái miệng nhỏ hứa tú tú đảo cũng không đây ngẫu nhiên nhìn xem xe lửa bên ngoài phong cảnh ngẫu nhiên nhìn xem long phượng thai tư thế ngủ cho bọn hắn sửa sang lại sửa sang lại tư thế ngủ cùng chăn mỏng chờ xe lửa hướng hồ hướng hồ tới đế đô ga tàu hỏa khi đã là ngày hôm sau buổi sáng tám giờ liên tục ngồi hai mươi mấy người giờ xe lửa hứa tú tú lần đầu tiên cảm nhận được đường dài xe lửa dày vò chuẩn bị hạ xe lửa khi, càng có một loại từ địa ngục tới thiên đường hoàng hốt cảm giác, chỉ cần có thể không ở ngồi xe lửa nàng liền cả người đều hăng hái. Bởi vì cùng Tống Viễn Hoàn thông qua điện thoại, lẫn nhau xác định thời gian, Hứa Tú Tú biết Tống Viễn Hoàn sẽ tới ga tàu hỏa tiếp người, liền làm hứa lẳng lặng ôm Tiểu Nguyệt Lượng trước hạ xe lửa, mà nàng tắc ôm Tiểu Bảo bối cùng Tống Thần Quang ở xe lửa thượng đặng Tống Viễn Hoàn đi lên hỗ trợ sách hành lý, bởi vì xe lửa vừa vặn là chặng cuối, cho nên Hứa Tú Tú xuống xe đảo cũng không nóng nảy. nhưng hứa tú tú cùng hứa lẳng lặng thương lượng hảo tống thần quang lại nhảy ra không vui tiểu gia hỏa công chính mình tiểu cấp sách quyết định muốn đi theo hứa lẳng lặng cùng nhau trước hạ xe lửa thực rõ ràng tiểu gia hỏa là còn không có hết giận không muốn cùng hứa tú tú ngốc tại một khối duyên cớ hứa tú tú tức khắc liền khí vui vẻ hành, người ngươi đi theo ngươi tiểu gì trước hạ xe lửa đi dù sao mụ mụ cũng không muốn cùng lúc ngốc tại một khối hứa tú tú nói khí lời nói nhiên tiểu bằng hưu tính cách chính là Hắn có thể sinh khí, nhưng là hứa tú tú làm mụ mụ lại không thể, hắn con tiểu cặp sách vốn dĩ kêu căng ngạo mạ, nhưng nghe được hứa tú tú kêu mang theo tức giận lời nói sau, tức khắc liền ốc, sau đó nước mắt thoáng chốc liền ngăn không được rơi xuống, mụ mụ hư, mụ mụ hư. Tống thần quang buồn bực vung lên tiểu nắm tay tạm một chút hứa tú tú đuổi. Ngao. Đùi đột nhiên bị tiểu ra hỏa huy thượng một tiểu nắm tay, hứa tú tú tức khắc liền nghe rằng trận mắt đau đến thẳng chiều chiều, nước mắt cũng mạo thượng hốc mắt. Thật là gia mẫu tử. hứa lặng lặng lại bên cạnh nhìn cũng không có thời gian đi hông khóc thút thít tống thần quang trước ôm tiểu nguyệt lượng hạ xe lửa tính toán chức tìm được nàng tam tỷ phu lại nói tóm lại tống thần quang ngốc tại hứa tú tú chỗ đó lúc này bị mẹ nó khí tới rồi khẳng định cũng sẽ không chạy loạn không chừng đến tóm được hắn mụ mụ xì hơi đâu rốt cuộc là mụ mụ hư vẫn là lúc không ngoan a hứa tú tú nhịn trong chốc lát mới chờ đến đùi đau đớn biến mất sau đó túi đầu nhìn ôm nàng đùi khóc đến hảo không thương tâm tống thần quang chất vấn đứa nhỏ này phòng trừng là ngồi xe lửa thượng này hai mươi mấy người giờ thấy nàng đều không có đi hương hắn hắn này hờn dỗi liền càng nghẹn càng lớn vốn đang sẽ không phát tác hứa tú tú vừa nói không muốn cùng hắn ngốc một khối có thể là chạm được hắn thương tâm điểm cảm xúc tự nhiên liền sụp đổ mụ mụ hư nước mắt nước mũi giàn rùa tống thần quang khóc lóc còn không quên chỉ trích hứa tú tú Hành, mụ mụ hư hứa tú tú bị hắn khóc đến bất đắc dĩ đành phải ôn nhu thỏa hiệp thừa nhận tống thần quang tuy rằng vừa lòng nhưng là lại vẫn là thương tâm tiếp tục khược thịt hứa tú tú trong tay ôm tiểu bảo bối trên đùi treo một cái khóc thút thít tống thần quang thật là đau đầu đến không được mẹ tiểu bảo bối đã tỉnh lại tiểu gia hỏa ra tiếng kêu hứa tú tú thì đô đô tay nhỏ lại chỉ vào khóc thút thít tống thần quang đầy mặt nghi hoặc cách tiểu bảo bối đây là ở dò hỏi mụ mụ nhà mình ca ca vì sao khóc thút thít ca ca đây là sinh mụ mụ khí hứa tú tú nói rũ mắt lúc không khóc ngươi xem tiểu bảo bối đều ở quan tâm ngươi Ngươi chính là ca ca, ngươi như thế nào không biết xấu hổ ở mội mội trước mặt khóc lớn đâu. Không phải đều nói nam tử hán đổ máu không đổ lệ sao. Lúc không khóc. Tống thần quang dùng tiểu thịt tay lau mặt má, đổ khí quật cường trả lời, con tiếng khóc cũng thành công ngừng, nhưng là bởi vì phía trước khóc đến quá mức tê tâm liệt phế, giờ phút này sầu đỉnh lại đột nhiên bắt đầu đánh lên khóc cách, cứ việc như thế, tiểu béo tay lại vẫn là vòng hứa tú tú đuổi không muốn bung ra một phân. Bất đắc dĩ hứa tú tú đành phải một bên hông tống thần quang. Một bên chờ Tống Viễn hoàn lên xe lửa tới sách hành lý, đơn giản Tống Viễn Hoàng thực mau liền lên đây, an mặc hưu nhàn quần áo hắn hành động như cũ có chút không tiện, nhưng đột nhiên xuất hiện ở xe lửa thượng khi, còn làm hứa Tú Tú có nháy mắt ngoài ý muốn, rốt cuộc đã thói quen hắn hàng năm con trang, hơn nữa lẫn nhau lại khá dài thời gian không gặp mặt, này đột nhiên vừa thấy đều thiếu chút nữa không nhận ra người tới. Tú Tú, nếu không phải hắn đi đến nàng trước mặt, đầy mặt hạnh phúc ý cười, dùng trầm thấp thả dễ nghe tiếng nói kêu nàng. hứa tú tú thật không dám tin tưởng trước mắt người là tống viễn hoàn sa hoàn hứa tú tú hốc mắt đỏ hồng nhìn đến hắn giờ khắc này tưởng niệm cảm xúc bị nháy mắt phóng đại không ít lúc thế nhưng khóc nhẹ tống viễn hoàn ư một tiếng giơ tay khẽ vớt hứa tú tú gương mặt đôi mắt lại nhìn treo ở hứa tú tú trên đùi tống thần quang trong thanh âm mang theo dễu cận ý cười ba ba tống thần quang nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn tống viễn hoàn thanh thúy kêu ba ba sau đó manh lắc đầu lúc không khóc ba ba nhìn lầm rồi nói xong trắng non gương mặt liền bạo hồng, hiển nhiên là ngượng ngùng e lệ. chương 343, rốt cuộc đến đế đô. hảo ba ba nhìn lầm rồi, tống viễn hoàn cũng không vội mà vạch trần hắn, phụ họa nói một câu, đi thôi. người ôm tiểu bảo bồi trước xuống xe, lúc theo sát mụ mụ, hành lý ta nhắc tới. tống viễn hoàn nói, tay trái tay phải cùng nhau dẫn theo tam đại bao hành lý hạ xe lửa. hứa lặng lặng bị tống viễn hoàn an bài ở trạm bài chỗ đó, bên cạnh còn đứng một cái cùng xuyên thường phục thanh niên há tử. Hẳn là Tống Viễn Hoàn gọi tới hỗ trợ tiếp các nàng bạn cùng trường, hứa tú tú xuống xe sau, mấy người liền thành công hội hợp. Tàu tự hảo, ta là Chu Cao Thượng, là Z Thị Hổ Lang Quân Khu cùng Sa Hoàng cùng nhau tới đế đô Tiến Tu quân nhân, phía trước ở Z Thị Ga Tàu Hỏa thời điểm, chúng ta từng đã gặp mặt. Chu Cao Thượng là Z Thị Hổ Lang Quân Khu cùng Tống Viễn Hoàn cùng nhau cùng đi đế đô trưởng quân đội Tiến Tu tên kia quân nhân, bởi vì đều là đến từ cùng cái quân khu, lẫn nhau đều có thuộc sở hữu cùng quen thuộc cảm. hơn nữa trưởng quân đội lại an bài lẫn nhau trụ một cái ký túc xá tự nhiên quan hệ liền so người khác tới quen thuộc biết tống viễn hoàn gia tức phụ nhi không xa ngàn dặm xa xôi tiến đến đế đô làm bạn trợ phu nay cái vừa vặn nghỉ ngơi ngày hắn liền tự động tự phát tiến đến hỗ trợ ngươi hảo hứa tú tú cười cùng hắn chào hỏi ta nhớ do ngươi đối cái này tính cách so tống viễn hoàn sang sảng rất nhiều hắn tử hứa tú tú cũng là ấn tượng khắc sâu kia chúng ta đi thôi cùng hứa tú tú hỏi xong hảo sau Chu Cao Thượng liền lưu loát tiếp nhận Tống Viễn Hoàng trong tay, trong đó một cái đại hành lý bao, sau đó dẫn đầu lánh mấy người hướng ra trạm khẩu đi đến, xe ngừng ở ra trạm khẩu chỗ, chúng ta đi ra ngoài liền đến. Ân, đi thôi. Tống Viễn Hoàn tắc sách theo hai cái hành lý bao, nhắm mắt theo đuôi hộ ở Hứa Tú Tú bên cạnh. Bởi vì biết Hứa Tú Tú sách không ít hành lý, vì cầu phương tiện, ra trưởng quân đội trước, Tống Viễn Hoàn liền cấp một vị trưởng quân đội huấn luyện viên tắc điều thuốc lá, sau đó thành công tướng quân giáo ô tô mượn một chiếc ra tới. chu cao thượng phụ trách lái xe tống viễn hoàn ngồi ghế điều khiển phụ hứa tú tú cùng hứa lẳng lặng ôm bọn nhỏ ngồi sau xe tỏa tống thần quang bởi vì vừa rồi xe lửa thượng khóc thút thít bị tống viễn hoàn nhìn đến tiểu ra hỏa giờ phút này chính tâm tắc rũ đầu làm bộ không tồn tại đối này biết rõ nhà mình nhi tử tính nết tống viễn hoàn liền thỏa mãn nhi tử muốn trốn tránh tâm tư tú tú ta ở trường quân đội phụ cận thuê một gian sân biết ngươi thích rộng mở cho nên liền thuê ở hai phòng một sảnh ngoài ra còn thêm phòng bếp ban công địa phương không tồi Lý trưởng quân đội cũng gần, ta không biết ngươi chừng nào. Thì tới đế đô, học kỳ này đều xin dừng chân, chờ năm sau ta liền có thể xin lui túc, đến lúc đó liền mỗi ngày đều có thể về nhà bồi ngươi cùng hải tử. Tống viễn hoàn nói, đôi mắt hiện lên một kia ấy náy. Nghĩ đến tức phụ nhi mang theo hải tử không xa ngàn dặm xa xôi tới đế đô tìm hắn, kết quả lại muốn chính mình một người mang theo hải tử ở tại bên ngoài, hắn này trong lòng liền phá lệ không đành lòng. Hảo! đối này hứa tú tú nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Tống Viễn Hoàn dù sao cũng là tới Đế đô trưởng quân đội tiến tu, trường học cung cấp học sinh học sinh học sinh học sinh cá nhân vấn đề chỗ ở không có khả năng liên quan còn cung cấp người nhà dừng chân. nàng sớm tại tới Đế đô khi liền đoán được là ở bên ngoài thuê nhà trụ, mong chính là Tống Viễn Hoàn ngẫu nhiên có rảnh khi có thể trở về nhìn xem bọn nhỏ đỡ phải giống ở rét thị giống nhau, căn bản đều không thấy được một mặt đến nỗi ở nơi nào nàng thật là một chút đều không ngại. cũng sẽ không bởi vậy mà không cao hứng phát giận, ở bên ngoài thuê nhà còn càng tự do một ít đâu. Các ngươi hôm nay nghỉ ngơi, vội vã trở về sao? Hứa tú tú quan tâm chính là Tống Viễn hoàn đem nàng cùng hài tử một an bài hảo, lời nói cũng chưa nói vài câu liền vội vàng hồi trưởng quân đội đi. Ta cùng huấn luyện viên thỉnh một ngày giả, bao gồm hôm nay thời gian nghỉ ngơi, ngày mai còn có thể cùng các ngươi một ngày, có thể mang các ngươi chung quanh đi một chút, quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh. tống viễn hoàn tự nhiên sẽ không làm vội vàng gặp mặt vội vàng chia lịa sự tình cho nên hắn mới hung hăng tâm cấp huấn luyện viên tặng một cái thuốc lá nếu không liền vì mượn xe khai khai hắn nhiều lắm liền cấp bao thuốc lá ý tứ ý tứ nga vậy là tốt rồi hứa tu tu tùng khẩu khí cười tống viễn hoàn thấy vậy cũng an tâm quay đầu lại xem lộ bởi vì chu cao thượng ở duyên cớ hơn nữa còn có cô em vợ tống viễn hoàn tự nhiên không ở cùng hứa tu tu nói thêm cái gì lẫn nhau chỉ là lải nhải một ít không gì dinh dưỡng đề tài Tiểu ô tô liền một đường từ ga tàu hỏa thẳng tới Tống Viễn Hoàn thuê trụ phòng ở chỗ. Hôm nay phiền thoái ngươi, trong chốc lát cùng đi bên ngoài ăn một bữa cơm đi. Bởi vì hứa tú tú đám người vừa đến đế đô, cũng không có khả năng lại trong nhà nấu cơm, cho nên khẳng định là đi bên ngoài ăn, chu cao thượng hảo tâm tới hỗ trợ tiếp người. Tống Viễn Hoàn nói cái gì cũng đến thỉnh người ăn bữa cơm. Cùng ta còn khách khí cái gì, nay cái liền tính, ta còn là trước đem xe khai hồi trường học còn cấp huấn luyện viên. Hôm nào có cơ hội ta trở lên môn nếm thử tẩu tử tay nghề, ngươi chạy nhanh đi vào cùng tẩu tử hài tử tụ tụ đi. Chu Cao Thượng thực thức thời, biết phu thê hồi lâu không thấy mặt, luôn có chút chuyện riêng tư muốn nói, hắn chính là ăn cơm cũng không vội mà tại đây một hai ngày, người này đều đến đế đô, ăn cơm luôn có chính là thời điểm. Hành, kia hôm nào có cơ hội lại thỉnh ngươi ăn cơm, tiêu lên tảo thế bọn họ mấy cái cùng nhau. Tống viễn hoàn dơ tay ở Chu Cao Thượng ngực đấm đánh một cái sau đó thả người. Thành. Ta đây nhưng chờ, ngươi đừng làm cho ta chờ lâu lắm. Nói vui vừa nói, Chu Cao Thượng liền xoay người lên xe. Tống viễn hoàn biết hứa tú tú ái sạch sẽ, thuê hảo phong ở sau, liền đem này sửa sang lại thật sự sạch sẽ. Trong phòng khăn trải giường vỏ chăn chờ đều là tân mua tẩy quá, hứa tú tú thấy vậy liền đem Long phượng thai an trí đến giường đệm thượng. Động thủ không lưng thu thập khởi mấy đại bao hành lý tới, Tống viễn hoàn tiễn đi Chu Cao Thượng vào nhà khi, nhìn đến chính là bận rộn hứa tú tú. Chu Cao Thượng đi rồi. như thế nào đều không thỉnh người ăn bữa cơm lại đi hứa tú tú nhìn đến tống viễn hoàn một mình tiến vào liền có chút kinh ngạc do hỏi không có việc gì lần sau có cơ hội thỉnh hắn tới trong nhà ngồi ngồi tống viễn hoàn cũng nghĩ kỹ rồi tức phụ nhi tới đế đô chờ mấy ngày nữa trong nhà thu thập trình tề hắn đã kêu thượng trưởng quân đội mấy cái tương đối hợp nhau đồng học tới trong nhà ngồi ngồi cũng làm cho bọn họ nếm thử hắn tức phụ nhi tay nghề thuận tiện hâm mộ ghen tị hận một chút cũng đúng hứa tú tú gật đầu tỏ vẻ đồng ý trước đừng thu thập ta mang các ngươi đi ra ngoài ăn một chút gì ngồi lâu như vậy xe lửa sớm nên đói bụng đi tống viễn hoàn cũng là lúc này nhắc đến ăn mới nhớ tới chưa cho trước đó mua chút ăn làm các nàng lắp bụng đốn tự trách chính mình không đủ thận trọng Hảo A. tỷ, ngươi trước đem hành lý phóng một phóng nhà ngươi muội tử cùng bọn nhỏ đều mau đói hôn mê hứa lẳng lặng đã sớm bụng đói kêu vang nhưng vừa rồi chu cao thượng cái này người ngoài ở hứa lẳng lặng cũng không mặt mũi như là ngày thường giống nhau tùy ý trước mặt ngoại nhân hứa lẳng lặng vẫn là thực bưng pha muốn hình tượng một người kia hành đi chúng ta trước đi ra ngoài ăn một chút gì hứa tú tú chính mình cũng đói liền tùy ý thu thập một chút mấy người mang theo hải tử liền ra cửa bởi vì lúc này nói sớm không sớm nói vãn cũng không chậm không ít bán bữa sáng đều đã thu quán mà cung cấp cơm chưa một ít tiểu tiệm cơm cũng còn không có khai trương tống viễn hoàn liền mang theo bọn họ đi phủ cận một nhà mở ra mì nước quán điểm mấy chén mì thịt thái sợi điền no rồi bụng Có thể là mọi người đều đói bụng, rõ ràng này mì thịt thái sợi hương vị giống nhau, nhưng lại toàn bộ đều giải quyết cái sạch sẽ. chương 344, Thiên An Môn Quảng Trường Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Tống viễn hoàn thuê địa phương không tồi, đi ra ngoài chợ đều thực phương tiện, giải quyết rất bụng đói kêu vang vấn đề sau. Hứa tú tú đám người liền trở về nhà, hứa tú tú lúc này mới nghiêm túc nhìn nhìn nhà ở, thấy trong phòng ra cụ đồ làm bếp đều đã bị tề. trên cơ bản hứa tú tú mua nguyên liệu nấu ăn trở về liền có thể chính mình nấu cơm bởi vậy có thể thấy được tống viễn hoàng chuẩn bị đến rất là cẩn thận mà bởi vì tống viễn hoàng trường quân đội tổng cộng liền thả hai ngày kỳ nghỉ nay cái cũng coi như là lãng phí một ngày ngày hôm sau lại tính toán mang theo bọn nhỏ đến đế đô tương đối nổi danh địa phương đi dạo cho nên ban đêm đại gia sớm liền tự giác về phòng chờ dưỡng đủ tinh thần ngày hôm sau hảo ra cửa chơi thậm chí hứa lẳng lặng còn phá lệ thiện giải nhân ý không sợ gian khổ đèm tam hải tử đều ôm đồm tiến chắc loạn đem phòng ngủ chính để lại cho hứa tú tú cùng tống viễn hoàn này đối cựu biệt phu thêm một chỗ đối với cô em vợ có nhãn lực kính nhi tống viễn hoàn thật là tưởng cho nàng bao cái siêu đại hồng bao lấy kỳ cảm tạ này cô em vợ thật sự là quá hiểu chuyện có hay không tức phụ nhi ban đêm ân ái qua đi tống viễn hoàn thỏa mãn xoa tức phụ nhi eo nhỏ đem đầu khái ở nàng bên gáy nô nông mềm giọng phát ra thỏa mãn thở dài hai tháng a ước chừng hai ba tháng không ôm tức phụ nhi cảm giác này thật là làm hắn ngày đêm tưởng niệm tức phụ nhi ngươi thật tốt tống viễn hoàn nhịn không được khen nàng hứa tú tú ngồi một ngày xe lửa buổi chiều lại sửa sang lại một đống lớn hành lý vừa mới lại bị tống viễn hoàn bắt lấy lăn lộn một phen giờ phút này đã sớm mệt mỏi không được nhắm mắt lại một bộ tùy thời muốn ngủ bộ dáng nhưng tống viễn hoàn rồi lại bắt lấy nàng nói hết tưởng niệm cau mày hứa tú tú liền bực bội chơi tính tình câm miệng ngủ hứa tú tú nói xoay người đem gương mặt hướng tống viễn hoàn trong lòng ngược toản cứ việc có chút nhật tử không hưởng thụ này ôm ấp nhưng giờ phút này lại phá lệ thói quen cùng quen thuộc hảo ngủ tống viễn hoàn tự nhiên cũng cảm nhận được nàng mỏi mệt chi ý tức khắc đau lòng hôn hôn nàng tóc, sau đó ôm chặt nàng thấy nàng không đến một lát liền nặng nghề ngủ như cũ tinh thần phân chân tống viễn hoàn lại thật lâu không bỏ được nhắm mắt thật sự là này hai tháng tưởng nghiệm quá mức nùng liệt lúc này rõ ràng chính xác ôm đến tức phụ nhi hắn như thế nào bỏ được liền nhắm mắt ngủ đầu to giác Thế nào cũng đến trước đem Tức phụ Nhi ngủ hình dáng xem, cái đủ mới được. Hứa Tú Tú không hiểu được Tống Viễn Hoàn này phức tạp tâm tư, thẳng ngủ đến tục, thậm chí bởi vì mỏi mệt, trực tiếp một giấc ngủ đến hường đông, chờ nàng tỉnh lại khi, Tống Viễn Hoàn đã đi lên. Hứa Tú Tú đoán, hắn tất nhiên là đi ra cửa mua bữa sáng đi. Quả nhiên, Hứa Tú Tú mới vừa rửa mặt xong, Tống Viễn Hoàn liền sách theo bữa sáng đã trở lại. Ba ba. Tống thần quang một giấc ngủ đến lâu dài, tỉnh lại sau, tựa hồ đã thích ứng hoàn cảnh. Sau đó nhìn sách theo sữa đậu nành bánh quẩy bánh bao vào nhà Tống Viễn Hoàn, hưng phấn tiểu ra hỏa, an mặc áo ngủ liền nhảy nhót đến Tống Viễn Hoàn trước mặt, đôi tay trực tiếp ôm lấy Tống Viễn Hoàn đùi. Đây là Tống Thần Quang thói quen, hắn vóc dáng tiểu, cho nên mỗi lần ôm người cũng chỉ có thể ôm lấy đùi. Như tử, ngày hôm qua ngủ ngon sao. Tống Viễn Hoàn không lưng một tay đem Tống Thần Quang bế lên, có chút tiểu hồ cha cầm ở Tống Thần Quang trên má hôn một cái, sau đó cô ý đậu hắn ở hắn trên má nhẹ ha, ha ba. ba. đừng chắt lúc lúc nữa tống thần quang tránh né tống viễn hoàn công kích đồng thời không tự giác bật cười kia tiếng cười hòa khí phân là hứa tú tú hồi lâu chưa từng ở nhà cảm nhận được thấy vậy không tự giác cười mỉm mắt liền chát ngươi liền chát ngươi tống thần quang không tính toán dễ dàng buông tha tống thần quang rốt cuộc cũng cùng nhi tử phân biệt nhiều ngày hắn cũng là tưởng bọn nhỏ đáp lại hắn còn lại là tống thần quang dừng không được tới tiếng cười cái này rét lạnh vào đông buổi sáng phụ tử hai chơi đùa nháy mắt liền đánh vỡ mấy tháng dư ngăn cách Thậm chí là bữa sáng trên bàn đều so ngày xưa tới làm người cao hứng. Tống thần quang gặm bánh bao thịt, dùng cặp kia tinh lượng đôi mắt nhỏ mắt nhìn nhìn hứa lẳng lặng, sau đó lựa chọn thành công làm lơ toàn thế giới tốt nhất tiểu gì. Ba ba, bánh bao có thịt thịt, ngươi cắn một ngụm. Tống thần quang vẻ mặt hy vọng bắt lấy bánh bao thịt đem bánh bao thịt đưa tới Tống Viễn Hoàn trước mặt. Tống Viễn Hoàn đảo cũng không cự tuyệt Tống thần quang hảo ý, phối hợp gặm một ngụm bánh bao thịt An ngon đi ba ba. tống thần quang một bộ chia sẻ sau thập phần vui vẻ biểu tình ân ai nào đó tiểu hài tự a ngày hôm qua còn đang nói tiểu gì là toàn thế giới tốt nhất tiểu gì đâu nhìn thấy ba ba sau toàn thế giới tốt nhất tiểu gì lập tức liền thành trong suốt hứa lặng lặng xem tống thần quang này phó mừng rỡ tìm không ra bắc gặp một ngụm bánh bao thịt đều còn muốn cùng nàng tam tỷ phu khoe ra nói thầm bộ dáng tức khắc chua lòm nói chuyện hứa tú tú nghe vậy nhìn nhìn tống thần quang Thấy tiểu gia hỏa một bộ không biết hứa lẳng lặng trong miệng nào đó tiểu hài tử nói chính là vẻ mặt của hắn, tươi cười càng là không chế không được toát ra tới. Cơm sáng qua đi, Long Phượng thai cũng chuyển tỉnh, hứa tú tú cấp hai tiểu nhân chuẩn bị tốt tạo phớ, uy bọn họ ăn uống no đủ sau, người một nhà liền xuất phát đi đế đô mấy cái tương đối náo nhiệt nơi, buổi sáng đi thiên an môn quảng trường, này cơ hồ là mỗi một cái tới đế đô người đều sẽ đi địa phương, buổi chiều tắc giải rác đi dạo chung quanh mấy cái nổi danh cảnh điểm. ăn ăn uống uống chơi chơi đảo cũng vui vẻ dị thường, nhưng mang theo Tam Hải Tử, Hứa Tú Tú cùng Tống Viễn Hoàn đều đến chiếu cố Long Phượng thai, Nói thật chơi đến cũng không nhẹ nhàng, nhưng hứa lẳng lặng nắm tống thần quang lại chơi thật sự điên. Dì cháu hai tử ra cửa sau liền tự động tự phát dắt đến một hối, lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói cái không để yên. Mua an vật cũng là ngươi một ngụm ta một ngụm, hảo không thân mật, chỉ là tương đối có ý tứ chính là. Lúc này này đó Đế đô nổi danh cảnh điểm đã có chuyên môn chụp ảnh người, tuy rằng giá cả có chút quý. Nhưng không kém tiền hứa Tú tú một lần chụp cái đã quyền, chỉ là ảnh chụp đến chờ cái năm sáu thiên tài có thể lấy, muốn chụp ảnh quán địa chỉ, thanh toán một nửa tiền, chờ mấy ngày nữa lấy ảnh chụp ở khác phó một nửa tiền. chạng vạng mọi người đều chơi mệt mỏi, về nhà trên đường, hứa lẳng lặng cùng tống thần quang lại như cũ tinh thần phấn chấn, tỷ ngày mai ta đi bỏ trường thành đi. Hứa lẳng lặng hưng phấn đề nghị, lúc trước nàng đi học khi, liền ở sách vợ đi học tập quá quan với trường thành chuyện xưa. cũng nghe trong thôn thế hệ trước sinh động nói qua mạnh khương nữ khóc đến trường thành chuyện xưa, đối với mạnh khương nữ kia thê mị câu chuyện tình yêu cũng thập phần hướng tới, tự nhiên này có cơ hội tới đế đô, nàng tất nhiên là muốn đi bỏ bỏ vọng không đến đầu trường thành. Chính là Minh Cái Tống viễn Hoàn Phải Hồi trường quân đội, các nàng hai nữ nhân, mang theo ba cái hài tử, hai cái đều vẫn là sẽ không đi, toàn bộ hành trình đều dựa vào đại nhân ôm Long Phượng thai đi bỏ trường thành, này không khỏi cũng quá không thực tế, hơn nữa chỉ là ngấm lại, Hứa Tú Tú liền hai chân cộng thêm cánh tay đau nhức. Lặng lặng, ngươi tha tỷ tỷ đi. Hứa Tú Tú tự nhiên cũng là muốn đi bỏ trưởng thành. Rốt cuộc nàng cũng đối này thập niên 80 trưởng thành rất là tò mò. Chính là tiền đề là không cần ôm hải tử a, Nàng thật sự không có gì dũng khí ôm hải tử đi bỏ trưởng thành. Chưa xong con tiếp. mươi 345, thật sự quên mất. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Hứa Tú Tú nội tâm dễ rủa kháng nghị sau. Cuối cùng vẫn là ôm hài tử bồi hứa lẳng lặng đi bỏ trường thành, chẳng qua hứa tú tú trước đó đi thương trường mua một chiếc song song xe nôi, đem Long Phượng Thai gác ở xe nôi giữa đi trường thành, tới rồi trường thành sau, hứa tú tú ở trường thành phía dưới bồi hai hài tử, mà hứa lẳng lặng tắc nắm Tống Thần Quang hưng phấn theo đám người đi bỏ trường thành. Thời tiết thực lãnh, ngày lại cũng thực đủ, hứa tú tú mang ở Long Phượng Thai ngồi ở có thể che đậy ánh mặt trời địa phương. Đương hứa lẳng lặng cùng Tống Thần Quang khi trở về, hai người đều là đổ mồ hôi đầm địa. Tống thần quang khuôn mặt nhỏ càng là đỏ rực, chạy đến hứa tú tú trước mặt, liền bắt lấy hứa tú tú bắt đầu miêu tả trưởng thành có bao nhiêu trường, mụ mụ, lúc không đi xong liền xuống dưới, tiểu gì nói lúc phải đi thật lâu thật lâu thật lâu mới có thể đi xong trưởng thành, lúc tưởng mụ mụ, cho nên lúc liền không đi rồi. Tống thần quang vô cùng mất mát cùng hứa tú tú thừa nhận chính mình không đi xong trường thành sự thật này. Lúc đã rất tuyệt. Hứa tú tú lấy ra khăn tay cấp tống thần quang lau mồ hôi tí. Ngay sau đó đem một lọ giữ ấm nước gấm đưa cho Tống Thần Quang uống, bởi vì này đế đô mùa đông đặc biệt lãnh, tuy rằng Tống Thần Quang bỏ trưởng Thành bỏ đến đầy người là hãn, nhưng hứa Tú Tú cũng không dám làm muốn hắn uống nước lạnh. Tê đã chết. Hiện giờ trưởng Thành tuy rằng không giống như là đời sau như vậy nhiều người, nhưng là một ngày lượng người vẫn là rất nhiều, trưởng Thành dưới chân ô Minh mông đều là người, hứa lẳng lặng nguyên bản là ôm cực đại nhật tình tới, nhưng là lại bị ô Minh mông đám người cấp làm cho không nhiều ít hứng thú. Hứa tú tú thấy vậy cười cười không nói chuyện. Mấy ngày kế tiếp vẫn là buổi hứa lẳng lặng ở đế đô nơi nơi chơi. Dù sao nàng cũng không có gì sự tình. Tống Viễn Hoàn ở trường quân đội tiến tu. Cuối tuần mới ra đến bồi nàng cùng hai tử, thẳng đến đem đế đô chơi một vòng sau. Hứa lẳng lặng mới ở lâm hồi rét thị khi, lấy xuyên hương các tổng giám đốc thân phận, cùng Hứa tú tú cùng đi nhìn đế đô mấy nhà xuyên hương các gia nhập cửa hàng. Hứa lẳng lặng kỳ thật không phải lần đầu tiên tới đế đô. Phía trước chiêu gia nhập thương khi, nàng liền tới qua đế đô. Chỉ là lúc ấy nhiệm vụ trọng, qua lại vội vàng, nàng vẫn chưa ở đế đô nhiều hơn dừng lại, thuần túy là tới nói công sự, nàng không nhiều ít nhàn hạ thoải mái du ngoạn, đây là cũng coi như là một loại nghỉ ngơi. Đế đô là thủ đô, mấy nhà xuyên hương các gia nhập cửa hàng địa chỉ vị trí đều không tồi, sinh ý thịnh vượng, tiền lợi hiệu quả và lợi ích đều khá tốt, mà hiện giờ bởi vì này đó gia nhập cửa hàng mở rộng cùng trải rộng, xuyên hương các danh hào kỳ thật đã càng ngày càng vang lên, mà gia nhập cửa hàng như cũ ở tiếp tục mở rộng. Hứa lặng lặng liền không có ở đế đô nhiều ngốc, chơi lại khái sáu bảy thiên liền đi trở về. Hứa lặng lặng ngồi xe lửa hồi rét thị sau, hứa tú tú liền mang theo bọn nhỏ ở nhà an tâm mang theo hài tử, thuận tiện ngẫu nhiên ra ngoài mua đồ ăn nấu cơm khi, hiểu biết hiểu biết phụ cận có hay không trường học hoặc là nhà giữ trẻ, bởi vì tống thần quang này hùng hài tử thật sự là quá có tinh lực, hứa tú tú hầu hạ long phượng thai còn miễn cưỡng có thể kiên trì, hơn nữa tống thần quang đã có thể đau đầu. cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp đem hắn ném vào nhà dư trẻ hoặc là nhà trẻ đi thai họa Những cái đó tiểu bằng hữu cùng lão sư. Hôm nay cuối tuần, hứa tú tú cùng Tống Viễn Hoàng Thương Lượng ngày hôm sau thỉnh hắn một đám bạn cùng trường tới trong nhà ăn cơm, hai vợ chồng mang theo tam hải tử đi ra cửa mua sắm. Mua chút hải sản thế nào? Hứa tú tú đi ở đế đô đại hải sản thị trường, nhìn đủ loại hải sản, tự mình động thủ làm một bàn bữa tiệc lớn dục vọng liền kế tiếp bò lên. Có thể... tống viễn hoàn đẩy xe nôi theo sát hứa tú tú phía sau nhìn long phượng thai cùng tống thần quang đều mãn nhãn hiếm lạ nhìn chằm chằm những cái đó đại con cua còn tôm hùm tống thần quang càng là bướng bình tưởng rỗi tay đi chạm vào lại một bộ nhát gan bộ dáng xem đến tống viễn hoàn buồn cười không thôi kỳ thật đế đô thời tiết như vậy lãnh ta cảm thấy ăn lẩu càng tốt hứa tú tú chọn lựa nguyên liệu nấu ăn vốn là muốn dứt khoát lộng cái cái lẩu nhưng rốt cuộc mời khách ăn cơm đế đô lại là các mẩu mỹ thực trải rộng địa phương Thỉnh nhân ra ăn lẩu không khỏi quá có lệ một ít, cho nên liền chỉ có thể động thủ làm bữa tiệc lớn. Tuần sau mà ta nghỉ ngơi, chính chúng ta ăn lẩu. Tống Viễn Hoàn đề nghị. Hảo. Hứa tú tú tức khắc liền vừa lòng, sau đó tự mình chọn một ít cua đồng tôm sông. Hứa tú tú ở chọn cua đồng tôm sông khi, Tống Thần Quang liền ăn mặc tròn vo đi theo một bên, tiểu gia hỏa đã gỡ xuống bao tay, tiểu thịt tay trong chốc lát chỉ này chỉ, trong chốc lát muốn bắt kia chỉ, bởi vì lần đầu tiên đi vào lớn như vậy thủy sản thị trường. Hắn cũng là đầu một hồi nhìn đến nhiều như vậy hải sản, cả người trạng thái liền có vẻ đặc biệt kích động, mụ mụ, này chỉ, này chỉ. Đã biết, người đem bao tay mang hảo, không cho chạm vào thủy biết không? Nay thủy có thể đem người đều đều cấp đông lạnh rớt, Hứa Tú Tú tự mình cũng không dám xuống tay chảo, nhìn Tống thần quang gỡ xuống giày nặng bao tay, một bộ tưởng chính mình động tác cơm no ào ấm bộ dáng, Hứa Tú Tú liền đau đầu. Thật vất vả từ thủy sản thị trường ra tới. tống thần quang thành công sách đến hứa tú tú bởi vì không lay chuyển được hắn đơn độc phóng tới một cái tiểu túi cho hắn sách cua đồng vui sướng nhảy nhót ở phía trước ngươi cẩn thận một chút đừng quăng ngã mụ mụ yên tâm đi lúc sẽ không quăng ngã quăng ngã cũng không sợ tống thần quang sách theo cua đồng quay đầu hướng hứa tú tú ha hả ngây ngô cười một bộ thể hiện tiểu biểu tình hứa tú tú bất đắc dĩ lắc đầu tú tú ta tới đế đô trong khoảng thời gian này vất vả ngươi hủy khuất ngươi tống viễn hoàn đẩy xe ôi một bộ siêu cấp mãi ba bộ dáng ngẫu nhiên cùng hứa tú tú lời nói việc nhà lại nhìn hứa tú tú cùng tống thần quang hữu động sau đó lại đột nhiên chuyện vừa chuyển cùng hứa tú tú nhắc tới quê quán sự tình ngươi như thế nào đột nhiên nói lời này hứa tú tú quay đầu nhìn tống viễn hoàn vẻ mặt kinh ngạc ngày hôm qua ta cấp quê quán gọi điện thoại mẹ nói không ít chuyện nhi tống viễn hoàn giải thích hắn nói ra lời này nguyên nhân vậy ngươi cũng nên biết đại ca hắn cùng vương thanh hoa ly hôn sự tình đi hứa tú tú lúc này mới nghĩ đến Nàng đến đế đô sau cũng không cùng Tống Viễn Hoàn đề qua quê quán sự tình, bởi vì không để bụng, cũng cảm thấy cùng chính mình không nhiều ít quan hệ, cho nên Tống Sa Đảo cùng Vương Thanh Hoa ly hôn như vậy đại sự tình nàng cũng tiềm thức cấp quyến mất. Ân, Ta không phải cố ý gạt ngươi không nói, ta thật là quên mất. Hứa tú tú sợ Tống Viễn Hoàn bởi vì nàng cũng chưa đề qua mà nghĩ nhiều, nàng tới đế đô cũng sáu bảy thiên, hai vợ chồng người đơn độc ở chung khi, chỉ có đến đế đô ngày đầu tiên, nhưng là ngày đó buổi tối bởi vì ngồi hồi lâu xe lửa. Nàng mỏi mệt không có gì tinh lực nói chuyện, ngày hôm sau lại cùng nhau đi ra cửa chơi, ban đêm lại bị hắn bắt lấy khai một đêm phi cơ xe tăng, ngày thứ ba sáng sớm hắn liền hồi trưởng quân đội đi học. Cho nên thẳng đến nay cái hắn nghỉ phép về nhà, hai vợ chồng mới lại thấy mặt trên, hơn nữa bởi vì tam hải tử ồn ào nhôn nháo, hứa tú tú hoàn toàn không có thời gian cùng hắn hảo hảo nói cái gì đó. Tiếp theo hắn liền nói khởi thỉnh mấy cái bằng hữu tới trong nhà ăn bữa cơm ý tưởng, hứa tú tú mê ly lăng đăng liền cùng hắn cùng nhau ra cửa mua sắm. Ta biết, vất vả ngươi. Tống viễn hoàn dối tay ôm quá nàng, lạnh băng môi mỏng ở nàng trên tóc nhẹ nhàng ấn hạ thâm tình một hôn, trong giọng nói đều là, không có thể đương nàng kiên cường hậu thuẫn ây nấy Chưa xong con tiếp. Chương 346, làm lúc rửa chén. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Tống viễn hoàn thật sự không có cảm thấy hứa tú tú làm được không tốt, tương phản hắn cảm thấy nàng làm được thật tốt quá, hảo đến làm hắn cảm thấy ấy náy. Thân là nam nhân không có thể ở nữ nhân phía sau làm ngươi kiên cường hậu thuẫn, ở nàng yêu cầu thời điểm làm chống đỡ nàng chống đỡ điểm, thậm chí liền nhạc mẫu qua đời cũng chưa có thể chạy trở về Thượng Chú Hương, này đó đủ loại sự tình, ở hơn nữa biết được đại ca đại tẩu ly hôn sự tình lúc sau, Tống Viện Hoàn Mạc danh cảm thấy, chính, mình nên nối hứa tú tú hảo một chút, lại hảo một chút, ôm loại này tâm tư, về đến nhà sau, hứa tú tú đuổi rồi một ít thời gian, chuẩn bị làm cơm chiều khi. Tống Viễn Hoàn lại liêu tay háo chủ động mở miệng yêu cầu làm cơm chiều. Ta tới làm cơm chiều, ngươi bồi bọn nhỏ chơi một lát. Hứa Tú Tú nghe vậy có chút ngoài ý muốn, đừng nhìn Tống Viễn Hoàn đối nàng sủng đến không được, nhưng trên thực tế trong xương cốt cũng là tương đương đại nam nhân, trừ bỏ nàng sinh hải tử kia đoạn thời gian, hoặc là nàng lúc trước thân thể không thoải mái đặc thù dưới tình huống, hắn bất đắc dĩ rửa tay làm canh thang. Trên cơ bản hắn đều là không tiến phòng bếp cái này thuộc về nữ nhân địa phương, thậm chí lẫn nhau kết hôn nhiều năm. này vẫn là hắn lần đầu đi vào phòng bếp nói phải cho hứa tú tú cùng bọn nhỏ rửa tay làm canh thang hơn nữa là đứng đứng đắn đắn bữa tối hứa tú tú giật mình đứng ở phòng bếp cửa nhìn đi vào phòng bếp thu thập ra mấy thứ thịt đồ ăn cùng rau dưa nghiêm túc thả chuyên chú bận rộn nam nhân nhìn hắn động tác lưu loát xử lý vảy cá nhìn hắn cẩn thận đem màu xanh lục rau dưa rửa sạch sẽ ngực chỗ bắt đầu phanh phanh phanh thằng nhè tuấn tiên sinh ta trước nay cũng không biết người như vậy sẽ nấu cơm hứa tú tú cười hít mắt khẽ miệng hơi câu, ngữ khí lại nhu hòa chung mang theo nồng hậu tình cảm, cái này cường hãn nam nhân, càng ngày càng làm nàng tâm động nhưng làm sao bây giờ a? Ta làm đồ ăn ngươi lại không phải không ăn qua. Tống Viễn Hoàn phía trước ở Z thị hổ lang quân khu bộ đội khi liền đã làm cơm, chẳng qua sau lại hắn có hồi lâu thời gian chưa từng từng vào phòng bếp thôi, nơi này khói dầu trọng, ngươi đi ra ngoài bồi bọn nhỏ chơi, ta làm tốt cơm, kêu các ngươi. Tống Viễn Hoàn quay đầu nhìn Hứa Tú Tú liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia biến vặn. Sau đó tính toán đổi người. Hắn cảm thấy có nhà mình tức phụ nhi đứng ở phòng bếp cửa xem hắn nấu cơm, hắn nấu cơm đều không lưu loát, thậm chí liền tư thế đều cứng đở, liền sợ chính mình biểu hiện đến không tốt. Hứa tú tú nhìn ra tống viễn hoàn không được tự nhiên, nghe vậy cười tủng tỉm lắc đầu chơi xấu, không sao. Ta muốn chạm nơi này nhìn người nấu cơm xoáy khí bóng dáng. Hứa tú tú ra tiếng nói tốt, ngư mang làm lũng chi ý. Tống viễn hoàn bất đắc dĩ trừng nàng, một bộ ta mới không tin. Tiến phòng bếp nấu cơm nam nhân bóng dáng có bao nhiêu sói, rốt cuộc Tống gia cha mẹ từ nhỏ cho hắn giáo huấn tư tưởng đó là quân tử xa nhà bếp, chẳng sợ Tống gia điều kiện giống nhau, hắn cũng chưa từng có từng vào phòng bếp, hiện giờ sẽ tay nghề cũng đều là đến bộ đội sau sẽ, nhưng hắn nguyên bản muốn đuổi đi Hứa Tu tu tâm tư lại giẫm phanh lại, quay đầu tiếp tục xử lý một khối thịt ba chỉ. Ba ba hảo sói. Nghe thấy được trong không khí bay ra mùi hương sau, ở trong phòng khách bồi đệ đệ muội muội chơi đùa Tống thần quang cũng chạy đến phòng bếp cửa. nhìn ở trong phòng bếp bưng nồi sạ, xoáy khí kén nồi muông tống viên hoàn lộ ra một bộ sùng bái biểu tình hứa tú tú rũ mắt nhìn thoáng qua chảy nước miếng nhi tử tức giận giơ tay chọc hắn cái chán nấu cơm mụ mụ đâu xích quả quả ghen hương vị tống thần quang nhíu nhíu cái mũi nhỏ nhìn hứa tú tú nghiêm túc ghen biểu tình mụ mụ nấu cơm càng xoáy. nắm tiểu nắm tay tựa hồ vì gia tăng thuyết phục lực tuy rằng tống thần quang trong giọng nói mang theo hơi nước cùng mụ mụ thật là tính trẻ con bất đắc dĩ Nhưng hứa tú tú lại cũng vẫn là thật cao hứng Hứa tú tú cười Quay đầu đi hướng phòng khách sofa chỗ Tính toán bồi long phượng thai Sau đó ngồi chờ ăn không Mà trong phòng bếp Tống viễn hoàn thấy hứa tú tú tránh ra Quay đầu nhìn nhìn hắn mãn nhãn sùng bái nhi tử Lặng lẽ gật gật đầu Sau đó thanh thanh giọng nói Tiến vào hỗ trợ rửa rau Không bỏ được tức phụ nhi bận rộn Nhưng là sai xử khởi nhi tử tới Tống viễn hoàn tỏ vẻ chính mình căn bản không hề áp lực Tống viễn hoàn nghệ không trù Thậm chí ra ngoài hứa tú tú dự kiến hảo. Mà sau khi ăn xong, Tống Viễn Hoàn tắc tiếp tục sai sử Tống Thần Quang thu thập bàn ăn, nhân tiện rửa chén, mỹ danh rằng bồi dưỡng hài tử tự chủ sinh hoạt năng lực. Hứa Tú Tú nhìn dọn một cái ghế nhỏ, đứng ở ghế nhỏ thượng kéo tay áo rửa chén Tống Thần Quang tức khắc đau lòng đến không được, kia tiểu đáng thương bị áp bức bóng dáng làm Hứa Tú Tú tràn đầy tội ác cảm, quay đầu nhìn Tống Viễn Hoàn, một bộ hoán trách chi ý. Nếu không ta đi rửa chén đi. Hứa Tú Tú thực không yên tâm nói. Không cần. Hắn cũng không nhỏ, tẩy rửa chén đôi hắn có chỗ lợi. Tống viễn hoàn ngữ khí phá lệ kiên định. Không nhỏ, kia cũng không có bao lớn hảo sao. Bất quá chính là một cái còn không đến 5 tuổi hài tử mà thôi, làm hắn thu thập phòng bếp nhân tiện rửa chén, này xác thật không phải cố ý lăn lộn nhi tử sao. Nhưng cố tình Tống viễn hoàn không cảm thấy sai xử nhà mình nhi tử rửa chén có cái gì không đúng, ngồi ở trên sofa bồi hứa tú tú cùng Long phượng thai chơi đùa, ôm nhà mình tiểu bảo bối khuê nữ nhi cười ngây ngô nửa ngày. nử tống thần quang tuổi con nhỏ rửa sạch sẽ chén sau chuẩn bị đem chén đua gác lại đến tủ bát giữa bởi vì người quá vóc dáng nhỏ không cao duyên cớ nỗ lực tiểu nhân nhi nhất thời không ôm lấy chén đua sau đó trong phòng bếp liền thành công truyền đến chén đua đánh nát thanh âm bởi vì hai tử tiểu hứa tú tú cấp tam hải tử xứng đều là thích hợp hải tử lại quăng ngã thả dùng bển tợ lặt tiệc chén mà giờ phút này thành thúy chén sứ rơi xuống đất thành không phải mâm chính là hứa tú tú cùng tống viễn hoàn hai cái bát cơm hứa tú tú trong lòng một nắm Hi.